Hàng hạng tốc độ bị tăng lên tới cực hạn, Gà Vạn Hào không hổ là siêu cấp chiến hạng hình thức ban đầu, chẳng sợ trải qua nhiều năm như vậy, khung xương cường độ cũng vẫn cứ bảo tồn được hảo. Ra xe xuống sau, hắn mang theo hỏng hàm sát, cọ qua M32 bên cạnh, lại vừa lúc đâm nhập M31 dẫn lực chàng, lợi dụng điểm này luôi kéo, xảo diệu gia tốc điều chỉnh phương hướng, cọ qua tinh cầu mặt ngoài, như đạn dược bắn ra hướng phương xa. Thật tốt quá, Mạc Mạc thật dài thở ra một hơi. Ta còn sống. Lâm Phàm Thành cũng nhảy lên. Không đến 1 phút thời gian, bọn họ đã trải qua sống hay chết khảo nghiệm. Qua uy hiếp lớn nhất, kế tiếp lộ trình bắt đầu trở nên bình tĩnh. Chạy 5 phút, đến đệ 18 phút lại lần nữa bắt đầu đều tốc trực tiếp vận động, 23 phút khi đi ngang qua thay đổi phương hướng, đến 34 phút khi lại lần nữa quay lại tới. Liên ở 1 giờ sau, bọn họ bằng vào thật lớn khổ người, thẳng tắc đâm hướng Bắc Phổ tháng 4 năm 01 hào đường Hàng Hải, cắt đi vào. Ngoa Cao, chúng ta sáng tạo ký tích. Chúng ta là nhóm đầu tiên từ tử vong lĩnh vực còn sống dũng sĩ. Ta mẹ nó là cái thiên tài a. Tổ Nam địch tinh trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cơ nhiên thật sự lại đây. Nhưng mà, không thể phục chế, thiên thời cùng điệu lợi, không, có lần thứ hai cơ hội. 599 đánh thái cực. Gã vạn hào thật lớn thân thể, từ Bắc phủ tháng 4 năm 01 hào đường hàng hải bên ngoài, đụng phải tiến vào, khiến cho sóng to gió lớn. Mấy cái loại nhỏ hàng hạm khẩn cấp thay đổi phương hướng, tránh cho chạm vào nhau. Nhưng mà, tất cả mọi người không rảnh lo đi khiển trách. Bọn họ khiếp sợ với trước mắt sự thật, Gà Vạc Hào cơ nhiên thật sự thông qua tử vong chi hoa tinh vực. Híu giác nhạy bén tinh tế truyền thông văn phong tới, Cận thủy lâu đại nghiên cứu khoa học công tác giả, càng là hợp với trang đều không đợi sửa sang lại, liền đi nhờ nhanh nhất phi thoi đuổi đến hiện trường. Bắc phủ tháng 4 năm 01 hào đường Hàng Hải nháy mắt tung đổ. Gà Vạc Hào kêu loang lổ, dị sắc thực, bị dẫn lực xé rách sau tầng ngân, lại như từng đạo anh hùng công kích. Bước lên các trang báo đầu đề. Vương Tiểu Kiệt đứng ở gã vạn thượng, hoàn mỹ suy diễn một vị bị buộc đến tuyệt cảnh tìm được đường sống trong chỗ chết kia ế tinh thương nhân hình tượng, thuận tiện cấp thổ nham địch tinh thượng vài giọt mắt dược, làm cho bọn họ phấn thanh không ngừng dâng lên cảm xúc càng thêm tăng vọt. Thổ nham địch tinh. An nhã địch nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Sao có thể? Gã vạn hào đã tiến vào bác phủ tháng 4 năm 01 hào đường hàng hải, thổ nham địch tinh mất đi bọt cổ cơ hội, đàm phán địa vị nháy mắt bị chuyển. Ba lỗ tảng rũ xuống trong mắt che không rõ thần sắc, "Tổng thống tiên sinh, xét hiện tại bọn họ còn ở chúng ta đường hàng hải trong phạm vi, có phải hay không đem hợp tác nội dung lại gõ định một chút?" An Nhã Địch ngẩng đầu, tựa hồ quên hết 1 giờ trước cự tuyệt Vương tiểu kiệt khi thái độ. "Đi nói đi, hợp tác hạng mục đến mau chóng khai triển, lấy ra chúng ta thành ý, nông sản phẩm cung ứng gỡ ly hệ sẽ sự tình, thỉnh bọn họ yên tâm." Ba lỗ tảng cũng chỉ có thể đi theo giả bộ hồ đồ, tổ nham địch tinh quan viên, tập thể lựa chọn tính mất chi nhớ. Vương Tiểu Kiệt đang ở bát diện linh lung chu toàn, các đại cảng vút tới thỉnh bọn họ ngừng cánh ô liu, một phần lúc trước đối với quân dụng hàng hạm kiêng kỵ. Ở chân quý số liệu trước mặt, cái gọi là hậu hắc học suy đoán, sớm đã không công mà phá. Nếu đối phương thật là quân sự sử dụng, còn có thể bị buộc hướng đi tử vong tinh vực sao? Tử vong tinh vực bên trong có cái gì, như thế nào vùng thoát khỏi dẫn lực cùng vụ nổ tia gamma, hay không còn có cơ hội khai thác tân đường hàng hải, đây đều là thật lớn thương nghiệp thích lợi. Thủ Nam địch tinh thông tin tiến vào khi, Vương Tiểu Kiệt khẽ môi thông thả câu lên, trong ánh mắt lại không mang theo bất luận cái gì cảm xúc. "Ba lỗ tàng tiên sinh." Vương Tiểu Kiệt chào hỏi. Ba lỗ tàng trên mặt nếp gấp đều chất đầy cười, "Vương tiên sinh, các ngươi động tác quá nhanh, chúng ta quân bộ vừa mới bố trí hảo chặn lại ma quỷ tinh tập đoàn, các ngươi liền vọt vào tử vong tinh vực, may mắn bình an ra tới, thật là đổ mồ hôi." Vương Tiểu Kiệt cũng theo sát nói, "A nha nha, kia thật đúng là quá cảm tạ." Rốt cuộc, muốn điều động quân bộ đến trục cấp hồi báo Dựa theo quý tinh lưu trình, 1 giờ xong xuôi 1 tháng hoàn thành công tác, ta thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ." Vương tiểu Kiên nói, cơ hồ phục chế thổ Nam địch tinh lúc ấy cự tuyệt bọn họ lý do, trình tự rầm rà, không kịp. Ba lỗ tảng xấu hổ cười cười, nhẹ nhàng băng cơ chuẩn bị bóc qua đi, mặc kệ nói như thế nào, các ngươi bình an ra tới, như vậy đi, vì biểu thành ý, chúng ta ven đường cả toàn bộ mở ra, vì gạ vạt hảo cung cấp nguồn năng lượng bổ sung. Thổ Nam địch phong cảnh không tồi, chư vị có thể đến xem. Thuận tiện chúng ta liều một chút lúc trước hợp tác vấn đề. Vương Tiểu Kiệt mí mắt nửa nhíu, hắn sợ không lấn át được đáy mắt trào phúng, trong miệng nói vẫn cứ tích thủy bất lậu. Cảm ơn ba bộ trưởng ngài, vừa mới cửu tử nhất sinh, ta này trái tim còn hư, hoán hai ngày chúng ta bàn lại như thế nào. Ba lỗ tảng run run ra mặt, tiếp tục nói, chúng ta nhưng đều là lao bằng hữu, quá khứ đều đi qua, chúng ta cùng nhau đi phía trước xem. Vương Tiểu Kiệt, ngài nói rất đúng, chỉ là chúng ta hai tinh lần trước mạo dịch có sát. Ba lỗ tảng nói, sẽ giải quyết, bác phổ tháng tư năm không một hào đường hàng hải rất dài à, dựa theo các ngươi trước mặt tốc độ, chúng ta ít nhất có ba ngày thời gian tiếp xúc gần gối lời nói nửa lộ ra huy hiếp. Hoác Xuyên nghe bọn họ dối trá ngươi tới ta đi, ở trong đàn phát biểu tình. Hoác Xuyên, tải quần thắt cổ gì vừa gờ. Vân mạc, ha ha, hì à hì à hì à. Lưu dược, chú ý điểm nhi, ta đều người làm công tác văn hóa. Ba lỗ tảng vẫn luôn không phải thông tin, rất có ma rốt cuộc tư thế. Vương Tiểu Kiệt Biên nhìn đường hàng không di động, bên cùng hắn có lệ. Lâm Phàm Thành nghe được mà sau, hơi kém ngủ gà ngủ gật. Tiểu trong đàn len ken rung động, Hoắc Xuyên bắt đầu nhằm vào bọn họ đối thoại, một câu một bình luận. Hoắc Xuyên: "Ai, Vương Thúc câu này nói rất đúng." Lưu Dược: "Đúng đúng, liền hắn giảng chính trị." Hoắc Xuyên: "Ai nha quả táo, ba lỗi tàng muốn giảng nhân tình." Vẫn mạng, Vương Thúc bắt đầu giảng văn hóa. Hoắc Xuyên: "Ba lỗi tàng muốn giảng kinh tế." Lưu Dược: Vương thúc vòng đến quân sự. Vẫn mà, ba lỗi tảng chơi lưu manh. Mặc mặc trắng bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi nhàm chán không nham chán. Lâm Phàm thành kề vai sát cánh nói, "Không, ta cho tới hôm nay, từ bọn họ dựa những hàng chữ, mới hiểu được đế quốc thông dụng ngữ bác đại tinh thông." Lưu Dược tổng kết, "Đây là điển hình ngươi cùng hắn giảng nhân tình, hắn cùng ngươi giảng chính trị, ngươi cùng hắn giảng quân sự, hắn cùng ngươi chơi lưu manh." 1 giờ sau, hai bên cảm thấy ý tứ đều biểu đạt đúng chỗ, tới cái hữu hảo kết thúc. Vương Tiểu Kiệt nói, ngài yên tâm, ta ở chỗ này hứa hẹn, mỗi năm đều sẽ từ thổ nham địch nhập khẩu 5.000 tiêu chuẩn đơn vị vị tranh thảo, còn có định lượng nông sản phẩm, vãn chút ta trợ lý sửa sang lại hảo sao, lại cùng ngài nói chuyện, ngài xem đâu, đến nỗi giá cả, xem tâm tình. Ba lỗ tảng qua tay hạng mục nhiều như vậy, đương nhiên minh bạch lời ngầm. Nhưng hôm nay thông tin mục đích đã đạt tới, cho nên hắn cũng vừa lòng cắt đứt. Đi con mẹ nó hợp tác đi. Cắt đứt thông tin sau. Vương Tiểu Kiệt đem quang nao ném ở trên bàn, không thấy chuẩn, bang rơi xuống mặt bàn. Mẹ nó, hắn rủa thầm một tiếng quay đầu lại, không lưng nhặt lên tới sau, liền đối thượng năm người trêu chọc tầm mắt. Vương Tiểu Kiệt hướng bọn họ trên quang nao đảo qua, chính nhìn đến Lưu Dược cuối cùng tổng kết. Các ngươi nhưng thật ra rất sẽ tiêu khiển. Hắn tâm tình hảo không ít. Vì thế chuyển hướng Lưu Dược, ác thú vị hỏi, "Béo Nhi a?" Lưu Dược Tả Hữu nhìn xem, xác định tìm không ra cái thứ hai phù hợp tên này là thủ, tức khắc cảm thấy ngược đau. Vương Tiểu Kiệt tiếp theo nói, "Ta xem ngươi ngộ tính không tồi a, thông thấu, luyện đạt, liền kiếm một cơ hội, suy xét cùng thúc đi sao? Mang ngươi xem biến biển sao trời mênh mông, so ngươi hiện tại mạnh hơn nhiều." Lưu Dược lặng lẽ sau này lui, "Không được, cảm ơn, ta cảm thấy ta hiện tại khá tốt." Vương Tiểu Kiệt đổ ly ôm lãng rượu, "Đối với ánh đèn xem, hảo cái gì a? Một tháng nhiều ít tiền trợ cấp, ta cho ngươi khai gấp 10 lần." Lưu Dược, phú quý bất năng dâm. Vân Mạt cũng cầm cái cái ly thỏ qua tới, thúc, đào góc tưởng có thể, đào chính mình ra liền không đạo đức. Nha đầu chết tiệt kia. Vương Tiểu Kiệt cười gõ nàng trán. Lâm Phàm thánh hỏi, thật muốn theo chân bọn họ hợp tác. Vương Tiểu Kiệt cười cười, hợp tác tự nhiên là có thể, đến xem ích lợi. Lưu Dực hỏi, hiện tại đi chỗ nào? Nguồn năng lượng chỉ còn 2 giờ, thổ nham địch ngân hàng cảng giống như là gần nhất một cái, ngươi chuẩn bị đi sao? Ngươi nói đi. Vương Tiểu Kiệt uống lên một chén rượu, hỏi Vân Mạt Vân Mạt cười cười, không đi a hiện tại đã không có không thể không, hiện tại chỉ có chúng ta muốn cùng chúng ta không nghi muốn. Tâm tình không tốt, cho nên không nghĩ muốn ngân hàng cảng. Hoặc xuyên điểm Khan Lạc Tư hành tinh cảng tiêu chí, là đánh ghé đi nơi này đi. Tuy rằng so ngân hàng tinh cảng xa hơn một ít, nhưng Mai Mai đã bắt được quyền hạn. Sáu người nhìn nhõng cười, hết thảy đều ở không nói gì. Nghị Cố lại quả nhiên chờ bọn họ, gặp mặt sau một câu cũng chưa nói, chỉ lo đem gà vặt hàu hướng hắn kéo túm hạ mặt trên núi tiếp. Cảm ơn, Vân Mạt nói. Nico lạ vươn tay phải, các ngươi thực làm ta giật mình, giao cái bằng hữu. Hảo, tuy rằng đối phương nhất lại quá bọn họ, nhưng đồng thời cũng là cái trọng nặng. Mai Mai nhìn đến trong tưởng tượng thiếu chủ, tuy rằng thập phần kích động, nhưng khắc chế chính mình phấn khởi, việc công sứ theo phép công giống nhau dẫn đường bọn họ bỏ neo. Hết thể đi vào quỹ đạo, lúc trước tao ngộ, cấp gạ và hảo mời tàu bảo vệ sáng tạo điều kiện. Hồ thuộc hương lập mình biến hóa, mang theo dân dân võ trang hạm đội đi theo mặt sau. Vân mặt đám người tắc lặng yên xuống sân khấu. 600 hàng ngày, hồi trình, sự thật chứng minh, hồ thuộc hương là cái có phẩm vị tinh đặc. Kia khoản rác rưởi vận chuyển hạng, nội bộ trang hoàng quả thực làm người trợn mắt há hốc mồm, loại này phẩm vị toàn ngân hà đế quốc nghiêm thấy. Hàng hạng mắt thưởng có thể thấy được không gian thượng, tất cả đều là vẻ mặt, ngay cả truyền phát tin âm nhạc, đều là mấy ngàn năm sau thay đổi điều xuyên kịch. Chư bộ vân mặt bên ngoài, kia vài vị tinh tế thiếu niên tất cả đều là mở bức. Không nghĩ tới Đường đường răng nan, nội bộ cơ nhiên là như vậy một người, lưu dược thập phần tổn thức. Lâm Phàm thành đùng ngủ uống một ngủ cả xỉm, khổ nhè răng trợn mắt, nói: "Ta cũng không nghĩ tới." Mạc Mạc nói: "Ngươi còn đừng nói, ngày khuốc, nghe lâu rồi đều không mệt nhọc, ta xem này điệu nói không chừng cũng có thể khởi đến tinh thần rèn luyện tác dụng." Nói đến đây, hoắc xuyên một ngông nhảy lên, luống cuống tay chân cởi lại cục mở phát sóng trực tiếp. "Uy, ngươi làm gì đâu?" Hắn động tác quá lớn, lưu dược bị hắn cọ một chút. Nhịn không được nghiêng đầu qua đi xem. Phòng phát sóng trực tiếp, tinh thần lực rèn luyện phòng phát sóng trực tiếp. Hoắc Xuyên vừa nói vừa vội vàng chọ quăn não, chỉ là tinh hạm tiến lên trong quá trình, internet xuất hiện trong nháy mắt đáp đốn, chậm chạp không có thể đi vào, hắn có chút đứng ngồi không yên. Lưu Dược đi theo một phách trán, a, đúng rồi, cái kia phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh bán đấu giá, vẫn luôn vội vàng gặp và sự tình, không có cố thượng, thế nào? Ai bắt được? Hắn nhưng thật ra không tiến đuối. Chủ yếu là không có tiền. Duy nhất có tiền cái kia, lúc ấy đem tiền cho mượn đi. Cho nên bọn họ mấy cái khẳng định cũng chưa diễn, nhưng cũng vẫn cứ tò mò, rốt cuộc là cái nào người may mắn được đến. Vân Mạt quay đầu nhìn bọn họ, thần sắc cổ quái, muốn nói lại thôi. Phòng phát sóng trực tiếp rốt cuộc mở ra, trí đỉnh quảng cáo biểu hiện, người mua đều là nặc danh, thành giao kim ngạch cao thái quá. Tam cấp hình ảnh 20-600 triệu thành giao. Hoác xuyên nhìn nhìn chính mình tài khoản, lại nhìn nhìn phòng phát sóng trực tiếp. Các ngươi nói, mua được người, còn sẽ lại bán ra tới sao? Lâm Phàm Thành đánh gậy hắn ảo tưởng, đừng nghĩ, loại đồ vật này, hận không thể bị trở thành đồ gia truyền, còn phải phong bị hoại bích có tội, sao có thể bán ra tới. Ngay cả Mạc Mặc cũng nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp, than nửa ngày khí, hiện tại ta xem này phòng phát sóng trực tiếp, tựa như nhìn ta dương quang, chỉ có hai chữ, chói mắt. Vân Mặc cố nén cười hỏi, như vậy muốn a? Lâm Phàm Thành nói, kia đương nhiên. Đáng tiếc, trong túi ngựa của ta Chú định cung nó có duyên không phận. Hảo tưởng cùng cái kia thổ hào Đường Bằng Hữu, ta có thể đưa hắn vật trang sức trên chân, Lưu Dược run rẩy chân, hất mở ra vui lùa. Hoắc xuyên cũng nói, chỉ cần hắn chịu bán ra tới, trừ bỏ tiền, ta có thể trả giá làm Lưu Dược càng ngày càng béo đại giới. Phi, Lưu Dược đẩy hắn một phen, lăn người nhà. Vẫn mặt thiếu chút nữa phun ra tới, lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, giấy vàng thừa không nhiều lắm. Nàng dứt khoát đem dư lại mở ra ở mặt bàn, chấm thượng chút sa. Bút Tẩu Long Xà. Mọi người đôi mắt càng mở to càng lớn, trừ bỏ tài chất ở ngoài, này đồ hình, này đồ hình. Hoắc Xuyên che lại đầu, ngoa tào, ta hảo vượng. Liên này, ai còn có thể không rõ. Lưu Dược rời đi tầm mắt, khoe miệng ức chế không được mừng như điên, dùng sức vô văn mạn phía sau lưng, "Ca, nguyên lai là ngươi. Thế nhưng là ngươi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi giấu ta hảo khổ a." Hoắc Xuyên đem Lưu Dược hướng bên cạnh một tế, "Chú ý điểm nhi, đường động thủ." Lâm Phàm thành bừng tỉnh lúc sau cũng liền khai miệng, "Ta liền nói đâu, như thế nào mỗi lần tiến kia phòng phát sóng trực tiếp, luôn có chứng giống chứng quen thuộc cảm." "Thật là ngươi?" Hoắc Xuyên trừng mắt vân mạn, "Ngươi liền nhìn chúng ta chơi." Hắn tay phải ngón cái cùng ngón trỏ giơ lên trước mắt, so 1 cm, ý đoán hỏi, "Các huynh đệ ở ngươi trong lòng, có hay không ít như vậy phân lượng?" Vân Mạn trừng hắn một cái, "Đi xem đàn." "Cái gì đàn?" Hoắc Xuyên theo bản năng hỏi, Lưu Dược đã dùng quang não cợt lực mở C53 áo lợi cấp, hô to gọi nhỏ, "Ngọa Tào, Vân Ca ngươi quả thực, ngươi là thần tiên sao?" Mặc Mặc chớp đôi mắt, nhìn một chút có một chút, quay đầu đối với Vân Mạn, "Có phải hay không ta tưởng như vậy?" Vân Mạn gật đầu, "Là, màu lót là ta thiết trí." Nàng không lộ đãi người một nhà, phong phát sóng trực tiếp có công hiệu, ở cái này trong đàn đãi lâu rồi, chỉ biết càng được lợi. Chỉ cần trường kỳ sinh động ở đại đàn, liền sẽ tự phát vận chuyển tinh tân lực lấy chống cự đại đàn phù lệ quá nhiều. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, tránh không được mỗi lần từ trong đàn rời khỏi đều sẽ mỏi mệt mỏi. Ta trách oan ngươi. Nhân thủ một lá bùa, mọi người nháy mắt cảm thấy đi lên đỉnh cao nhân sinh, không khí phá lệ hài hòa, nói giỡn càng thêm không lựa lời. Vừa vận hạng tái người máy theo quỹ đạo cắt lại đây, nhắc nhở bọn họ có thể thể nghiệm một chút tinh tật có cơ trò chơi. Đó là một khoản có điểm tự hại nết người trò chơi, nghe nói có thể căn cứ miêu tả cá nhân hình tượng Được đến mị lực chỉ số cùng xếp hạng. Nghe nói cho tới nay mới thôi, tối cao đạt được là 95 phân. Mọi người cảm thấy rất có ý tứ. Liên nhìn đến trên màn hình bắn ra khung thoại. Cửa thứ nhất, thỉnh dùng một câu miêu tả chính mình. Lưu dược. Thân cao 1m88. Trên màn hình chỉ dần hiện ra một cái tuyến, biểu thị vì 1m88, mị lực chỉ số 5. Ha ha ha ha, vấn mặt vỗ chân cùng thiếu, chỉ vào kia khung thoại bên trong đạm đến cơ hội nhìn không thấy tự thể. Ngô Nhi thiếu niên, năm đó nàng liền bởi vì tinh vong siêu chữ nhỏ thể bị cải trắng hóa quá, phát hiện trò chơi này cũng là giống nhau hố. Chẳng qua, theo nàng những lời này, hệ thống phân biệt đến trước 6 cái tự, ha ha ha ha cho vắng. Vì thế trên màn hình xuất hiện không ít nút điều giản netbook, vị lực chỉ số 5. Vấn mạng. Lâm Phàm thành che miệng, thiếu chút nữa không phun ra tới. Chờ hắn hoàn quá mức sau, theo sát nói, cao lớn xoáy khí chính trực. Hệ thống xuất hiện tán thưởng tiểu hòa hoa hoa. Tiếp theo là Vô Thái Thành, mị lực chỉ số 60. Mạc Mạc nói, đáng tin cậy bác học thiệt lương. Hệ thống xuất hiện tán thưởng tiểu hoa hoa, tiếp theo là Vô Thái Thành, mị lực chỉ số 60. Vẫn mặt bĩu môi, cái này ngốc hệ thống, xem ra cũng liền điểm này nhi tiêu chuẩn, tái hảo hình dung tử, đơn giản cũng chính là 60 phân tả hữu, rất khó siêu việt, không biết kia 95 phân là như thế nào tới. Liền nghe được Hoắc Xuyên nói, cao xoái phú. Theo này ba chữ Tiêu mị lực chỉ số điều giá trị so giá trị bay lên, nhưng ở 60 vị trí còn đang chờ đợi hắn mặt sau lên tiếng. Nha. Hoắc xuyên vui vẻ, ta có tiền. Cọ số liệu lại nhảy tăng một mảng lớn. Ngoa tào, ta dám định hoàn tất, này cẩu hệ thống tuyệt đối là cái ngốc bức tác phẩm, Lưu Dược một ngông ngồi xuống. Ta tán đồng, Lâm Phàm thành nói. Trên màn hình khung thoại lại lần nữa bắn ra. Cửa thứ hai, tự động bắt giữ ngài tiếp theo câu nói cũng hoàn thiện nhân vật hình tượng. Vì thế Liêu Dược cùng Lâm Phàm thành hình tượng bị đổi thành ngốc bức. Hai người, còn có để người ta nói lời nói. Vân Mạt hơi kém cười chết, chạy nhanh nhặt có thể hình dung nữ tính tốt đẹp từ ngữ cho chính mình tiếp vàng, rốt cuộc đem mị lực chỉ số miễn cưỡng duy trì ở 40. Mắc Mắc Trung Quy Trung Củ tiếp tục bảo trì 60. Bốn đôi mắt nhìn về phía Hoắc Xuyên, hắn sờ sờ cái mũi, thử thăm dò nói, "Ta xoái, ta có tiền." Đinh. Mị lực chỉ số 80. Mọi người Cứ tiếp đều hấp thụ giao hấn, trả lời tất cả đều là ta có tiền. Nhưng mà, liền nghe được hệ thống bá báo âm hưởng khởi, tiểu băng giám sát đến, ngoài hình tượng không phù hợp thực tế trạng huống, nói dối khấu 10 mỹ lực giá trị, đua đòi khấu 10 mỹ lực giá trị. Lưu Dược chụp cái bàn, đi con mẹ nó hệ thống, tức chết ta. Hoắc Xuyên dùng sức mệm cười, nói đồng dạng một câu, ta thật sự có tiền. Đinh. Mỹ lực chỉ số 95. Hoắc Xuyên xem còn không có kết thúc, nghĩ nghĩ nói, ta ba thực chán ghét. Lại cho ta mua một con thuyền màu đen phi thôi, hắn chẳng lẽ không biết ta chỉ thích màu đỏ sao? Xuân Sao thông quan thanh âm. Vân Mạt vỗ cái bàn, người tới kia đem cái này cầu hệ thống, còn có cái kia trang bức phạm trở lại đây, ban hắn một trừng hồng. Mọi người cười thành một đoàn. Kia quần quần vũ trụ biển sao, quần quần lại trống trải, cố định hàng tinh tản ra tuyên cổ bất biến quá mang. Gã vạn hào hướng tới phương xa chạy tới, nguyên bản không ngừng chạy tới chạy lui một đường tuyến ánh sáng nhạt, chậm rãi trở xuống từng người trên tinh cầu kia đều là nguyên bản ở chỗ này hoạt động các loại hàng hạo. Liên Nghệ khép lại trong tay quấn náo, cách cửa sổ ngẩng đầu xem sao trời. Từng có một vị chính trị gia nói qua một câu, lực làm viết lại, dung ở chỗ này chính thích hợp. Lam Tinh người, luôn là bị bọn họ bên trong nhất dung cả người bảo hộ thực hảo. Hắn tối đầu cấp Dư An Kỳ đi một cái tin tức, thứ tư văn hóa khóa khảo thí, tăng thêm tinh vực đường hàng hải phân bố nội dung, liền từ bên cạnh thêm sao biển bắt đầu, theo thứ tự hướng trung ương tinh kéo dài. Dư An Kỳ không suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân, nhưng tinh vực đường hàng hải phân bố sớm muộn gì đều phải hiểu biết, trước tiên lấy lại đây cũng là có thể. Chỉ là, tin tức truyền tới vân mặt bên này thời điểm, nàng tác lại một lần gợi lên khoẻ miệng. Thêm sao biển. Đến gỡ lì hệ sẽ phải trải qua cuối cùng một khối tinh vực đâu. Nghị cố là lúc trước mới nhắc tới quá, nơi đó là phiến hôn loạn tinh vực, rất có khả năng sẽ tao ngộ khúc chiết, làm cho bọn họ trước tiên chuẩn bị. Vốn đang nhíu mày khổ mặt, Nhưng nếu đã biết liên bang binh lực bố trí, cùng với quanh thân tinh vực bố cục cùng quan hệ đâu? Liên giáo quan đây là biến tướng hướng nàng cung cấp đường hàng hải, làm nàng tăng thêm lợi dụng, tìm đến che chở, thậm chí trước tiên tránh đi khả năng uy hiếp đi. Vị này quan quân nhân cách mị lực cùng lập trường, giống như hắn kia thân dày nặng công đức cùng quay cuồng sát khí, mâu thuẫn mà vô pháp bỏ qua. 601 nguy cơ điểm báo. So với kéo hình vẽ trang trí tinh vực hiện tượng nguy hiểm mọc thành cụm, gã vạc hào mặt sau lộ trình đã đi tương đối thuận lợi rốt cuộc, biết người biết ta dưới đường hàng không an bài, hơn nữa liên nghệ không dấu vết hiệp trợ, Ga Vạn Hào thuận lợi đến Gily Hẹ Xê, ngừng ở một chỗ xa xôi khu vực. Tinh Hạng còn ở nửa đường thượng thời điểm, Lam Tinh nhân viên nghiên cứu cũng đã từng nhóm thứ bí mật đến. Nay muốn cảm tạ ác bạ to lớn tương trợ. Ga Vạn Hào phủ dừng lại giữa, học giả nhóm liền bắt đầu cả ngày lẫn đêm nghiên cứu. Kia lượng lượng số liệu, phức tạp kết cấu, làm cho bọn họ cố hết sức đồng thời, cũng tràn ngập ý chí chiến đấu cùng phấn khởi. Liên bang không có tha lòng đối gạ Vạt Hào con sát, án phạ chờ tinh vực cũng thường thường chú ý một chút, dưới tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể vì gạ Vạt Hào làm đủ mụ trang. Gạ Vạt Hào ban ngày lấy tàn phá hình tượng bại lộ bên ngoài, ban đêm khẩn cấp gia công, mỗi ngày đều ở mụ trang cùng phòng bị chung vật qua. Lam Tinh tài chính tài khoản thiếu hụt mắt thường có thể thấy được phóng đại. Vì duy trì gạ Vạt Hào nghiên cứu, bọn họ bắt đầu mạnh mẽ buôn bán khoáng sản tài nguyên, tiền tài cuồn cuộn không ngừng chảy vào lại Lặng Yên không một tiếng động lưu đi. Nghiên cứu khoa học, quả thật là cái tiêu tiền việc. Liên Nghệ nhìn chằm chằm tứ phụ văn, Đồ công đản đạo lục tục bị hắn thu về, chứng cứ nắm giữ đủ, tùy thời có thể thu vổng, nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm thấy gần nhất có chút không quá thích hợp. Báo cáo, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiến vào. Vân Mạt đẩy cửa ra, phát hiện hắn đối diện học toàn cục tinh đồ đang xem, mặt trên rậm rạp điểm đỏ, nàng ở lạc mộ nơi đó cũng nhìn thấy quá. Nàng tâm tình khá tốt sao đâu? Liên giáo quan, ngài ở chỗ này muốn đại bao lâu a? Liên Nghệ nhíu mắt, nhanh. Vân Mạt nói, "Còn không có cảm ơn ngươi." Liên Nghệ biểu tình không thay đổi, chỉ ánh mắt liếc hai bên đảo qua, "Cảm tạ cái gì? Ta giúp ngươi gấp cái gì sao?" Vân Mạt cười cười, cũng đi theo nói sang chuyện khác, đối với trên màn hình hồng hồng nâu nâu khu khối hỏi, "Đây là hợp binh lực đồ đi, này tình cẩu quá rối loạn." Tới nơi này cũng vài tháng, Vân Mạt đầy đủ cảm nhận được viên tinh cầu này sinh thái. Lúc trước Lưu Dược liền phủ cập quá, hợp là viên dê cấp tinh. Nhưng nó trong lịch sử đã trải qua rất nhiều lần phân phân hợp hợp, từ ảnh phạ đến xạ dị á lại đến liên bang. Đặc thu địa lý vị trí, làm nó thành một cái thực đặc biệt tồn tại. Hoặc là nói, hoặc thay một cái cực hảo người đại lý chiến tranh bùng nổ mà. Liên Ngụy nhìn chằm chằm tinh đồ có trong nháy mắt xuất thần, không biết vì cái gì, hắn có loại thập phần không ổn cảm giác, tựa hồ tinh vong ở vừa mới giật mình. Ngươi một ngày tam quẻ dùng xong rồi sao? Liên Ngụy hỏi. Vẫn mặt có chút ngạc nhiên, còn không có Nàng không nói chính là, hiện tại tinh thần lực tiến rất xa, đã có thể không hề hạn định tăng quẻ. Có thể tính thế cục sao?" Liên Ngụy hỏi. Vân Mạc bẹp bẹp miệng, chỉ cần không tính cùng hắn có quan hệ, mà khác đều có thể. Liên Ngụy trực tiếp xoay 800 tinh tệ qua đi, tính tính toán, hôm nay vấn đề, không phải ta, chính là thành phố này. Vân Mạc miệng treo khó có thể tin lo, no, ngửa đầu hướng tới nóc nhà nhìn vài vòng, thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Liên Ngụy hoành nàng liếc mắt một cái, Vân Mạc nháy mắt nghẹn lại cười. Tiền xu mở ra sau, nàng biểu tình cũng đông lạnh lên. Thế nào?" Liên Nghệ hỏi. Vân Mặc nói, "Lột quẻ sơ 6 hảo, lột giường lấy đủ, lấy diệt hạ cũng." Có chút nổ cỏ tận gốc ý tứ. Nổ cỏ tận gốc. Liên Nghệ trong lòng nguy cơ cảm càng ngày càng thịnh, hắn có thể xác định, tuyệt không phải bởi vì tư phụ văn, sẽ là cái gì. Hắn ngón tay phất quá giao diện loang lổ đồ hình, vực hỗn độn bất kham thế lực trong mắt hắn lại hàng rõ rõ ràng. Vực chính phủ, thân liên bang phản chính phủ võ trang ôn hòa phản liên bang phản chính phủ võ trang, tích liệt phản liên bang phản chính phủ thế lực, phản liên bang phản chính phủ phần tử khủng bố. Vân Mạt cũng nghiêng đầu xem qua đi, trải qua sắp tới bọn họ bán đấu giá gạ và sự tình, ta cuối cùng là minh bạch, hỗn loạn, đến tột cùng là ai tạo thành. Liên Nghệ nhắm mắt, cảm thấy chảo phúng. Vân Mạt nói, có một chút đi, đoạt lấy bản chất, ở nơi nào đều có. Rốt cuộc, chỉ có nó no rối loạn mới có thể trở thành một cái quân dụng vật tư giao dịch nơi đi. Liên Nghệ nói, Hoặc có hôm nay, ước chừng có hai đại ảnh hưởng nhân tố. Một cái là liên bang cùng hãn phạm mâu thuẫn. Một cái là I.I.N.I. người cùng tư diệp người mâu thuẫn. Nói như thế nào? Vân Mạc để sát vào xem, nàng hiện tại biết một ít biểu tượng. Liên nghệ phổ cập nói, nơi này có ngũ phương thế lực, người hẳn là biết. Nội loạn không ngừng, trên thực tế là ngũ phương thế lực sau lưng người ủng hộ cuộc đua. Vân Mạc gật đầu, người đại lý chiến tranh, nhưng còn không phải là như vậy đánh sao. Liên nghệ nói, Đơn giản nhất giải thích chính là, liên bang mặt ngoài duy trì học chính phủ, nhưng sau lương cấp thân liên bang phản chính phủ võ trang cung cấp tài chính cùng vũ khí, quy mô khá lớn chính là lỗ lạc tạp võ trang, chúng ta gọi chung vì người chống lại võ trang. Ản phạ cùng xã Di A đứng ở học chính phủ bên này, trừ bỏ mặt trên lượng đại trận doanh ngoại, còn có lờ bờ nở võ trang trở ôn hòa hoặc kịch liệt phản chính phủ phản liên bang võ trang, cùng với chúng ta gọi cờ bờ bạo loạn phân tử. Vân mặt minh bạch, cho nên nói. Ở ngân hà đế quốc mọi việc đều phải điểm thể diện tiền đế hạ, muốn công khai lấy được kích lợi, nhất định phải đến đánh một cái nguy trang. Như vậy, ta có thể nghi đến, hoặc cục diện, kỳ thật chính là 4 câu lời nói. Liên Nghệ cười xem nàng, nào 4 câu? Vân Mạt vươn ra ngón tay, 1, liên bang đánh cờ bờ cùng chính phủ quân, thuận tiện trợ giúp người chống lại võ trang. Nhị, alpha đánh cờ bờ cùng người chống lại võ trang, sau đó trợ giúp chính phủ quân. Tam, cờ bờ ai đều đánh nhưng đồng thời cũng bị mọi người đánh. 4. Chính phủ quân thực lực thực nhược, tuy rằng lấy người chống lại cùng cờ bờ vì mục tiêu, nhưng ai đều đánh không lại, cơ bản nghe ản phạ. Đúng không? Liên nghệ ánh mắt lộ ra tán thưởng, nói rất đúng, đại ý là như thế này. Chứ bỏ thực lực tương đối cường hãn này 3 cái ngoại, mặt khác tắt tập trung ở chủng tộc mâu thuẫn mặt trên. Vân mặt cân nhắc, cho nên cái này quẻ tượng, cùng cái này cục diện, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Mấy chục giây sau, nàng thần sắc đốn ở nơi đó, là học đại sự. Lúc trước trong căn cứ mật đánh phạm kiến cùng OS, hai người nhắc tới quá. Dệ cấp nửa viên tinh cầu nguy cơ, 602 cục Trung Quốc. Vân Mạt quay đầu nhìn về phía liên nghệ. Hai người đồng thời nghĩ tới Tư phụ Văn, nhưng lại tuyệt đối không ngừng là Tư phụ Văn. Liên nghệ bắt thông lưu đầy tinh cầu thông tin, vị kia nữ luật sư trưởng phu kiêm tư phụ văn quan cận vệ ẩn, liền ở tinh ngục Trung phục hình. Vân Mạt ban đầu liền đem tin tức cùng chung cho hắn, nhưng vẫn luôn không có thể từ trong miệng hắn được đến cái gì hữu dụng đồ vật. Hắn chỉ đối một việc sợ hãi, đó chính là phóng hắn ra tù. Thật hiển nhiên, bên ngoài có uy hiếp, là kia đề cập đến nửa viên tinh cầu bí mật uy hiếp sao? Liên Ngụy nửa nhíu ánh mắt trung lộ ra suy tư, thon dài đốt ngón tay một chút một chút từ trên mặt bàn phát quá. Ngươi còn có thể tính ra nhiều ít? Liên Ngụy hỏi. Vân Mạt hợp nhau lòng bàn tay, sáu hào chú ý một chuyện một chắc, trước mặt không có minh xác phương hướng, chắc sự khó khăn rất lớn. Bất quá, nếu là đề cập nửa viên tinh cầu nguy cơ, Từ phát sinh sát suất tới xem, đơn giản là thiên thai cùng nhân hỏa. Thiên hai, khả năng tính tương đối tiểu. Ma nhân hỏa, có thể cùng viên tinh cầu này quan hệ độ tối cao, chỉ sợ cũng là chiến tranh rồi đi. Lấy học cục diện khởi trắc. Lôi hỏa phong chín tam hào động, chấn vì lôi, cha mẹ thân kim lâm bạch hổ, có ánh đao thái đường, thả tuần không thuyết minh, có che giấu tỉ nạn chi ý. Ứng hảo quan quỷ sấu thổ lâm chu tức, lại sinh thế chi thân kim, hẳn là sẽ có nước miễn chiến. Quẻ trung thượng sáu hào làm quan quỹ toất thổ, lâm ngày kiến vì vượng, lại ở một quẻ tối cao trẫu, vì không trung chi tượng. Vấn mặt trầm âm, không trung chi tượng, không trung chi tượng. Bạc xem như sẽ không như vậy tinh chuẩn, bất đồng người xem cùng cái quẻ, thậm chí có thể được ra hoàn toàn bất đồng kết quả. Thí dụ như trước hết tiến hành lấy dung thần, dung thần lấy sai, sai 1 ly, đi mở rạm. Mà phải làm đến hào hào có can khôn, trừ bỏ một phân thiên vận ở ngoài, còn cần lớn mật phỏng đoán. Như vậy Nếu nàng sợ đoạn không tồi nói, này không chung chi tượng, hẳn là không kích. Lại xem quẻ chung, huynh đệ độc lại Lâm Câu Trần, cha mẹ thân kim cầm thế, tựa hồ cùng con cháu mạo một tướng khác. Thuyết minh cũng tự thân bên trong mâu thuẫn khác nhau rất lớn, vừa vặn có thể ứng thượng Ngọc Nam thế lực lớn đối lập cùng đấu tranh. Tai họa sinh tổ, nhưng tại chưa động, đối phương vô cơ xuất binh rất có khả năng ngày tới. Vân Mặc nhìn chằm chằm lòng bàn tay, trầm mặc thời gian rất lâu. Liên Nghệ không có thúc dục nàng, Vừa mới lại lần nữa gặp được tinh võng giao diện chớp động, hắn có thể xác định, này tuyệt không phải ảo giác, nhưng là lấy năng lực của hắn, tự nhiên cũng không có thể phát hiện dị thường. Hắn đã an bài đi xuống đối tương quan thiết bị làm tiến thêm một bước bài tra. Vẫn mặt đánh vỡ trơ mặc, hoặc đại khái suất muốn phát sinh chiến sự. Ân, còn có sao? Liên Nghệ cũng không giật mình, chủ yếu là thuộc mỗi ngày đều có chiến sự, sẽ có không kích. Ngoài không gian, Liên Nghệ suy nghĩ nhanh chóng phát tán, cũng trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh làm 72 quân đề phòng Đông Mã Lý chiến tuyến của diện. Đội trưởng, Đông Vũ trụ thành lũy thực bình tĩnh, là giác tức thanh âm. Tây Vũ trụ thành lũy lệ thường tuân kiếm. Nam Vũ trụ thành lũy hết thệ bình thường. Tăng mạnh điều tra, có bất luận cái gì dị động, vì thời hội báo. Là. Không trung lộ ra màu đỏ đậm, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt sát khí từ mặt đất bốc hơi mà ra, như thường lui tới giống nhau, bao phủ khu vực này. Chẳng qua, hôm nay đen tối hơi thở nồng đậm không ít. Đường Kiến Ma tử trên giường bệnh mở mắt. Cơ kế thảo độc tính bị giải trừ, nhưng khởi động lại gen tăng mạnh châm sự tình cũng đã chết tích. Cũng không phải không có lý luận duy trì, mà là cốc cam tinh sinh vật máy móc, làm dân chúng bắt đầu hoài nghi, ngay cả sinh vật máy móc đều có thể cùng tinh minh có quan hệ, bọn họ hay không vô cùng bất nhập cũng tiến vào gen tăng mạnh lĩnh vực. Rốt cuộc, tinh minh mục đích chính là đồng hóa, đồng hóa lúc sau chính là hủy diệt. Bọn họ không quá tưởng mạo hiểm. Dẫn ý hướng đi. Làm đường kiến ma không thể không tỉnh lại. Đầu dương trí não thượng biểu hiện chính là dân ý đối lập đồ. Vân Đằng Huy tiếp tục không ôn không hỏa, Nhiệm Duẫn Linh đã dần dần đuổi kịp và vượt qua hắn, trước mặt kéo ra 0.5%. Một ít tương đối truyền thống tinh cầu, cao cấp quản lý tầng trung rất nhiều người càng là cùng hắn gề vai chiến đấu quá, Nhiệm Duẫn Linh bắt được này, đó phụ thuộc tinh phiếu bầu sát suất sẽ rất cao. Cái này cục diện thực không ổn. Lẽ nào A Bệ Đinh đã đi tới? Hắn vị này bí thư môi đỏ lửa cháy, là cái 10 phần mỹ nhân. Đường thượng tướng, còn thừa cuối cùng một tháng, chúng ta cần thiết đến làm điểm cái gì? Đường Kiến Ma sắc mặt hay còn mang tái nhợt, ánh mắt lại lộ ra điên cuồng, tự nhiên phải làm, hắn thua không nổi. Bất quá, hắn sớm phía trước liền bố hảo kết thúc, vốn là viên vạn bất đắc dĩ chuẩn bị ở sau, hiện tại xem, 186 hảo tình chuyện xưa, có thể tái diễn một lần. Nhiễm Duẫn Ninh có thể buông ra tay chân, trừ bỏ hắn bản thân năng lực ngoại, cái kia người trẻ tuổi, cũng là cái cực đại trợ lực. Nếu như vậy, Nếu hắn còn đi họp, kia không bằng khiến cho bọn họ suy diễn vừa ra người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh kia mã, tin tưởng sẽ có rất nhiều người thích. Chẳng qua, cơ dược cái này ngu xuẩn có thể cho hắn bối nổi. Hắn gật đầu ý bảo lặng ạ, mở ra tối cao mã hóa trạng thái, tiếp cỡ dược nguyên thủ. Đường thượng tướng tỉnh. Cơ dược mang theo hàm xúc ý cười, thăm hỏi hắn bệnh tình. Đường Kiến Ma cùng hắn là cùng cái trận doanh, chỉ cần Đường Kiến Ma kế nhiệm, hắn vẫn cứ sẽ ở liên bang đảm nhiệm chức vị quan trọng vẫn như cũ có thể bắt được vô số tài nguyên cùng tài phú. Đường Kiến Ma mịt mờ nhắc nhở hắn, "Cờ Giở Nguyên thủ, Tư phụ Văn đã thu hồi sở hữu độc công đan đạo." Cờ Giở không nghĩ ở thông tin chung nói quá nhiều, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đường Kiến Ma lắc lắc đầu, "Nhưng mà, có một số người biết đến quá nhiều." Lời nói không cần giáng tấu, cao giả tự nhiên nghe hiểu được. Hướng Hồ Liên Nghệ còn đuổi theo, hắn đã biết nhiều ít. Hắn làm sự tình, tuy rằng có thể thao tác thành sai lầm, nhưng cái này rẻ pha cũng sẽ chặt đứt rất hắn chính trị tiền đồ. Đường Kiến Ma nhấp nhở, "Ta nghe được một tin tức, hoặc cỡ bờ vỡ trang sắp tới có dị động, ta có lý do hoài nghi, liên thiếu tướng muốn che giấu cái gì chân tướng, nếu tư phụ văn xẻ ra chuyện." Hắn không nói thêm gì nữa, cở giở híp mắt con mắt, khóe miệng tản nhẫn câu lên. "Ha ha, giá họa loại sự tình này, giống như thật sự được không?" Hạ Sơ thời tiết, vẫn mặt cơ nhiên cảm giác được một tia lạnh lẽo, nàng nhịn không được đánh cái dùng mình. "Có thể làm chuẩn bị đều làm." Nhưng là lịch sử luân bàn còn không có bắt đầu lưu chuyển, hết thảy đều có biến động khả năng. Đáng sợ chính là, nhớ thương uop cũng không chỉ có bọn họ. Diện tích rộng lớn vô biên biển sao trùng, từng viên ngôi sao tản ra vĩnh hằng quang mang. Thôi phu đặc nằm ở nhà mình hàng hạm, thoải mái nhất mắt, xuyên thấu qua hàng hạm cửa sổ mạn tàu, nhìn bên ngoài mỹ lệ phong cảnh. Hắn liền thích như vậy lặng lặng nằm, làm hàng hạm mang theo hắn nơi nơi du lịch. Chính là lúc này đây, đưa hắn mở to mắt thời điểm, Hắn sợ tới mức trực tiếp từ trên giường ném tới trên mặt đất. Sau đó, hắn té ngã lộn nhào chạy đến bản đồ màn hình bên cạnh, cả người run rẩy nhìn chính mình hiện tại phương vị. Hắn như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ chạy đến kéo hình vẽ trang trí tinh vực cao nguy khu vực tới? Nơi này chính là được xưng ai tới ai chết, so gạ vạn hào thông qua tử vong khu vực đều càng thêm nguy hiểm. Liền trên bản đồ thượng, nó đều biểu hiện chính là một mảnh tươi đẹp màu đỏ, là màu đỏ trùng sâu nhất nhan sắc, đại biểu chính là vô cùng nguy hiểm. Thôi Phu đặc xoa xoa đôi mắt, lại hung hăng khắp chính mình một phen, hắn như thế nào còn sống. Đang xem hàng hạng thông hành quỷ đạo, siêu siêu vèo vèo, này cùng hắn ban đầu dự định quỷ đạo hoàn toàn không giống nhau. Thôi Phu đặc xác định, nếu không chính là trí chí não lao hóa ra vấn đề, hoặc là chính là hắn hệ thống bị người đen. Thân sắc hoảng hốt ban ngày, hắn mới rốt cuộc bình tĩnh lại. Hiện tại hắn còn không có sự, có phải hay không đại biểu cho, bên này khu vực là an toàn. Lại xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu xem bên ngoài. Hàn Thế nhưng còn có thể tại nơi xa nhìn đến một ít mờ hồ thiên thạch mảnh nhỏ. Sao có thể? Bị vụ nổ tia giải mã bao trùm khu vực, căn bản không có khả năng còn tồn tại cái gì thiên thạch mảnh nhỏ, chỉ cần bị nó đảo qua một lần, hết thảy đều đem hóa thành bụi bặm. Ngay cả bụi bặm, cuối cùng đều sẽ hòa tan thành vô pháp phân tích hạt, chỉ chưa một mảnh diện tích rộng lớn chơn không. Chính là nơi này, lại còn có hi hi toé toé vô quy luật phân bố thiên thạch mảnh nhỏ. Nay có phải hay không thuyết minh, trăm ngàn năm tới Ngay một mảnh khu vực trước nay không bị vụ nổ tia lệ mã đảo qua. Thôi phu đặc bưng kín miệng mình. Hắn đây là, hắn đây là. Ngay hôm sau, một cái tin tức nhanh chóng thổi quét Ngân Hà Đế quốc, kéo hình vẽ trang trí tinh vực, chợt hiện tân quá độ điểm. Sự kiện này vừa vặn phát sinh ở Gạp Vạt Hảo không lâu, kéo hình vẽ trang trí tinh vực chú ý độ chính cao, hướng hồ tân rời nhảy điểm, ý nghĩa tân tạo phú cơ hội, ý nghĩa quân sự bố cục bị bắt điều chỉnh. Tin tức này lập tức thổi quét toàn bộ Ngân Hà Đế quốc. Khắp nơi thế lực nghe tin lập tức hành động. Cái kia quá độ điểm, giọng lớn mà lại bình tĩnh, nhưng bốn phương tám hướng tất cả đều là vụ nổ tia lệnh mã phong xạ khu vực, cũng bởi vậy, mấy nhiều tinh tế sở hữu dò xét khí tín hiệu, thế cho nên nhiều năm như vậy đều chưa bao giờ bị phát hiện. Liên bang động tác rất mau, nhanh chóng chiếm lĩnh rồi nhảy điểm phụ cận mấy viên không người tinh, cùng đông mã lý chiến khu các đại thành lũy, hợp thành một cái hoàn mỹ hậu cần cùng tiếp viện căn cứ. Ivan nhìn chằm chằm trước mặt tinh đồ, ánh mắt hung hang mị lên. Châm một bước, hắn nói, ít gì không một mười ba hảo toàn bộ bị nạp vào liên bang bản đồ, cũng cùng bên này mặt khác mấy viên cứ điểm liền thành một mảnh, đừng nói đông mã lý chiến khu, hắn đã huy hiếp tới rồi chúng ta thủ đô tinh. Phó quan cao mày, liên bang 72 quân động tắc quá nhanh, xuất động vẫn là lời báo, chúng ta châm một bước, hiện tại đoạt lại khả năng tính quá thiểu. Ivan đôi mắt đóng thời gian rất lâu, một khi đã như vậy, như vậy họ, nhất định phải phải về tới. 603 hình người radar. Nam ngạc. Không không một căn cứ. La Viễn Sung cọ đứng lên, đột nhiên bưng kín mắt phải, bước nhanh chuyển hướng cách vách. Đưa ngu trong tay nhéo một chiếc bút, chính chuyển động suy nghĩ sự tình. Hạ Hách bình tĩnh nhìn hắn ngón tay nửa ngày, này có phải hay không ta bút. Đưa ngu xách một tiếng, giơ lên trước mắt nghiên cứu một chút, có thể là đi, Dung Hạ làm sao vậy? Hạ Hách nhìn nhìn hắn lung tung rối loạn cái bàn, lại nhìn nhìn chính mình sạch sẽ sạch sẽ vị trí, ha hả hai tiếng, cái gì cũng không nói, một tay bắt lấy cổ tay của hắn. Một tay đem bút lạnh sinh xinh xả lại đây. Đứa ngu đối hắn thô lỗ có điểm hòa đại, ta nói, còn không phải là căn bút sao? Ngươi cả ngày như vậy theo kiện, nhiều xấu chí. Hạ Hách chùi qua khăn giấy, dùng sức xoa xoa, về sau đừng nhúc nhích ta đồ vật. Đúng lúc này, môn bị ầm phá khai, La Viễn Sung mạnh tiến vào. Đứa ngu trong miệng ai hiếm lạ ba chữ nháy mắt nghẹn trở về. Hạ Hách đóng cửa lại, để phòng xoay người, làm sao vậy? La Viễn Sung bắt lấy tay phải, hai người hít hà một hơi. Hắn mắt phải ngoài vòng ley, lúc này chính phiếm yêu dị bạc mang. Bất quá, so với lúc trước, hiện tại nhan sắc đã trở nên nhạt nhẽo. La Viễn sung trong lòng áp lực một cổ bực bội, ta cảm giác được Triệu Hoán. Chờ. Ba người lấy cực nhanh tốc độ nhảy lên quân dụng xe, tiếng gầm rú chung nhằm phía một đống kiến trúc. Liên Nghệ từ ghế giữa chung ngẩng đầu, đen nhánh khuôn độn tóc ngắn hạ, kiếm giống nhau lông mày hơi hơi giơ lên, trong ánh mắt lộ ra u u lãnh, phảng phất có thể thẳng vào nhân tâm. Hắn đứng lên, Cánh tay đắp thượng là Viễn Sung bả vai, mạch sắc cơ bắp mang theo cứng cỏi lực lượng lại không có vẻ khoa trương. Liên Nghệ nhìn chằm chằm La Viễn Sung đôi mắt, hỏi: "Triệu Hoán ở đâu?" La Viễn Sung nỗ lực khắc chế mắt phải chua xót, nơi nơi đều là nói không rõ. Hắn cảm giác càng ngày càng bực bội, có thể đem Vân Mạt gọi tới sao? Ta sợ trong chốc lát không níu được. Đã thật lâu không có bị người nắm đi cảm giác, La Viễn Sung cảm thấy trong đầu hình như có một cây như có như không tiến. Làm hắn theo bản năng liền muốn đi nghe theo. Nếu không phải ý chí lực kinh người, hơn nữa vân mặt lúc trước gắp chế, hiện tại chỉ sợ đã sớm không biết ở đâu. Đã thông tri nàng, Đường Ngô tối đầu nhìn hạ Chí Não, vân mặt ta không có đáp lại. Liên Nghệ thủ hạ dùng sức, La Viễn xung tinh thần lại đi theo ngưng tụ vài phần, liên nghệ nói, lại tưởng là chỗ nào? La Viễn xung đôi mắt thật sâu mịn lên, mắt phải rắc thượng bạc mang cũng một chút một chút minh diệt chớp động. Không phải phương hướng, lần này không có phương hướng. Đó là cái gì? Đường ngu gại giai tộc, này một đường mau bị hắn lăn lộn hầu rồi, hữu dụng thì đều nghẹn không ra một cái. La Viễn Sung cũng thực bực bội, hắn chỉ biết hắn muốn đi tìm nô vật, nhưng là không biết là bởi vì lúc trước Vân Ma Tắc Trế, vẫn là cái gì nguyên nhân khác, không, có biện pháp giống như trước giống nhau, trực tiếp theo trực dắt đi. Trư Phi, hắn tử bỏ chống cự, nhưng đó là không có khả năng. Liên Nghệ điều ra tinh đồ, phóng đại, một chỉnh mặt tường đều là phạm vi trăm dặm địa phương. Hắn quay đầu đối với La Viễn Sung, thử xem xem, muốn đi chỗ nào? La Viễn Sung ở nửa tỉnh nửa mê trung dãy rủa. Cái loại cảm giác này giống như là, ngươi rất muốn ngủ, nhưng lại không thể không cưỡng bách chính mình không ngừng tỉnh lại, tỉnh lại nháy mắt còn muốn đi ký lục ngắn ngủi rất ngủ trung đoạn ngắn. Hắn tưởng đối đồng Liêu này không nhân tính hành động kháng nghị, nhưng cũng biết không biện pháp khác. Chỉ có hắn, có thể cảm giác được tinh minh uy hiếp, thậm chí có thể trở thành trước tiên biết trước ra đa tồn tại. Địa tử bút ở trên mặt tường du tàu đánh dấu. Liên Nghệ đôi mắt thẳm đi xuống. Phong Ngự. Hạ Hách kinh hô. Hắn đánh dấu điểm, cư nhiên toàn bộ ở phòng ngự hệ thống khống chế trung tâm phụ cận. Phong Ngự, phòng hộ cháo. Liên Nghệ vân mật theo như lời, Một mưa gió gió sắp đến, Liên Nghệ bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước 186 hảo tình cầu từng tổn thất thảm trọng, chính là phòng ngự hệ thống bị người từ nội bộ mở ra. Không kịp làm La Viễn Sung chậm rãi đánh dấu, Liên Nghệ đã thiết nhập hệ thống, ngữ điệu chân thật đáng tin, Nạ Tà Sa lập tức tiếp quản hoạt toàn thể phòng ngự hệ thống. La Viễn sung dựa nghiêng trên ghế trên, nhìn cách đó không xa bận việc vài người, tức khắc thăng ra loại rút điệu vô tình cảm giác vô lực. Liên như vậy đối đãi cách mạng đồng chí, tốt xấu hỏi một chút hắn khát không khát, đầu còn có đau hay không a. Nhưng mà, chú lĩnh không ai có rảnh để ý tới hắn tiểu hữu hoán. Nạ tạ sạ thu được, đem toàn bộ tiếp quản phòng ngự hệ thống. Trí tuệ nhân tạo trả lời rất mau. Liên nghệ lại nhạy cảm cảm giác được không thích hợp. Bắt đầu mỗi câu nói âm cuối, có loại kéo dài cảm, nhưng tới rồi mặt sau mấy chữ, lại lập tức khôi phục bình thường. Liên nghệ môi nhấp chặt. Không thích hợp. Thực không thích hợp. Hắn mở ra trí não, xem trang web, sau đó gắt gao nhìn chầm chầm xem. Trí não thập phần ngắn ngủi bạch bình, liền nửa giây đều không đến. Lại mở ra tân thiết bị, đều có cái này hiện tượng, nhưng là đã mở ra hệ thống, là không việc gì. Thiếp vê đuốc ít kỹ thuật bộ. Tốt, nạ tạ xa thanh âm. Kiểm tra nhân viên báo cáo đã ra tới. Báo cáo, đội trưởng, chúng ta trải qua 24 giờ thí nghiệm cùng trọng kiểm không có phát hiện bất luận cái gì ở Internet vấn đề. Không có vấn đề. Liên Internet công kích đều không có. Liên nghệ thon dài 5 ngón tay chậm dãi nắm hợp lại. Không có vấn đề, chính là vấn đề lớn nhất. Hắn dừng một chút, lại lần nữa điều ra trí tuệ nhân tạo, nạ tạ xa. Ngay hảo, nạ tạ xa bình thường vận hành, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi? Ta muốn ăn bữa tối. Liên Nghệ nói: "Nạ Tạ Xà đã phân phó phòng bếp vì ngài chuẩn bị bữa tối, xin hỏi ngươi muốn ăn cái gì thái sắc?" Liên Nghệ trong mắt lánh mang hiện lên, nhanh chóng rời khỏi nối tiếp hệ thống. Một năm trước, hắn đã từng nói qua một câu đồng dạng lời nói, khi đó Nạ Tạ Xà trả lời là: "Xin lỗi, Nạ Tạ Xà nhắc nhở ngài, hiện tại là buổi sáng thời gian, cũng không thích hợp dùng ăn bữa tối thái sắc." Căn cứ hệ thống thiết trí Nạ Tạ Xà khỏe mạnh quản lý hệ thống, tới rồi hôm nay, hắn cũng nên cự tuyệt cung cấp bữa tối thái sắc. Liên ngậy ánh mắt nặng nề. Tinh vong đã xẻ ra chuyện. 604 cắt đứt tín hiệu. Trí tuệ nhân tạo hiện tại chiếm cứ sinh hoạt các mặt, Nạ Tạ Xạ là quân đội tối cao an toàn cấp bậc hệ thống, gần vài thập niên tới liền không có ra quá bất luận cái gì trục trặc cùng ngoài ý muốn. Tìm đòi, tọa định, định vị, hướng dẫn. Vòm trời phòng ngự hệ thống mở ra, cơ hồ đều là ở Nạ Tạ Xạ phụ trợ hạ hoàn thành. Tuy nhiên, La Viễn Sung bực bội đổi tới đổi lui, có người ở thúc dục ta. Liên Ngụy ánh mắt trầm đi xuống, nguy cơ cảm chưa từng có mãnh liệt. Hiện tại duy nhất biện pháp là tắt đi nạ tạ xạ, cắt thủ công thao tác. Nhưng mà tại đây phía trước, cần thiết muốn chức khởi động không trung phòng ngự. Mà mở ra phòng ngự hệ thống chìa khóa bí mật là không có khả năng vòng qua nạ tạ xạ. Thời gian vừa mới mở ra thiết bị còn xuất hiện trong nháy mắt kéo dài, chứng minh không phải sở hữu hệ thống đã luân hãm. Thông tri U Minh, hỏa tốc chạy tới chất tán trung tâm, đóng cửa nạ tạ xạ. Thu được Đường ngũ lập tức đứng dậy, hắn đã minh mạch, hiện tại không thể thông qua thông tin thủ đoạn tới thao tác. Trong đầu còn ở quay cuồng vân mặt nói qua nói, tân máu ngày, hung khi vì dầu, không kích chi tướng. Giờ dầu cũng chính là 17-19 điểm, hiện tại là 16-30. Liên nghệ nhanh chóng kéo ra con não, bùm bùm kiện vào một trường xuyến số liệu. Tích, chìa khóa bí mật sai lầm, vòng chơi hệ thống cự tuyệt phỏng vấn. Hắn ngực đều nhắc lên, như thế nào sẽ? Vòng chơi thủ công tiếp nhập chìa khóa bí mật bị sử Vô Pháp tiếp vào tay công tiếp nhập vòng trời, liền ý nghĩa hiện tại Vô Pháp mở ra phản chế không thao tác, đây là khi nào làm? Hắn 1 giờ trước gan bài thời điểm, vẫn là thập phần bình thường. Chỉ có thể thuyết minh, đối phương đối nạ tạ xạ sở làm ăn mòn, đã đạt tới một cái đáng sợ trình độ. Đúng lúc này, có tín hiệu từ ngoài không gian tiếp tiến vào. Lãnh đội trưởng là Tula. Liên nghệ mày gắt gao khóa lên, nói: Có rất nhiều vũ trụ hạm đội đang ở tới gần ít gì 0113 hảo không người tin. Nhìn ra là án phạt tinh người, bọn họ đã tiến vào quân sự vùng cấm phạm vi. 2 phút trước, chúng ta hướng đối phương phóng ra cảnh kỳ đạn đạo. Nhưng đối diện hạm đội làm lơ, hiện tại đã khoảng cách chúng ta 40 cái tiêu chuẩn đơn vị, còn ở nhanh chóng tới gần chúng, sắp thiết nhập không trung phòng hộ võng. Hiện tại UG0113 hảo không người tinh đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nhưng đối diện hàng hạm số lượng cùng vũ khí dự trữ, viện siêu không người tinh tiêu chuẩn, thỉnh cầu chỉ thị. Liên ngậy ánh mắt nhanh chóng ở trên quân sáng đảo qua. Nơi đó là dãnh dạng binh lực phân bố đủ, mũi tên cùng quang điểm hỗn tạp ở bên nhau, phức tạp trình độ tuyệt đối sẽ bức điên hội chứng sợ mật độ cao người. Hắn tử chí não trung rút ra một tiểu điều truyền cảm khí, đưa vào tối cao mệnh lệnh. Đông vũ trụ thành lũy thanh nguyên hệ liệt khu thuộc hạng đi trước cứu viện. Tây vũ trụ thành lũy khoảng cách 40 cái đạn đạo tầm bắn đơn vị hậu bị. Nam vũ trụ thành lũy nhìn thẳng tiểu hành tinh mang, phong ngưa án phạt hạm đội điệu hổ lý sơn. Nay mấy cái mệnh lệnh hạ đạt quả quyết mà lại bay nhanh. Ngựa tốc xa không phải hắn ngày thường bộ dáng. Na tạ xạ lo dịp tựa hồ xảy ra vấn đề. Đây là nàng cố ý tung ra tin tức, nhưng lại không có thể được đến nguồn kết quả. Easy 0113 hảo không người tinh uy hiếp, mục đích chính là dẫn xà xuất động, đưa bọn họ ở Đông Mã Lý chiến tuyến đại bộ phận binh lực dẫn đi không người tinh. Rốt cuộc, kia khu vực mới vừa bị chiếm lĩnh, các phương diện phòng hộ thi thố đều không đủ đúng chỗ, lúc này phát sinh tranh đoạt, cứ việc khó khăn rất lớn, nhưng cũng ở tình lý bên trong. Nhưng mà Đối phương tự hồ cũng không có mắc mưu, ngược lại còn cố ý đem chiến lược sáng ra tới, công phòng gồm nhiều mặt, có thể tiến, có thể lùi. Nay liền giống vậy là, ta đoán được ngươi cho ta thiết cái bẫy dập, ta cũng phối hợp ngươi tiến hành rồi biểu diễn, nhưng ta nhằm vào ngươi bẫy dập lưu đủ đường lui, thậm chí còn đem kế liền kế chuẩn bị bưng ngươi căn cứ. Lam một hệ thống, nạ dạ xa hiện tại có chút tạp. Nhưng mà, Vu Chí hiển nhiên là không hài lòng kết quả này. Đánh không đứng dậy trượng, đánh không đau trượng, kia đều không phải đánh đạc. Nạ Tạ Sạ hai hảo, cắt đứt vũ trụ thông tin, vô trí vành mắt bạc mang hiện lên sau, ra nu thinh âm theo sát hạ đạt mệnh lệnh. Mặt đất vị kia quan chỉ huy nhìn qua thật không tốt chọc. Một khi đã như vậy, tin tức đã truyền đạt, không bằng khiến cho bọn họ ở vô chi chung cùng hoàng. Lại nhìn xa trông rộng năng lực cá nhân, vô pháp truyền đạt cũng vô dụng. Thu được, quang nao phía trước, kia giống như nạ Tạ Sạ chân dung lóe một cái chớp mắt sau biến mất. Thứ lập lạp. lạp. Ngáy mắt, quang nao hạ bình, liên ngại nói rốt cuộc không có thể truyền đạt đi ra ngoài, vũ trụ tín hiệu đứt quãng lập lòe vài cái sau, tách ra. Liên hệ tối lâu, 16 giờ 35 phút phần, không có dư thừa thời gian. Hắn quay đầu nhìn về phía hạ hách, tìm công nào, siêu cao tốc hoạt động công nào, không, có internet hệ thống công nào, toàn bộ lấy lại đây. Đem căn cứ internet phương diện kỹ thuật nhân viên, toàn bộ mang lại đây. Đưa ngu đi tìm U Minh, không biết tới hay không đến kịp, càng không biết đối diện còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Ô nào tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến, kỹ thuật nhân viên ôm quang não mồ hôi đầy đầu, liên thiếu tướng, thông tin 5 phút trước cũng đã bị cắt đứt, hiện tại sở hữu tín hiệu đều là giả dối. Chúng ta đối ngoại phát ra tín hiệu, là phòng ngự hệ thống phải tiến hành kiểm tu, 15 phút sau toàn bộ con đỉnh. La Viễn sung che lại mắt phải, thấp chú một tiếng, "Tao, 15 phút, kia không phải buổi chiều 5 giờ, lập tức liền đến." Đôi mắt càng ngày càng đau, trong lòng bực bội cảm càng ngày càng kực liệt. Có một thanh âm không ngừng nói cho hắn Đi tắt đi, tắt đi phòng ngự hệ thống. Liên thiếu tướng, chúng ta hiện tại vô pháp thông tin liên lạc ngoại giới, cũng không kịp thông tri các đại căn cứ hủy bỏ phòng ngự hệ thống kiểm tra đo lường an bài. Đã biết, hắn kéo ra ghế dựa ngồi xuống, ngáy mắt quyết định chú ý. Tuy rằng có đúng giờ kiểm tu an bài, vong trời cũng không thể bị thay động tiếp quản, nhưng là chỉ cần vong trời giám sát đến uy hiếp, liền sẽ tự động khởi động bốn cấp phòng ngự. Bốn cấp phòng ngự cũng đủ chống đỡ được dế cấp công kích 3 phút, 3 phút sau Căn cứ có ngốc cũng có thể phản ứng lại đây có vấn đề, đến lúc đó tay động sửa chữa cùng tiếp quản vòng trời chìa khóa bí mật cũng còn kịp. 605 đã lửa gạt nạ tạ xạ. Cho nên, hắn phải làm, chính là không ngừng phát ra nguy hiểm tín hiệu, làm vòng trời cảm nhận được uy hiếp. Nguy hiểm tín hiệu từ chỗ nào tới? Hắn hí mắt con mắt ZGLX cùng với cò dự khởi động mà cấp vân mã sử dụng tần đoạn. Chỉ còn lại có nó, ZGLX quá cổ xưa, khắc làm không được, nhưng kia đoạn tần đoạn tín hiệu Đủ để truyền lại đến gần nhất chuyện phát nhanh, cũng dẫn đường nói tỏa định mấy đại căn cứ. Mà hắn hàng đầu giải quyết, chính là không ngừng lừa gạt nạ tạ xạ, đem giả tin tức giấu ở tần đoạn nội phát ra đi. Có thể làm được sao? Hắn ngồi ở ghế trên, sắc mặt lạnh lùng hỏi mấy cái bận rộn kỹ thuật nhân viên. Trước mặt kia đài cao tốc vận chuyển quang não, chỉ thông qua vòng tuyến loại này cực kỳ cổ xưa vật lý chất môi giới, liền thành mạng cục bộ. Nay mạng cục bộ lại thông qua ZGLXen, đem tín hiệu truyền đạt đến tính võng. Tinh vong chuyển lại cấp tinh tế đạn đạo, nở ép chuyển phát nhanh. Một cái tóc có chút bạch nam nhân chuyển qua đầu, liên thiếu tướng, chúng ta có bao nhiêu thời gian dài. Liên nghệ cởi bỏ màu đen áo sơ mi cổ áo, hầu kết như ẩn như hiện, 15 phút. Nhưng suy xét muốn giữ lưu đột phát sự kiện chuẩn bị thời gian, tốt nhất ở 10 phút nội thu phục. Nam nhân gian nan nuốt khẩu nước miếng, đó là nạ tạ xạ cái này rất khó à, nhưng hắn không dám nói ra. Liên nghệ vén tay áo, là rất khó, nếu không khó. Lúc đoạn tinh vong y đi hệ kỹ thuật vài thập nghiên dốc một điệu, liền có thể đi ăn phân. Nam nhân không nghĩ tới, cái này trời quang trăng sáng thiếu tướng có thể nói ra loại này lời nói, tức khác bị nghẹn một chút. Liên nghệ tiếp theo nói, không cần khẩn trương, đi theo ta làm. Thành công nói, người còn có đi ra ngoài khoác lác cơ hội, không thành công, chúng ta liền có thể ở chỗ này ra ngựa bọc thơi. Đông đảo kỹ thuật nhân viên cảm giác tam quan có chút rách nát, bọn họ đảo không phải sợ. Bọn họ là hoàn toàn không thể tưởng được vị này thiếu tướng sẽ nói loại này lời nói. La Viễn sung che lại đôi mắt, hơi kém không cười ra tiếng nhi tới. Khoác lạc này Từ Nhi, hình như là hoạch xuyên kia mấy cái thường nói đi. Kia nữ binh đồng hóa năng lực hảo cường, liền vị này đều học được trong bước. 14 cái địa điểm, 14 cái đại hình căn cứ, từng người đối ứng vỏm trời phân bộ, cấu thành liên bang tại đây khối tinh vực phòng ngự hệ thống. Lấy căn cứ đánh dấu làm phân chia, trực tiếp đem kỹ thuật nhân viên chia làm tiểu tổ cũng bằng mau tốc độ cho bọn hắn quang nao gửi đi mệnh lệnh. Liên hệ tiếp vào chìa khóa bí mật, ngón tay xuyên hoa giống nhau gõ động, thậm chí hiện ra hư ảnh, kia từng hàng văn tự trang sở bẻm lợi hại, một thiên một thiên lan quá. La Viễn xung từ khe hở ngón tay trông được qua đi, hắn buồn không chịu thuộc với 72 quân, ban đầu vẫn luôn cho rằng hắn giết phạt quyết đoán, cơ giáp đồng bộ xuất cơ hồ đang đỉnh. Lúc này Phương Minh Bạch, hắn năm S tinh thần lực, còn dung ở địa phương nào, cùng với tốc độ có bao nhiêu kinh người. Đôi mắt rất đau Nhưng là La Viễn Sung không dám nói lời nói, cắn răng ở một bên cón nén. Có mới vừa vào chức tiểu binh tiến vào được công nào, tưởng ở lệ thường bài tra. Kỹ thuật nhân viên quy cũ thiếu, liên nghệ trên vai không mang huân chương, tiểu binh cảm thấy này tuổi trẻ quá mức kỹ thuật nhân viên, thật sự là trình độ so người khác cao không ít, dứt khoát trực tiếp đứng ở hắn phía sau, tấm tắc có thành, huynh đệ lợi hại a. Đối diện kia lão nhân nâng hạ mắt, tiểu binh hướng hắn hắc hắc một nhạc, tiếp tục cúi đầu xem màn hình. Làm gì vậy? Tiểu binh hỏi. Liên hệ bên này còn tính thuận lợi, gõ xong hồi xe sau dừng một chút, khàn khàn tiếng nói Kim La mật cổ an bài. Nạ Tạ Xạ xảy ra vấn đề, phần ngoài thông tin đã toàn bộ cắt đứt, chúng ta chỉ có một cái khẩn cấp tần đoạn ZGLX nhưng dùng, thông qua nó tới giả tạo mệnh lệnh, cũng trang nhập Nạ Tạ Xạ, dấu giếm được nàng trung ương hệ thống cũng truyền đạt đến vòng trời. Cho nên, ngụy trang số liệu cũng làm Nạ Tạ Xạ cho rằng đây là bình thường số liệu, nhưng là vòng trời hệ thống lại sẽ phán đoán vì uy hiếp. Liên thiếu tướng Như thế nào làm?" Kia lão nhân hỏi. "Trước làm số liệu phân tích bao." Liên Nghệ đáp lại vĩnh viễn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. "Phân tích bao làm cái gì? Không phải các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì a?" Hắn thấy tất cả mọi người vội thái dương ra mồ hôi, lại chuyển tới bên cạnh công vị. Một cái ngón tay thon dài lực hiện trắng nõn kỹ thuật trạch đáp lại, "Cấp nạ cả xạ trang bị số liệu phân tích bao, ba cái trở lên phân tích bao sản sinh chìa khóa bí mật, chìa khóa bí mật đối ứng chính là NF chuyển phát nhanh tỏa định cùng tọa độ." Tiểu binh càng nghe càng cảm thấy không đối vị, không phải à, diễn tập có như vậy yêu cầu cao độ sao. Thẳng đến đối diện kêu láo nhân ánh mắt càng ngày càng nghiêm khắc, hắn mới giật mình ngạc phát hiện, ngòa tàu này cư nhiên là thật sự. Bên cạnh vị này sắc mặt căng chặt người trẻ tuổi, cư nhiên là vị kia trong truyền thuyết thiếu tướng. Bọn họ nói cái gì? Nạ tạ xa xảy ra chuyện nhi. Phong ngự hệ thống muốn tự động đóng cửa. Đối ngoại liên lạc bị đỉnh rớt. Bọn họ khả năng cùng căn cứ cùng nhau chơi xong Tiểu binh nâng lên thủ đoạn, trên màn hình thực bình thường đối thoại, nhưng là nhìn kỹ lại cực giống nhân công chí năng tự động đáp lại. Giả. Hắn ngáy mắt cảm thấy mặt mùi trăng bệnh, mụ mụ ta tưởng về nhà. Vị tiêu tuổi trẻ quan quân ngước mắt, trong mắt cùng thanh âm trầm ổn làm cho bọn họ phát run đôi tay đều bình tĩnh không ít. Một tổ, ta đem nạ tạ xạ kích phát số liệu cho ngươi, mờ giờ cờ, không đối xứng ma hóa. Nhị tổ, xứng chìa khóa, ám hiệu nở tờ v đút lo dịch liên. Tiến độ điều thông thả di động, quang náo phát ra ầm ầm vang lên thanh âm, cho thấy đã vận chuyển tới cực hạn. Muốn cùng Nạ Tạ Sả cái này siêu cấp trí tuệ nhân tạo đua tốc độ, có thể dựa vào chỉ có vượt qua logic xích đồ vật. Liên Nghệ hơi hơi câu môi, "Lý vị, nói vị, tần số dần hắn hoàn mỹ phục chế vân mạng truyền đạt phương vị tin tức từ ngữ, cũng lấy này làm phân tích chìa khóa bí mật. Nạ Tạ Sả VS thần côn, ai thắng?" Ong. Một hào quang náo tiêu. Đổi một đài, mau Tốc độ không đủ, công suất yêu cầu quá cao. Lại tiếp, Ngộ Thủy Bắc Cầu nổ sơn mở đường. Kia tiểu binh từ lúc bắt đầu bình tĩnh, đến sau lại khiếp sợ, đến bây giờ than phục. Nhìn đối diện lãnh nghị mà lại hết thảy đều ở khống chế khuôn mặt, hắn thật sâu thuyết phục. Hắn hiện tại là đỉnh cỡ nào áp lực cực lớn ở làm chuyện này. Tại đây đồng thời, 002 hảo căn cứ, vẫn mặt đột nhiên ngẩng đầu, không trung hắc trầm chi sắc dần dần rải. 606002 căn cứ muốn xẻ ra chuyện. Buổi sáng cùng liên nghệ trao đổi xong hợp cục diện tin tức sau, Vân Mạt liền về tới căn cứ. Lấy nàng trước vị, mặc dù biết toàn cục tin tức, có thể điều động tài nguyên cũng ít đáng thương, huống chi, nàng có khả năng bày biện ra tới, cũng chỉ có thể quy tội trực giác cùng trình thám, không có chứng cứ rõ ràng. Hơn nữa, liên nghệ đã làm ra chu đáo chặt chẽ bố trí. Loại này bố trí, cơ hồ là dựa theo tối cao SSS nguy cơ cấp bậc làm ra, cho dù là cận đại sử thượng nghiêm trọng nhất một lần trước cuộc Loại này bố trí cũng đủ để ứng đối. Chẳng qua, bọn họ suy đoán sở hữu uy hiếp, bày ra cũng đủ nhiều giả tường địch, thậm chí đã từng giả thiết trung tâm hệ thống trục chặc sau hưng đối thủ đoạn. Lại duy độc không nghĩ tới, trung tâm hệ thống nạ tạ xạ sẽ bị người đánh cháo. Nay không phải trục chặc, đây là S cấp nguy cơ. Cái này nguy cơ phát sinh xác suất có bao nhiêu đại? Đã từng có vô số học giả, trải qua tinh vi tính toán, lập lại luận chứng Nạ Tạ Sạ gần vài thập niên đều không có xuất hiện quá D cấp trở lên an toàn sự cố, tương lai vài thập niên cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Dựa theo cấp bậc từ E đến S theo thứ tự tăng lên chẳng thái, ở hôm nay phía trước, nếu có người nghi ngờ Nạ Tạ Sạ không được D cấp nguy cơ, đều có khả năng bị nước miếng phun thành đại dương mêng ngông. Hung chi là trực tiếp vượt qua rở cở B A 4 cái cấp bậc, thẳng bước S cấp nguy cơ. Loại này xác suất phát sinh, Ước Trừng So Ngụy anh cùng Lam Cực đồng thời thích thượng ta giống nhau thập. Cho nên, cứ việc liên nghệ cùng Vân Mạt đã căn cứ vào thập phần bảo thủ đo lường tính toán, tiến hành rồi chiến lược bố trí. Nhưng là bọn họ cũng đều không có đi thiết tưởng quá, có năm trọng sao lưu phòng ngự hệ thống nạ tạ xạ, sẽ bị người Lặng Yên không một tiếng động tới vào mặt khác độ vật. Đương đại chiến tranh đầu tiên đua chính là tin tức chiến, trung tâm hệ thống đều hư rất chiến dịch, 99.9% trở lên xác suất này đây thất bại xong việc. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân lực tuy rằng cũng có thể nhìn thẳng ra da, nhưng là tinh tế thời đại chiến tranh Tin tức lượng sớm đã cực lớn đến vô pháp tưởng tượng nâng nỗi. Liền lấy máy bay không người lái ong đàn vì lệ, nếu không có nạ tạ xạ cùng vòng trời, dựa bọn họ thủ công đánh rồi bỏ giống nhau, một trận một trận nhắm chuẩn cùng đánh hạ tới sao? Kia hiển nhiên là thiên phương dạ đàm. Cho nên, vòng trời tương đương với bốn phương tám hướng đôi mắt, nạ tạ xạ chính là trung ương số liệu xử lý hệ thống, hiệp trợ xử lý đã không thể chỉ dùng 100 triệu vì đơn vị tới hình dung rộng lượng số liệu, cũng phụ tá vòng trời hệ thống tiến hành phản chế. Nga ta xem một khi hỏng mất, ở bình thường dưới tình huống, để lại cho bọn họ ước chừng chỉ có một câu. Tắm rửa ngủ đi, trong lòng không có trống khổ. Vân Mạc không phải không lo lắng, chỉ là không biết nguy cơ bùng nổ nguyên, ở đã làm đủ chuẩn bị công tác tiền đề hạ, thật sự là lo lắng cũng không có càng tiến một phòng bị khả năng. Chỉ có thể mượn cơ hội hành sự. Hơn nữa, nàng rời đi căn cứ quá dài thời gian, trở về lúc sau vừa vặn đuổi kịp gần cấp tập hợp, liền càng không có chủ tính cơ hội. Đô, đô đô đô đô. Một trường năm đoàn huyết gió, không hề dự triệu vang vọng toàn bộ căn cứ, tân binh khu dân cư một trận ồn ào cùng lèn ken rung động, ngay cả đang ở nghỉ ngơi bình lĩnh, đều trước tiên nhảy xuống dưới, lôi kéo quân dụng ba lô thu thập trang bị. 3 phút sau, Vân Mạt tấm nước treo ở bên hông, phía sau cong cực đại ba lô, tạm rung động chạy tới chỉ định địa điểm. Khẩn cấp tập hợp, tân binh tất huấn hạ ngủ, toàn bộ hành trình đóng cửa thông tin cùng trí não. Mặc dù không liên quan bế, bên kia liên nghệ sở trải qua sự tình, Vân Mạt cũng không thể nào biết. Nàng đang ở tiến hành các loại gian khổ thể năng huấn luyện hàng ngũ. Vừa mới trải qua quá 50 km đường dài bổ tập, lập tức lại là không hề nhân tính thủy thượng võ trang bơi qua huấn luyện, ngay sau đó chính là 800 mễ sơn thể leo núi, quả thực là muốn đem bọn họ thể lực toàn bộ ép quang. Tiêu Phong Lôi kéo khóe miệng cười lạnh, đừng tưởng rằng thắng là có thể thế nào, chỉ cần vẫn là tân binh kỳ, chính đại Quang Minh cho nàng làm khó dễ cơ hội nhiều đến là. Cho nên, căn cứ khẩn cấp tập hợp sẽ có vẻ so năm rồi càng vi dày đặc. Cơ hạng chỉ tiêu cũng khó khăn lắm sát ở chế độ hạn mức cao nhất, có thể nói, Tiêu Phong đem màu xám mảnh đất lợi dụng tương hảo. Lạc Mộ La cảm kích, chẳng qua, loại cường độ này huấn luyện, đối bọn họ tới nói cũng có chỗ lợi, hơn nữa tân binh kỷ lập tức qua đi, vẫn mặt bản nhân cũng không phản đối, hắn cũng liền không có lại trở nên gay gắt mâu thuẫn. Lúc này, chính trực leo lên đỉnh núi hết sức. A, rốt cuộc muốn tới. Lưu Dư Kiệt hầu phát ra một tiếng nghẹn ngào cảm thán, cả người giống con cá mặn giống nhau chạy máy lôi kéo cổ dại hướng lên trên dịch. Ân Vân Mạc thở hổn hển khẩu khí thô, ứng cái đơn âm tiết, cùng đi theo hướng đỉnh núi nhìn lại, nàng tầm mắt khoảnh khắc dừng lại. Bình tĩnh trên bầu trời, mây trắng mang theo chút âm trầm, có muốn trời mưa dấu hiệu, gió núi không lớn, khe động sợi tóc có một loại lạnh lẽo, thảo xác sâu kín, cây rừng buồn bực. Nay chỉ là ở người bình thường trong mắt cảnh tượng, mà ở Vân Mạc trong mắt, hết thảy hoàn toàn bất động. Đạo giáo tôn trọng pháp hiện tượng thiên vân mà, cái này pháp thiên Đó là xem hiện tượng thiên văn mà biết nhân sự, thông qua hiện tượng thiên văn biến hóa mà biết thế gian kinh vĩ. Nhưng phi thâm hậu truyền thừa không thể được, phi dốc hết tâm huyết không thể được. Lúc này hiện tượng thiên văn, tham lang tinh đến, tựa như chủy thủy, tức những bình mỏng, lá chã đua rớt. Không kích. Vân Mạc nháy mắt nghiêm nghị, một cổ lạnh leo ập vào trong lòng, nàng đương nhiên có một loại lớn mật suy đoán. Nàng đứng thẳng, đem súng ống hướng trên lưng một quải, tay phải chưởng ở quần duyên xoa xoa, tức khắc lưu lại một đường dài bản tay ấn. Theo soát từ túi quần móc ra tiền xu, ngưng thần tĩnh khí, khởi quẻ. Làm sao vậy? Lưu Dược bị nàng sắc mặt ngưng trọng hoảng sợ, đi theo thấu lại đây. Vân Mạc nhìn chằm chằm lòng bàn tay thật lâu không nói. Lớn hơn quẻ thứ 6 hảo, quá thiệp ngập đầu, hùng, không, có lỗi gì? Không kích tránh bất quá, vì cái gì? Vòm chơi cùng Thương Kình, là liên bang cùng án phạt phòng ngự hệ thống, hai bên thế lực ngang nhau, ở chúng nó phòng hô hạ, đừng nói trước tiên biết trước cùng cố ý an bài, chính là đột phát không kích cũng sẽ ở 30 cái tiêu chuẩn đơn vị ngoại tiến hành hữu hiệu chặt lại. Ngăn không được nói, hoặc là là đối phương uy hiếp lực sa cực với bên ta, hoặc là là dày đặc trình độ vượt qua năng lực. Còn có một cái khả năng, chính là vòng trời đã xẻ ra chuyện. Nghĩ đến đây, Vân Mạt dùng mình một cái, đương nhiên cảm thấy nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình, nguyên bản mơ hồ quẻ tượng rộng mở thông suốt. Vân Mạt nhấc tay xem chi nào, tín hiệu vì che chắn trạng thái. Nàng nhấp nhấp miệng, quay đầu hướng tới Lưu Dược, kêu lên người, theo ta đi. À. Lâu dài cao cường độ huấn luyện, lưu dược đại nào có chút thiếu oxy, vẫn là thực mau phản ánh lại đây, mút khởi miệng thổi cái bén nhọn huyết sáo. Đỉnh núi các nơi theo thứ tự truyền đến đức quáng huyết sáo đáp lại, là bọn họ gần nhất nghiên cứu ra tới tân đa dạng. Một đám người không có đi thay thế được biểu nhiệm vụ hoàn thành nhắn hiệu, theo đỉnh núi mênh mông quần quần vọt xuống dưới. Tiêu Phong nhìn đã vọt tới trước mặt Vân Mạn, híp mắt con mắt, không có hảo ý nói, còn có 3 phút. Vân Mạn không có nói tiếp, cánh mạng du quan hết sức. Còn dùng suy xét 3 phút. Nhưng mà muốn rời đi nơi này, lại chỉ có thể thông qua bình thường trình tự. Nàng đứng thẳng thân hình, gót chân dựa lập, "Được rồi cái quân lễ, báo cáo tiểu huấn luyện viên, ta có trọng đại quân tình hội báo." Thiêu Phong ngoài cười nhưng trong không cười, "Nga, là trọng đại quân tình vẫn là ý đồ tránh né huấn luyện. 3 phút không hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu, sở hữu hạng mục làm lại từ đầu, ngươi nếu là bởi vì cái này, liền phải bị đặt một cái trọng đại quân tình nói dối, như vậy ngươi làm một sĩ binh kiếm sống?" liền có thể kết thúc. Vân Mạc nheo nhăm mắt, có chút sốt ruột, "Tiểu huấn luyện viên, chúng ta căn cứ lập tức liền sẽ tao ngộ cao cấp bậc không kích, nhưng phòng ngự hệ thống xuất hiện trục trặc, thỉnh ngài lập tức hướng dư thượng tá hội báo, chúng ta cần thiết tay động tiếp quản vòng trời." Nha Tiêu Phong chảo phúng nhìn nàng, "Tiến bộ a, lý do tìm không tòi, tin tức chỗ nào tới? Ngươi không biết hoặc không kích, mỗi ngày đều ở trình diễn sao?" "Ân, ngươi không biết khẩn cấp huấn luyện trong lúc, sở hữu thông tin đều là đóng cửa sao?" Sau đó ta mang theo các ngươi, đình chỉ huấn luyện, hướng đi dư thượng tá hội báo, chỉ cần có thể tìm được bất luận cái gì như có như không vấn đề nhỏ, ngươi này bộ cách nói liền có hoàn mỹ giải thích đúng không? Lợi dụng mỗi ngày phát sinh việc nhỏ, làm ngươi huấn luyện viên đi giả truyền tin báo, nếu sự phát, lấy cớ cũng thập phần hảo tìm kiếm, ngươi đánh sai bản tính rồi, ta nói cho ngươi. Cuối cùng một câu, Tiêu Phong gần sát Vân Mạt bên hai, điên cuồng hét lên giống nhau nổ vang. Vân Mạt theo bản năng lui về phía sau, đợ má hắn có phải hay không có bị hại vọng tưởng chứng? Sức tưởng tượng như vậy phong phú, logic xích như vậy hoàn mỹ, như thế nào không thấy dùng ở chính đạo thượng? Vân mặt chính xác, tiếu huấn luyện viên, ngài tưởng sai rồi, chúng ta phòng ngự hệ thống, đại khái suất muốn sẻ ra chuyện. Tiêu phong phản phất lấy ra tới rồi cái gì quan trọng tin tức, ngữ điệu thông thả, tràn ngập trào phúng, nha nha nha, muốn sẻ ra chuyện. Cái này muốn tự, dùng thực rượu A. Không phát sinh sự tình, người như thế nào biết muốn sẻ ra chuyện. Ngươi từ chỗ nào thu hoạch tình báo? Trải qua người nào xét duyệt? Có cái gì phụ trợ bằng chứng? 607 lẩu một cái. Quan náu không ngừng thiêu hủy cùng trọng cấu, tới tới lui lui kỹ thuật nhân viên, đem cái này nhà ở tế đến tràn đầy. Liên hệ trong ánh mắt ảnh ngược hắc đế chữ trang ký hiệu, đôi tay một khắc không có đình chỉ quá, cả người tràn ra người sống chớ gần khí tràng. Cái kia kỹ thuật trạch muốn nói lại thôi, tiến lặng hướng bên cạnh xe dịch ngông, khí tràng bao phủ hạ, hắn cảm thấy có điểm bị áp chế. Tiểu binh đứng ở hắn phía sau, nhìn tự hồ hoàn toàn không cần tự hỏi kiện nhập, sửa đổi, hủy bỏ. Một đám nhìn như thập phần thần côn phương vị, công khai đưa vào cho nạ tạ xạ. Trong phòng người đều là tin tức bộ nòng cốt, tự nhiên xem ra tới mục đích của hắn, này lừa gạt thủ đoạn thập phần cao minh. Nạ tạ xạ lo dịp liên hẳn là sẽ căn cứ vào thần kinh internet huấn luyện, đưa vào nhiều, liền sẽ hấp thu trở thành một bộ hoàn chỉnh xích. Nhưng mà, liên nghệ đưa vào, với lúc ở nàng cuối cùng một lần huấn l sửa đổi quy tắc. Nay yêu cầu hắn trong đầu có hoàn toàn bất đồng logic đi hướng mới có khả năng hoàn thành. 10 phút, không ngừng tuần hoàn biên chế tân xích, đổi thành người bình thường, đã sớm hỏng mất. Liên Nghệ gặp may, hắn dùng chính là từng từ vân mật nơi đó nghe tới sáu hào quẻ lệ, dựa theo bất đồng sắp hàng tổ hợp tiến hành giải độc, sinh sôi bám trụ nạ tà sa. Đối diện trình tự nghiệm chứng tốc độ cực nhanh, nếu thuần vô dụng đồ vật, thực mau liền sẽ khiến cho bại dị, hơn nữa bên ta cũng vô pháp phân tích Tiểu binh không biết liên nghệ dùng cái gì phương pháp, liền nhìn đến, góc trên bên phải trên màn hình, một cái trường điều hóa đơn tạm khung, không ngừng thoáng hiện, cảnh báo, nờ ép chuyển phát nhanh tòa định, vị trí 2 cờ L9B. Sau đó chính là một trận đông tuyết, nạ tạ xa nhanh chóng lau đi này đoạn tòa định. Liên tại hạ một giây, liên nghệ lại lần nữa đưa vào tân vị trí ly 2 khảm 9 đoái 3 mậu 6. Hóa đơn tạm khung lại lần nữa xuất hiện, cảnh báo, nờ ép chuyển phát nhanh tòa định, vị trí 2 cờ L9B. Như thế chẳng có ước chừng nửa phút, quang nào bất kham gánh nặng, một đài đại tiêu hủy. Đối diện đầu bạc lão nhân, đã có thể dùng phân tích khí bắt giữ hắn kiện nhập thứ tự, thuần thế sinh thành tân mật mã tổ hợp, lại truyền hồi cho hắn. Liên nghệ đôi mắt không chớp mắt, tơ máu dần dần phiếm thượng trong mắt, ngay cả ngực tế đều xuất hiện như ẩn như hiện trong suốt, hẳn là ra mồ hôi. Tiểu binh đứng ở hắn phía sau, khẩn trương cả người đều ở run lên, muốn nói cái gì lại không dám hoạt động. Thẳng đến, có thể, người tới tiếp nhận Liên nghệ đối với đối diện kỹ thuật trạch nói chuyện, người nọ luống cuống tay chân bắt đầu kiện nhập. Hán cơ cơ có chút chóng văng chán, cực hạn. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi vài giây, liên nghệ ngón tay bang đánh sát nhận kiện. Lúc sau, hệ thống xuất hiện trói thai vù vù, cảnh báo, nờ ép chuyển phát nhanh tòa định, vị trí 2 cờ L9B, EU789H, ruột 67M. Vòng trời 4 cấp phòng ngự toàn diện khởi động. 001 căn cứ vào chỗ. 003 căn cứ vào chỗ. 014 căn cứ vào chỗ. Toàn bộ nhà ở Trầm rơi có thể nghe, mọi người hô hấp trong nháy mắt buộc chặt. Thành. Thành công. Bọn họ ở tốc độ phương diện lướt qua Nạ Tạ Sa. Không đối. Cũng không có toàn bộ thực hiện. 002 căn cứ. 002 căn cứ không có khởi động. Lúc này, Vân Mặc nhìn thẳng Tiêu Phong, thần sắc lạnh lẽo một bước cũng không nhường. Tiêu Phong từng trận có tử, ngươi mặc vào quân trang, nên minh bạch trốn tránh quân sự huấn luyện hậu quả. Không nghĩ Vân Luyện liền đem quân trang cởi ra cút xéo cho ta. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Vân Mạc, nga đối, ngươi hôm nay lý do đường hoàng, tìm thực không tồi. Không kích. Tấm tắc, là so trực tiếp trang bệnh cường rất nhiều. Vân Mạc đánh gậy hắn, "Tiểu huấn luyện viên, chuyện quá khẩn cấp, không, có thời gian, cần thiết lập tức thông tri căn cứ trọng kiểm vòng trời." Đánh rắm. Vân Mạc nóng nảy, "Tiểu huấn luyện viên, thỉnh ngài trước không cần mang theo cảm xúc, hiện tại thông tin qua đi hỏi một chút, chỉ có vài giây sự tình." "Nhà a." Tiêu Phong lạnh như băng nói. Nếu ngươi nói chuyện giật gân đâu? Nói rồi quân tình hậu quả, ai tới gánh vác? Ta gánh vác." Vân Mặc nói. "Huấn luyện viên, mặc kệ nàng làm sao mà biết được, sự tình quan trọng đại, sát minh một chút tổng không sai đi." Lưu Dược dẫn người cũng đuổi lại đây, một chúng tân binh như hổ rình mồi nhìn. "Hảo, hảo." Tiêu Phong tay phải chỉ vào bọn họ, không ngừng gật đầu, "Thức hảo, ta khiến cho các ngươi hết hy vọng." Đồ Tiêu Phong giải trừ tín hiệu che chắn, thông tin ngoại phóng. "Tiếu thiếu ta?" Đối diện là kỹ thuật binh thanh âm. "Vòng trời có gì thường sao?" "Không có, hết thảy bình thường." Nhận được thượng cấp mệnh lệnh, nửa giờ sau mở ra toàn diện kiểm tu, sẽ lâm thời đóng cửa phòng ngự. Vân Mạt lập tức chen vào nói, "Không thể đóng cửa phòng ngự." Kia kỹ thuật binh sửng sốt một chút, thuận miệng giải thích, "Không cần lo lắng, có sao lưu hệ thống, thả kiểm tu thời gian không giải, đối căn cứ phòng ngự cũng có bất luận cái gì ảnh hưởng." Vân Mạt vội vàng vọt tới thông tin quang nao trước, vừa muốn tiếp tục nói chuyện. Tiêu Phong đã cắt đứt thông tin, chau phủ biểu tình nhìn nàng, vừa lòng. Vẫn mặt kiên trì, tiểu huấn luyện viên, vòng trời không thể kiểm tu. Tiêu Phong giận sôi máu, cả người áp suất thấp quát, "Lan trở về đi, đem hôm nay qua từ đầu tới đuôi trọng tố một lần." Tiểu huấn luyện viên hoắc xuyên muốn nói cái gì đó. Tiêu Phong đã không nghĩ lại nghe xong, chống đôi huấn luyện viên, "Không phục từ huấn luyện an bài, các ngươi là tưởng cùng nàng cùng nhau chạy, đúng không?" Vẫn mặt thấy không có biện pháp thuyết phục hắn, nơi này xa ở vùng ngoại ô. Nếu không có xe thay đi bộ, muốn nhanh chóng chạy về kỹ thuật bộ, cơ hội là không, có khả năng. Nàng lập tức che lại ngực hung hăng ho khan, đồng thời đánh vô số hít xì, ngón tay ở huyệt vị thượng dùng sức ấn sau, sắc mặt trắng bệch nói, "Báo cáo huấn luyện viên, ta ta giống như sinh bệnh." Thiêu Phong khom lưng nhìn chằm chằm nàng, nha. "Này bệnh, tới cũng thật kịp thời a." "Huấn luyện viên, ta thật bị bệnh, không thể tham gia hôm nay huấn luyện, vân mặt tiếp tục ho khan." Bấy xem mọi người vẻ mặt an phân giống nhau biểu tình. Ngươi nảy manh khoé bị người, còn có thể càng có thành ý một chút sao? Nhưng mà, Liên bang quân sự điều lệ chính là có như vậy một cái, binh lính sinh bệnh sẽ có y tế binh kiểm tra, nghiêm trọng đến vô pháp huấn luyện, liền sẽ viết hóa đơn chứng minh tiến hành trị liệu hoạt động. Hiện tại là tân binh kỳ, loại này trong lúc sinh bệnh, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tương lai thành tích cùng điểm điểm, cho nên trừ phi đặc biệt không nghĩ đại đi xuống, sẽ không có người lựa chọn ở cái này khi điểm trang bệnh. Rốt cuộc, y tế binh không phải ăn chay. Vài cái kiểm tra xung dưới, liền toàn lẩu. Hậu quả khả năng sẽ là tưởng tượng không đến nghiêm khắc. Tiêu Phong vòng quanh Vân Mã xoay vài vòng, "Hành, hôm nay ngươi còn không phải là muốn chạy sao? Ta phối hợp ngươi, ta toàn lực phối hợp ngươi, ta đảo muốn nhìn, ngươi này bệnh, đến tụt cùng là như thế nào thu phóng tự nhiên." Cảnh vị viên, "Đến." Có binh lính chạy bộ lại đây, đứng nghiêm hành lễ. "Đưa nàng đi kiểm tra, toàn diện kiểm tra." Tiêu Phong nói, "Là hóa xuyên một bước đi trở tới, nàng nhìn qua thực suy yếu, ta bồi nàng đi thôi. Đi huấn luyện. Tiêu Phong cự tuyệt, chúng ta là quân doanh, không phải làng du lịch. Hắn nhìn Vân Mạt đi xa bóng dáng, lại nhìn nhìn phía dưới không biết tưởng gì đó tân binh, xoay chuyển trong mắt nói, nàng là các ngươi chiến hữu, đúng không? Mọi người lập tức dựng thẳng thân, là. Chiến hữu liền phải không rời không bỏ đúng không? Là. Trả lời không chút nào rướn rác bản tiểu. Tiêu Phong nói, "Thức hảo." Hôm nay toàn thể phụ trọng viện dã, nếu nàng tham gia không được, nàng phận, các ngươi liền thế nàng cùng nhau chạy đi. Nam sát. Sở Tử Mạc đột nhiên ngẩng đầu lên, lẩm bẩm một câu, đàn thương. Nay mẹ nó tính chuyện gì xảy ra? Hung Ninh hữu cánh tay vừa nhấc, đỉnh hắn một chút, ý bảo hắn câm miệng. Tiêu Phong thực vừa lòng Sở Tử Mạc đáp lại, nếu kia nữ binh chính mình đưa lên tới nhục điểm, liền thành toàn nàng hảo, đi chạy đi, dựa theo đã định đường bộ, tức hạn viện dã, chạy xuống đi, chạy đến ta vừa lòng mới thôi. Mọi người, hắt xì, hắt xì. Liên tục vô số hắt xì thanh, huấn luyện viên, ta bị bệnh. Phải không? Tiêu Phong nói, muốn đi nghĩa vụ thất kiểm tra. Có thể, nếu kết quả không ảnh hưởng huấn luyện, các ngươi hôm nay cũng đừng ngủ. Chạy đi. Theo một tiếng huýt gió, mọi người xếp hàng xông ra ngoài. Hoắc Xuyên vừa chạy vừa quay đầu lại xem, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Vấn mặt kiểm tra kết quả thực mau truyền tới, nghiêm trọng mất nước cùng rút gần cộng thêm trọng cảm mạo cùng phổi bộ chứng viêm, vô pháp tham gia huấn luyện. Ở điểm này, Nạ Tạ Sạ không có giận lận, nói dối quá nhiều nói, nàng một cái trí tuệ nhân tạo, rất khó đi thông qua mặt khác nói dối tiến hành chế lớp. Cho nên, chỉ cần giấu giếm trụ mấu chốt vấn đề là được. Thiêu Phong biểu tình cứng đờ một phần, đôi mắt mị lại mị, ha hả. Nghĩa vụ thật vẫn là tương đối hảo lận mất, vặn mặt nhổ xuống kim tiêm, nhảy ra cửa sổ, hướng tới kỹ thuật bộ chạy như điên mà đi. Liên ở vừa mới, nàng phát hiện Thông tin không thích hợp. ZGLX kênh đang ở bị chiếm dụng, liên hệ bên kia cũng không có càng nhiều tin tức truyền đến, nghĩ đến là không rảnh lo nàng. 608 vũ trụ đã kích. Vân Mạt Biên chạy tới lái xe biên cấp lạc mộ đi thư tử qua lại. Thời gian là 16:36. Liên ở 1 phút trước, tức 16 giờ 35 phút thời điểm, liên hệ kết thúc cùng vũ trụ trò chuyện, mặt đất thông tin tín hiệu cũng bị một bộ giả dối tin tức tràn ngập. Căn cứ này như thường lui tới giống nhau, còn không có ý thức được không ổn. Lạc Mộ trước tiên truyền được, hắn thần sắc lộ ra mỏi mệt, không biết là đi làm cái gì khó lường đại sự, như là mấy ngày không ngủ bộ dáng. Vân Mạt, chuyện gì? Vân Mạt ngữ tốc cực nhanh, "Lạc thượng tá, Vòm trời." Ngươi nói cái gì? Vân Mạt chỉ nhắc tới vòm trời hai chữ, nàng thông tin cũng đã bị cắt đứt, không bao giờ có thể gọi. Nàng trái tim chậm rãi buột chặt, đối thủ cơ nhiên lợi hại như vậy. Ven đường đụng tới mấy cái nhận thức tiểu binh, Vân Mạt kéo kẹt dừng lại xe, thỉnh bọn họ đi thông tri Lạc Mộ. Nói vòng trời đã xẻ ra chuyện. Tiểu binh vẻ mặt mờ mịt, nhưng cũng không có thời gian giải thích, Vân Mạt thúc giục, "Mau đi, liền nói ta nói." Kia tiểu binh rậm rậm chân, "Hành đi." Vân Mạt quân xe lại một lần bay nhanh mà ra, thẳng đến kỹ thuật trung tâm. Nhân viên công tác đang ở đâu vào đấy xem xét màn hình, có mấy cái còn đang nói nói giỡn cười, đứng dậy tiếp thủy người, phao diệp trà cái ly chung còn mạo hơi nước. Môn bị ẩm từ bên ngoài đẩy ra, Vân Mạt như một sợi phong vọt tiến vào. Nàng theo tiêu chí thẳng đến không chế trung tâm mặt bản, trên màn hình quang điểm lóng lánh là không 02 căn cứ phòng hộ bố cục đồ, mỗi một cái điểm nhỏ đều lại biểu cho vòng trời một chỗ trang bị, có vẫn là di động trạng thái. Mặt bản đếm ngược đã bắt đầu đi lại, ý nghĩa lại có 2 phút, vòng trời liền phải tiến vào kiểm tu giai đoạn. Nàng nhìn chằm chằm đếm ngược mã vạch, quay đầu nhìn về phía kỹ thuật nhân viên, phiền toái tay động tiếp quản vòng trời, đình chỉ kiểm tu. Ngươi nói cái gì? Wilson là trung niên người. Rõ ràng cũng là cái lao kỹ thuật bình, không riêng kỹ thuật vượt qua thử thách còn tính tình táo bạo, nơi nào tới nhãi ranh, chạy ta nơi này khoa tay múa chân, đi ra ngoài, đừng vướng bận. Vân Mạt bước nhanh đến hắn trước mặt, nàng không có quyền hạn, chỉ có thể đi qua người này tay, cắt bỏ nạ tạ sạ liên lạc, đình chỉ kiểm tu. Hacomlin Enutter bạn như sân từ trước đến nay không kiên nhẫn người khác khoa tay múa chân, trực tiếp bạo thổ khẩu, thậm chí liền liên liên bang thông dụng ngữ đều không hề dùng. Vân Mạt đi phía trước một dựa, Đối với hắn mặt đi theo giống, vòng trời đã xẻ ra chuyện, cắt đi kiểm tu, không nghe hiểu sao. Wilson từ trước đến nay đều là giống người khác, bị nàng này một giọng nói giống sừng sút, phản ứng lại đây sau khí ra mặt phất run, "Cút đi." Vân Mạt nhìn thời gian, 16:57, ly nàng lúc trước dự đánh giá đã càng ngày càng gần, không có thời gian chậm trễ. Nàng từ bên hông rút ra súng laser, sếp đánh không kịp bưng thai chi thế trên đỉnh của sần cái trán, "Cắt đi kiểm tu, ta lập lại lần nữa." Nang hung hổ, kỹ thuật bộ đều là sống trong dung lụa binh chủng, chưa từng thấy qua cái này trận thế. Có mấy cái muốn ấn cảnh báo khí, Vân Mạc cánh tay đã đi phía trước tặng đưa, cho quỹ sần sau này lui một bước. Vân Mạc trong mắt lộ ra một cỗ hung ác, ta không nghi đánh, lập tức, lập tức, đình chỉ kiểm tu. Hudson không núc núc, biểu hiện thật sự giống cái há tử, còn ý đồ thuyết phục nàng từ bỏ làm mệ. Đếm ngược đang ở tiến hành, còn có 2 phân 30 giây. Vân Mạc nhìn chằm chằm bên cạnh người trẻ tuổi đôi mắt Hiện tại cho hắn đả thông tin, nói thẳng một câu, vòng trời đã xẻ ra chuyện. Kia tiểu binh vẻ mặt ngộp bức, bị năng khí thế dọa đến, theo bản năng gọi cho Hudson. Vân Mạt một tay nắm thương, đứng hưng hắn cái trán, một bên nâng cằm ý bảo hắn truyền được. Quả nhiên, tiểu binh chỉ nói trước hai chữ, đã bị cắt đứt. Vân Mạt lại chuyển hướng một cái khác, lại đánh, nói đồng dạng sự tình. Như thế Tam Phiên, đã không cần Vân Mạt nói cái gì, Hudson mồ hôi lạnh đều đi theo thấm ra tới. Hắn bắt tay hướng trên trán một lay. Vẫn mà thuận thế thu hồi xuống ống, nhanh lên. Kiểm tu bị cắt đứt, đẳng cấp cao phòng ngự khởi động. Căn cứ ngoại, một tầng nhìn không thấy năng lượng cháo, từ mặt đất 12 cái năng lượng phát ra khẩu bắt đầu, vẫn luôn từ từ bay lên, thẳng đến đem toàn bộ căn cứ hoàn toàn che khuất. Chính là, tầng này năng lượng cháo lại rõ ràng cùng dĩ vãng không giống nhau, chẳng những năng lượng tạo cực mỏng, hơn nữa run run rẩy rẩy, giống như nháy mắt liền phải biến mất. Fusion sắc mặt đại biến, không có khả năng. Tam trọng sao lưu hệ thống Như thế nào sẽ? Hắn tật điều ra số liệu nguyên, trình gian nhà ở luống cuống tay chân, đều ở từng cái bài tra. Công tác trên đại các loại kiện vị thượng, đại lượng tư liệu bị điều lấy ra. Wilson thân thể trước huynh, mặt tới gần màn hình lớn, thần sắc từ ngay từ đầu khiếp sợ, biến thành không dám tin tưởng, lúc sau kể hết chuyển hóa vì phẫn nộ, trong mắt mấy dục bức hỏa. Phòng hộ cháo bị người khóa, chỉ có thể mở ra thấp nhất cấp bậc, tác dụng tinh lọc không khí. Wilson sắc mặt trắng bệ, lần này không đợi Vân Mạt nói chuyện. Liền 5 ngón tay bắn bay, nhanh chóng bắt đầu hệ thống chữa trị. Hán tay có chút run cờ lật mở màn hình điều khiển, rất nhiều lần vô pháp đưa vào chuẩn xác tự phủ. Vân mặt một cái tát ấn hướng bở vai của hán, dùng sức một áp, bình tĩnh. Wilson nghiêng đầu, một đôi ngăm đen như hồ sâu đôi mắt ánh vào mi mắt, người thanh niên này bình tĩnh quá mức. Rốt cuộc, 16.59 phân 50 liền dây, vòng chơi hệ thống trọng trí thành công. Phòng hộ cháo đã khôi phục bình thường, có nhất định độ dày, tản ra làm người thoải mái b Wilson cả người nằm liệt ghế trên, bởi vì ấn phím tốc độ quá nhanh, năm ngón tay đều run nhẹ nhẹ. Đúng lúc này, cảnh báo âm bén nhọn thét dài lên, phòng hộ cháo thượng bộc phát ra kịch liệt nổ mạnh, toàn bộ căn cứ xuất hiện chấn động. Không kích. Nam đảo. Không biết là ai một tiếng thét chói tai, này gian kỹ thuật bộ môn hoảng loạn thành một đoàn. Tiếng hú từ xa tới gần, thật lớn chấn động sóng như sóng thần giống nhau vọt lại đây. Vẫn mặt bản năng quỳ rạp trên mặt đất, liền nghe được gong một tiếng toàn bộ kỹ thuật bộ vách tường đều bị xé rách hơn phân nửa. Mấy cái chánh nẽ không kịp nhân viên công tác, bị đâm hướng về phía chỗ ngoặt, vỡ đầu chảy máu. Bọn họ làm sao dám? Đó là cái gì? Mọi người lộ thai ầm ầm vang lên, bò dậy sau hoa cả mắt tìm chống đỡ vật. Nhanh lên, đệ nhị sóng công kích lập tức liền đến, Vân Mạt hướng về phía Hudson giống. Sớm đã không cần nàng nói cái gì, Hudson một đập phá tường thủy tinh, tứ cấp phòng ngự nháy mắt tiêu thăng đến một bậc. Đạn dược từ giữa không trung nối góp tới. Thực hiện nhiên, đối diện chuẩn bị tới một lần lựa đạn tẩy điệu. Kia đến tột cùng là cái gì? Thật vất vả bình tĩnh lại mọi người châu đầu ghét hai. Sao băng cấp đạn đạo? Bọn họ làm sao dám? Vẫn mặt lại lần nữa lái xe phóng đi chỉ huy trung tâm, lúc này, lấy lạc mộ năng lực cùng nhạy bén, hẳn là đã sớm phản ứng lại đây. Sao băng cấp đạn đạo là tuyệt đối không cho phép ở nghi cơ tinh sử dụng vũ khí. Bởi vì một khi đại quy mô sử dụng, hủy diệt tinh cầu khả năng không quá hành nhưng là hủy diệt mặt đất nhân loại, sắp thật sớm chiều chi gian sự tình. Mà giờ phút này, nếu không đoán sai nói, có lá gan cùng với có năng lực thả xuống lớn như vậy quy mô sao băng cấp đạn đạo, chỉ có ản phạ. Thoát nhìn, đây là một lần toàn diện khai triển, đối phương nhất định phải được. Vũ trụ đạn đạo đả kích. Ở không có nả tả xạ hiệp trợ dưới tình huống, quả thực là hàng duy đả kích giống nhau tồn tại. Liên bang Trung ương tinh. Đường kiến ma ánh mắt lập lòe, đem học nhường ra đi. Liên bang sẽ đánh mất đêm đông mã lý chiến khu nối thành một mảnh cơ hội, đối phương ở liên bang phòng ngự nội đem khiết nhập một viên cái đinh. Kia đem hình thành một cái vũ trụ sông gia bộ. Tàn dã bọn họ cướp đoạt EG0113 hảo không người tinh nỗ lực. Nếu nói, trước kia alpha không có ý nguyện cùng động lực thu về độc nói, tân rời nhảy điểm, lại sớm đã đem học chiến lược địa vị tiến hành rồi nghiêng trời lệch đất thay đổi. Không có bất luận kẻ nào so alpha tinh, càng nhìn chúng viên tinh cầu này. Tư phụ văn trước khí chết Thượng có thể phát huy điểm này như nhiệt lượng thượng, thế hắn mở ra hoặc phòng ngự, cũng coi như chết có ý nghĩa. Diệt trứ liên nghệ, nhân tiện chúng sang 72 quân, hơn nữa vứt bỏ họng, nếu truyền thông châm ngòi thổi gió một chút. Nhiếp dẫn ninh còn khả năng thắng được sao? 609 chặn lại. 002 căn cứ thành công mở ra tối cao phòng ngự, thông tin còn không có khôi phủ, vẫn mà xông lên huyền phụ xe, lại lập tức hướng tới thông tin chạm vị trí mà đi. Cùng nàng giống nhau nhạy bén người không ở số ít. Nga ta xác tín hiệu rằng cô một thời gian sau, rốt cuộc cắt, nghĩ đến là U Minh đã thủ. Nhưng là hiện tại, không có siêu cấp hệ thống phụ trợ, bọn họ trở hồi về tới hơn 100 năm trước trạng thái, có loại nơi trốn đều không thể thuận buồm xuôi gió cảm giác. Vẫn mà tới thời điểm, nhìn đến chính là Phong Trần Mệt Mỏi Lạc Mộ, đã hoàn thành thủ công tiếp quản vỏm trời hệ thống, căn cứ Lâm Thời xây dựng kết thúc vực internet, đang ở đi ra ngoài. Nhìn đến nàng sau, Lạc Mộ bước chân chưa đỉnh, theo kịp một đường cùng hắn đi vào chỉ huy trung tâm, vẫn mặc đầu tiên nhìn đến chính là một bộ thật lớn vũ trụ thành lũy hình chiếu, có một trận loại nhỏ tuần tra hạm chính diện đối nó vươn liên tiếp cánh tay. Vẫn mặc hỏi: "Đến từ ngoài không gian viễn trình đã kích, chúng ta có trang bị phản chế thủ đoạn đi?" Lạc Mộ quét nàng liếc mắt một cái, thật đáng tiếc, vòng trời có thể chặn lại tuyệt đại đa số công kích, nhưng đối với sao băng cấp đẳng đạo cũng không có. Vẫn mặc: "Ngồi chờ chết." Lạc Ngộ ngẩng đầu nhìn trước mặt còn sáng, chỉ có thể dựa bọn họ Vũ trụ công kích đã đến phía trước, Liên thiếu tướng mang theo tuần tra hạm rời đi, hiện tại gần nhất K3 hảo vũ trụ thành lũy nối tiếp. Sao băng cấp đạn đạo lực phá hoại quá cường, tốt nhất có thể chặn lại bên ngoài vũ trụ. Vân Mạc nhấp nhấp môi, tầm mắt đầu nhập đến thật lớn hình chiếu bên trong. Vũ trụ thành lũy chi gian, tinh độ còn sáng chiếu vào liên nghệ trên mặt, hắn đã liên tiếp hạ lệnh. K1 hảo vũ trụ thành lũy trang nhập 100 cái chặn lại khí, K2 hảo vũ trụ thành lũy trang nhập 50 cái chặn lại khí. Nay mệnh lệnh phát ra, Phó quan bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn hàng năm đóng tại nơi này, đối vị này Lâm Thời Tiếp quản tuổi trẻ cấp trên không phải rất quen thuộc, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Liên thiếu tướng, này có thể hay không quá ít? "Sẽ không." Liên Nghệ nói vẫn như cũ tính giản. "K3 hảo vũ trụ thành lũy trang nhập 150 cái chặn lại khí." Nguyên lai like là đem nên trang nhập K2 chặn lại khí toàn bộ đưa đến K3, phó quan trong lòng phạm nói thầm, chặn lại khí như vậy phân bố, như vậy thật sự có thể được không? Mở ra sở hữu đạn đạo phản chế không hệ thống, kiểm tra đo lường các hệ thống hay không vào chỗ, điện tử mạch xung, y tuyến, e giờ tuyến, nơ cho lưu. K2 hảo thành lũy hướng Ngọc Trình độ dây chuẩn đông nam 30 độ tọa độ di động 3 cái tiêu chuẩn đơn vị. Thế nhưng di động vũ trụ thành lũy, kinh ngạc quá nhiều, phó thủ đã chết lặng đến quên phun tào. Từng bước một, sở hữu chuẩn bị toàn bộ ổn thỏa. Tới rồi lúc này, phó thủ mới kinh ngạc phát hiện tam đại thành lũy thế nhưng hình thành một cái góc tủ vì 156 độ cân hình tam giác, vừa lúc phù hợp thủy a xách tam giác không chế chống không nhiều trình tự đạn đạo chặn lại lý luận. Chỉ là loại này lý luận thường thường yêu cầu đối không kích đạn đạo lạc điểm sớm có nhất định suy đoán, nếu là suy đoán đôi với liền làm ít công to, chặn lại hiệu quả tăng nhiều, nhưng nếu là đã đoán sai. Cũng bởi vậy, trên thật trên chiến trường, rất ít có người sẽ thực tế vận dụng loại này lý luận. Sao băng cấp đạn đạo, giá trị chế tạo 200 triệu nguyên một quả chỉ do tiêu hao phẩm, lấy tại đây khu vực sử dụng, có thể thấy được gạn phạ tinh quyết tâm có bao nhiêu đại. Hiện đại hóa chiến tranh bắt đầu mau, kết thúc càng mau, 1 giờ trong vòng kết thúc chiến dịch, chỗ nào cũng có. Có thể rằng có thường thường xuất hiện với thực lực chiến lệnh không rõ ràng, cùng với mặt đất cấp lấy địa bàn chiến tranh. Bọn họ đã đem liên bang đông mã lực chiến khu bộ phận binh lực dẫn đi không người tình, ít nhất tranh thủ 2 ngày thời gian, như vậy đánh chớp nhoáng chiếm lĩnh loạt, viên tinh cầu này đổi chủ liền có thể làm van. Gần vũ trụ dựa chiến hạm, mặt đất dựa cơ giáp. Ivan ngón tay phát quá màu đỏ điểm mặt đồ, hắn đến bây giờ cũng khó có thể tin. Thu được tin tức nói liên bang phòng ngự sẽ với 5 phút trước đóng cửa, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không nghĩ buông tha cơ hội, thử tính phóng ra một quả sao băng cấp đạn đạo. Kết quả là lệ người vui sướng. Tuy rằng có phòng ngự, nhưng hiển nhiên thập phần bị động. Cơ thờ 5 chuẩn bị, phóng ra. Ivan thanh âm lẫm lạnh. Cùng với những lời này, màu đỏ điểm liền thành một mảnh Thương kình. Cùng vòng trời cũng xưng quốc phòng hệ thống, mang theo một nghìn cái đạn đạo gào thét mà đi. Y van chiến lược thực truyền thống. Vòng thứ nhất trước lửa đạn tẩy điện. Quét dọn mặt đất ra đà cùng phòng ngựa sau, cơ giáp chiến sĩ lại đi xuống thu hoạch đầu người. Sao băng cấp đạn đạo không phù hợp đế quốc điều lệ, chúng ta muốn kháng nghị. Ản phạ đây là trái với nhân tộc công ước, đây là đối liên bang khiêu khích. Chúng ta cần thiết cho bọn hắn đón đầu thống kích. Hứa hải địch nói mặt đỏ thai hồng. Đột nhiên nghe được cảnh báo khí tích tích tích không ngừng rung động. Tư Hải Địch nói nháy mắt bị tạm trở về, vẻ mặt không dám tin tưởng. Bọn họ làm sao dám? Vụp là viên dễ cư tình, bọn họ cư nhiên thả xuống lần thứ 2 sao băng đạn. Theo dõi trong hình, một cái nho nhỏ điểm đen đang ở bay nhanh di động, căn cứ tinh vi tính toán, còn có 17 phút liền đem rơi xuống hộ thượng. Đây là đệ nhị cái sao băng cấp đạn đạo. Hứa Hải Địch sắc mặt trắng bệ, đây là một loại tử vong nguy cơ cảm. Hắn biết Lúc này vòng trời, không có nạ tạ xạ vòng trời, ngăn không được này luân thế công. Chặn lại, mau chặn lại. Hắn điên cuồng kêu to, chỉ huy xuống tay vội chân loạn kỹ thuật binh. Phòng hộ cháo đủ để ứng đối bình thường đạn đạo, lại không cách nào chống đỡ lần thứ 2 sao băng cấp thế công. Vượt qua tầm bắn phà vi, tạm thời vô pháp chặn lại có tiểu binh nhắc nhở hắn. Lạc Mộ gõ gõ cái bàn, Tuấn Mỹ trên mặt gợn sóng bất kinh, an tĩnh. Quá không tới. Trong phòng mười mấy người Ánh mắt mọi người đều bị lăn lộn màn hình hấp dẫn. Nổ mạnh trước 16 phút, khoảng cách quá xa, như cũ vô pháp chặn lại. Nổ mạnh trước 14 phút, phòng không bộ xác định sao băng cấp đạn đạo mục tiêu là 002 căn cứ đông ạ, dao động phạm vi sẽ đề cập thành thị. Nổ mạnh trước 13 phút, khẩn cấp quảng bá hệ thống cảnh báo vang lên, các nơi dòng người bắt đầu hoảng loạn lên, các bộ môn bắt đầu xuất động sơ tán đám người. Cùng lúc đó, đối phương nhanh chóng tới, ở liên tục đường đạn thượng từng nhóm thứ phóng ra 20 cái giả đầu đạn chính là hiện tại. Liên Nghệ ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm khẩn màn hình, đồng thời ấn xuống chặn lại khí phóng ra cái nút. Liên bang chặn lại khí thượng, chuyên trở có chứa tự động truy tung cùng đốt lửa hệ thống cỡ cỡ giờ 58 đặc chế hợp kim đầu đạn, một khi chặn lại thành công, liền có thể đem này tiếp nổ ở gần vũ trụ, lớn nhất trình độ giảm bất đối mặt đất thương tổn. Mọi người nhìn màn hình, trái tim đều nắm thành một đoàn. Hiện tại đạn đạo đều là toàn đạo thức nhiều đầu đạn, chẳng những thật giả khó phân biệt, thật đạn đạo sẽ cố ý làm được giống giả đạn đạo. Giả đạn đạo cũng cố ý làm trở thành sự thật đạn đạo, hơn nữa mỗi một quả đạn đạo lớn nhỏ hình thái cùng xạ tuyến tín hiệu số liệu đều không giống nhau. Càng khoa chương chính là, bọn họ tất cả đều trang có tối cao khoa học kỹ thuật hệ thống động lực cùng chỉ đạo hệ thống. Giống bình thường vũ trụ chiến dịch, thông thường một nghìn cái đạn đạo chặn lại khí, đều cản không dưới một quả đạn đạo ví dụ, chỗ nào cũng có. Mặt đất người rất rõ ràng, hai bên đều là sân khách tác chiến, đua chính là tiếp viện, bọn họ không có nghiền áp tính dự trữ Khẩn Trương mà nhìn trong chu trung, vũ trụ thành lũy pháo khẩu khai, chặn lại khí từng miếng phát ra, tổng cộng phát ra 20 cái. 610 toàn hắc ám chiến trường. Bang. Phó thủ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hắn lần đầu tiên chân chính kiến thức tới rồi, trong truyền thuyết thủy á sách tam giác chế không nhiều trình tự đạn đạo chặn lại lý luận uy lực. Suốt 20 cái chặn lại khí, mỗi tam cái vong trụ một quả giả đầu đạn. Mà tam cái giả đầu đạn, lại hình thành một cái tân tam rất vổng, hai tướng quấn quanh hạ. Một cái nhiều tầng chế không hiệu quả xuất hiện. Chen chặn lại đạn cùng sao băng đạn sóng xung kích, ở gần vũ trụ vị trí chấn động đi ra ngoài, nhìn không thấy khí lãng, đem này 100 đơn vị nội thiên thạch cùng mặt khác vật thể nháy mắt hóa thành tro tàn. Bao gồm vệ tinh cùng đại lượng loại nhỏ rệp tí tở. Ivan trước mặt thông tin hình ảnh trung xuất hiện bạch tiếng ổn quá nhiều quan điểm, hắn cau mày, thong thả nói ra hai chữ, liên nghệ. Thụy Axet tam giác chế không, cần thiết đối sở hữu điểm vị đều nắm chắc tinh chuẩn. Sai lầm cơ hồ thấp hơn 0.01 cái tiêu chuẩn đơn vị, mới có thể thực hiện lý tưởng trạng thái hạ hoàn mỹ nhất trở lại. Có thể làm được điểm này người, tinh thần lực đồng bộ cần thiết đạt tới một cái kinh người trình độ. Ivan khẽ động khóe miệng, cách Lona tiếp tục tọa định. "Thốt Ivan thiếu tướng, kinh thương trí tuệ nhân tạo bình tĩnh đáp lại. Tân một vòng viễn trình thế công lại một lần khởi sướng, vũ trụ thành lũy pháo đại hơi điều phương hướng. Ở tin tức chiến hoàn cảnh trung hạ, Natasha đóng cửa, đã sớm làm trận này quyết đấu." bị bại ở không công bằng địa vị thượng. Liên bang thao tác toàn dự ứng nhân công tham gia, dòng lượng tin tức thực dễ dàng tạo thành mỏi mệt cùng sơ sẩy. Phó thủ Gatgau nhìn chằm chằm quân sáng, bọn họ lại tới nữa. Bốn cái đơn vị, ba cái đơn vị. Liên thiếu tướng, phó thủ lòng bàn tay đổ mồ hôi thúc dục. Liên Nghệ đôi mắt híp mắt, nhìn thẳng ra đa tỏa định quang điểm, lại trước sau không có động tác. Không còn kịp rồi, phó thủ lẩm bẩm tự nói. Liên ở ngay lúc này, Liên Nghệ thủ hạ căng thẳng, thích thích thích Liên tục không ngừng chặn lại bắn bay đi ra ngoài, cùng chạy như bay mà đến đạn đạo chính diện chạm vào nhau. Phó thủ nhịn không được dùng tay phải che lại đôi mắt, mới có thể ngăn trở kia vô số cường quang. Tại đây một khắc, hắn mới hiểu được, liên nghệ ý đồ là cái gì. Hắn ở lợi dụng sóng xung, vô khác nhau dọn dẹp vệ tinh cùng dẹp dị tờ, ý đồ kéo gần địch ta hai bên ở tin tức mặt bất bình đẳng. Phó thủ trợn mắt há hốc mồm, hắn là thật sự không nghĩ tới còn có thể làm như vậy. Vệ tinh chủng loại rất nhiều, bao gồm gần mà quý đạo điều tra vệ tinh, lúc đầu báo động trước vệ tinh, thư tử qua lại chỉ huy vệ tinh, quân dân lượng dụng hướng dẫn vệ tinh từ từ. Theo lý mà nói, tin tức triển khai cục trước trước rửa sạch vệ tinh, hẳn là một cái thưởng quy thủ đoạn, nhưng lạ quái chính là cũng không có. Nguyên nhân chủ yếu có nhỉ. Đầu tiên, vệ tinh tuy rằng phí tổn cao, nhưng là có thể tạo một viên là có thể tạo 100 viên, rất khó bị toàn bộ thanh trừ. Tiếp theo, vệ tinh ở một mức độ nào đó sẽ cùng hạch bạo đạn buộc chặt ở bên nhau càng thích hợp làm kinh sợ tính vật tư tồn tại. Vệ tinh đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng, không ở với nó no công năng, mà ở với giao chiến hai bên đối hay không bắt đầu dùng hạch bạo đạn không xác định. Quả thật, giám sát chiến lược đạn đạo thủ đoạn rất nhiều, nhưng căn cứ vào báo động trước vệ tinh, đối lục cơ đạn đạo bay lên đoạn đuôi giễm hồng ngoại tín hiệu tiến hành báo động trước, vẫn cứ là thập phần hữu hiệu thủ đoạn. Nếu đại quy mô thanh trừ báo động trước vệ tinh, liền sẽ xử giao chiến hai bên lâm vào một cái tủ nhân quân cảnh. Có tâm lý học giả suy luận quá, lúc này, giao chiến hai bên đại khái xuất sẽ phát động trung cực hạch bạo đạn công kích, kia sẽ là nhân loại tự hủy. Vì cái gì? Bởi vì chiến trường đơn hướng không trong suốt, là không thể tiếp thu, vệ tinh là tạo thành đơn hướng không trong suốt lợi dẫn. Ở vô pháp bắt giữ đối diện tin tức dưới tình huống, hoàn cảnh xấu phương sẽ tưởng, ta đều phải bị đánh cho tàn phế, muốn hay không phát hoạch bạo đạn. Ưu thế phương sẽ tưởng, ta như thế nào biết bọn họ không có phóng ra hạch bạo đạn. Hai bên đều sẽ tưởng, nếu hắn phóng ra mà ta không phóng ra, là cái cái gì hiệu quả. Hậu hắc học lúc này lên sân khấu, phán đoán đối phương phóng ra hoạch bạo đạn xác suất vượt qua 50% tư tưởng chiếm cứ thượng phong. Đến nỗi ngộ phán, đầu tiên đến bài trừ đối phương không có ngộ phán, sau đó bài trừ ta phán đoán hắn không có ngộ phán phán đoán bản thân có phải hay không ngộ phán. Lại lần nữa bài trừ đối phương phán đoán ta không có ngộ phán. Cho nên, nhất lợi cho bên ta kết quả, chính là đại gia cùng nhau ném lẫm cùng nhau chơi xong. Cũng bởi vậy, ở hai bên đều có cư dân nghi cơ trên tinh cầu, giao chiến khắp nơi sẽ ăn ý lựa chọn, không đi dẫn đầu dọn dẹp chiến trường vệ tinh. Bất quá, lúc này chiến cuộc có nhất định đặc thù tính. Hai bên đều là sân khách tác chiến, hơn nữa ẩn phạ đối viên tinh cầu này nhất định phải được, hắn yêu cầu tại đây đóng quân, tự nhiên sẽ không chịu đựng dài đến vài thập niên phóng xạ. Cho nên tổng hợp phán đoán, mặc dù đơn hướng không trong suốt dưới, bọn họ mang theo cùng với sử dụng hạch bạo đạn sát suất đều tương đối tiểu. Ở trên chiến trường, thực lực là dùng để dệ dệ hoa trên gấm cùng ỷ mạnh hiết yếu. Ở bên ta rõ ràng hoàn cảnh xấu dưới tình huống, liên nghệ lựa chọn làm án phà người cách lỗ nạt trí tuệ nhân tạo không có đất dụng võ, lấy đèn bù nạ tạ xả vắng hợp không bình đẳng. Ivan lạnh lùng khẽ động khóe miệng, ha ha. Muốn hai bên tiến vào toàn hắc ám chiến trường. Như ngươi mong muốn. Easy 0113 hảo tiểu hành tinh mang, tăng lớn binh lực đầu nhập, kiềm chế bọn họ. Đi đoạt lấy thổ nham địch tinh phủ cận rời nhảy điểm ngăn lại liên bang việp binh. Thời gian không sai biệt lắm, cũng nên đánh đánh mặt đất chiến. Ho ho ho. Theo vũ trụ chặn lại thành công, Tư Hải địch cuối cùng ra một hơi, hắn trà sắt nhăn nhúm gió ra mặt, vì chính mình lúc trước thất thố tìm về mặt mũi, quay đầu lại nhất định phải thượng tinh tế tòa án cáo bọn họ. Vân Mạt chỉ chỉ màn hình, nhắc nhở nói, "Từ thượng tá, tín hiệu." Theo nàng giọng nói rơi xuống, chỉ huy trên màn hình lại một lần biến hoa, bọn họ chỉ tới kịp nhìn đến, gần vũ trụ trung dạy đặc giao hỏa hàng hạ. Đại hình chiến hạm rất xuống mặt đất, cùng với đối phương cơ giáp binh chảo ra. Thông tin thượng có thể sử dụng dễ Peter, nhưng là giám sát hai bên chẳng huống, làm không được. Chiến tranh trạng thái như là đột nhiên về tới mấy trăm năm trước, nguyên bản đối với chỉ huy tắc chiến hệ thống ỉ lại, lại một lần chuyển rời đến đối quan chỉ huy bản thân năng lực ỉ lại thượng. Dư An Kỳ từ bên ngoài đi đến, sắc mặt ngưng trọng có thể tích ra thủy tới. Chỉ có hắn biết, liên bang lần này hấp tập ứng chiến, thừa nhận cỡ nào áp lực từ lớn. Tân Dời nhảy điểm không riêng gì tân cơ hội, còn tiến thêm một bước phân tán bọn họ binh lực. Trung ương Tinh cùng gần nhất nơi dừng chân, đi rồi nhảy điểm cũng muốn bại thiên, hiện tại kéo hình vẽ trang trí tinh vực sớm loạn thành một đoàn, thổ nham địch rời nhảy điểm không dùng được, viện binh lại đây, liền sẽ đa dụng vài lần thời gian. Vân Mạt đôi mắt ở mấy chương thật lớn tinh đồ chi gian ban quanh, lúc trước thế lực phân bố tấn đập vào mắt đế. Nếu là nàng, tại như vậy hỗn loạn tinh cầu phía dưới, đối mặt hàng năm đóng quân liên bang, Tôi ưu lựa chọn nhất định là kéo bẻ kéo lũ đánh nhau. Cho nên, ản phạ ở chính mình kết cục đồng thời, nhất định sẽ xui rục hắn sở duy trì chính phủ quân cùng nhau phản bội. Như vậy bọn họ gặp phải, sẽ là càng nhiều uy hiếp. Học 5 thế lực lớn, có thể vì mình dùng có mấy cái. Trung thành độ có bao nhiêu cao? Như thế nào hình thành cường hãn chiến lược bố trí, chống được viện binh đã đến? Đây đều là trước mắt yêu cầu bức thiết giải quyết vấn đề. Nói một chút đi, dư an kỳ đôi mắt đảo qua mọi người chuẩn bị trước hết nghe nghe bọn hắn ý kiến. 611 tranh luận. Tích tích. Không đợi mọi người bắt đầu nói chuyện, chỉ huy hệ thống thông tin đã sáng lên. Thông tin binh quay đầu, ngữ khí mạnh mẽ vẫn duy trì trấn định, thu được ngoài không gian bộ chỉ huy khẩn cấp mệnh lệnh, án phạt tinh đã khởi sướng toàn diện tiến công, sở hữu liên bang trú hợp căn cứ, lập tức tiến vào S cấp chuẩn bị chiến đấu. Nhìn đến là một chuyện, chân chính nhận được mệnh lệnh là một chuyện khác, Từ Hải địch tay ở một cái chớp mắt chi gian run lên một chút. Đừng nhìn mọc hàng năm chiến loạn, nhưng bọn hắn trên cơ bản tránh ở phía sau màn, chỉ phụ trách cung cấp vũ khí cùng tài chính, phát động người đại lý chi chiến, có dân bản sứ ở phía trước đỉnh, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, trên cơ bản không có quá nhiều thương vong. Nhưng là lần này không giống nhau, duy nhất có thể cùng liên bang ở quân sự mặt gọi nhiệ bạn phạ tinh, động thật. Dư An Kỳ quét mọi người liếc mắt một cái, đã quyết đoán cầm lấy thông tin, lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hắn thanh âm ở căn cứ trên không vang lên. Đồng thời cùng với S cấp chuẩn bị chiến đấu cảnh kỳ huy rõ. Kỳ thật, mặc dù hắn không nói, kia va chạm phòng hộ vong đạn đạo cũng đủ làm binh đoàn Minh Bạch hết thảy. Hoắc Xuyên quỳ rạp trên mặt đất, đột nhiên ngẩng đầu, nàng nói đúng. Hắn quay đầu chuyển hướng Tiêu Phong, còn có thể tồn tại, ngươi liền cảm tạ nàng đi. Tiêu Phong không cố thượng theo chân bọn họ chí khí, còn ở tiếp đánh thông tin. Lưu Dược vọt tới Hoắc Xuyên bên cạnh, tình huống không thật là khéo. Lâm Phàm Thành cũng theo lại đây, còn hảo, chúng ta bột đã qua đi. Mặc mặc nhìn không trung sóng xung, lẩm bẩm tự nói, liền sợ đại bột quá cường, ta kia bột đánh không lại a. Hồng Ninh quay đầu, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì bột? Hiện tại S cấp chuẩn bị chiến đấu, chúng ta mới là tân binh a, các ngươi không hoảng hốt một chút sao? Lưu Dự kiểm tra trên người trang bị, huynh đệ, giáo ngươi sự kiện nhi. Hồng Ninh khiếp sợ há mồm, cái gì? Làm một cái tiểu binh, ngươi có thể sống bao lâu, kỳ thật lớn hơn nữa trình độ thượng quyết định bởi với chỉ huy của ngươi. Hồng Ninh Vì cái gì ngươi vừa nói, ta càng luống cuống." Lưu Dực nói, "Mà ngươi phải tin tưởng, có Vân Tổng ở, phá cục chính là năm chữ nhi." Hoắc Xuyên tiếp lời, "Kia đều không gọi chuyện này." Hùng Ninh đếm trên đầu ngón tay, "Này không sáu cái tự nhi sao?" Bộ Diên hướng hắn trên đầu chụp một cái tác, "Ta nói, các ngươi tự dưng có thể bình thường điểm nhi sao? Các ngươi cũng quá tin được nàng." Hoắc Xuyên nghiêng đầu, "Ngươi không tin?" Bộ Diên dùng thương đỉnh chêm ngũ, "Tin." có thể đem từ cốc cam tinh đem tủ binh lông tóc vô thương mang ra tới nhu nhân, có thể ở liên bang Mỹ mắt phía dưới lộng đi gã vật thần tiên, hắn sao có thể không tin. Mọi người, vậy ngươi còn nói cái rắm? Phong chỉ huy trung màn hình toàn bộ khai hỏa, mặt bàn hoạt động, dấu ở phía dưới chỉ huy trên đài thang, hiện ra ở mọi người trước mắt. Có quan quân quân ồn ào buôn tập thanh từ xa tới gần, này gian nhà ở thực mau liền phát huy thời gian chiến tranh bộ chỉ huy công năng. Vân Mạt đứng ở lạc mộ phía sau, nhìn quay cuồng thế lực phân bố, Trong mắt như suy tư gì? Nói một chút đi, Dư An Kỳ giơ tay nhìn Hạ Chí Não, cho chính mình dự để lại 30 phút chiến lược bố trí thời gian. Tư Hại Địch cái thứ nhất ra tiếng, lời lẽ chính đáng, ta kiến nghị co rút lại binh lực, ở căn cứ cố thủ, ngăn kháng phản phạt tinh tiến công. A. Vân mặt lộ ra một mạt ý vị không rõ biểu tình. Tư Hại Địch sắc lược, nói được dễ nghe điểm nhi là muốn lợi dụng địa lợi tiến hành cố thủ, dị giật đái lao. Nói khó nghe chính là không nghĩ đi ra ngoài mạo hiểm. Rốt cuộc liền tính không có nạ tạ xạ, nơi này cũng có vòm trời bao trùm, so bên ngoài thỉnh thoảng rơi xuống không trung uy hiếp muốn hạ thấp không ngừng một số lượng cấp. Nhưng nếu lấy trước mặt canh giờ cùng từ hải địch chiến lược khởi cục, lấy kỳ môn đoán trước thủ thành. Vân mặt đôi mắt khẽ nhúc nhích. Lấy Thiên Cẩm tinh vị thủ giả, lấy Thiên Đồng tinh, sáu canh vị công thành giả, lúc này vô các môn vượng tướng, tái phạm mở cửa, Thiên Đồng tinh thừa sáu canh gia nhập trung cung, thủ tướng hẳn phải chết. Lúc này, quang nao chớp động, Thông tin binh tướng tin tức truyền tới chỉ huy mặt bản thượng. Báo cáo, bên ta điều tra phát hiện, đối diện một đường cơ giáp đội hướng trung gian mà đến, mục tiêu bạ dị thành. Còn có hai lỗ từ nam bắc đối tiến. Lạc Mộ nhanh chóng cờ lực mở tinh đồ, mặt trên đã thông qua mũi tên cùng điểm đỏ, đánh dấu đối diện trạng thái. Thật rõ ràng, bọn họ muốn thông qua trung lộ đột tiến, hai cánh đối bên ta căn cứ trùng quanh hai cái châu trung tâm khu tiến hành đại vây quanh, ý đồ cắt đứt chúng ta cùng 003 căn cứ chi gian liên hệ lại đồ tiêu diệt từng bộ phận. Tư hại địch càng thêm kiên trì, làm cho bọn họ tới. Lạc Ngộ phản đối, không được, tuyệt không có thể chết thủ, đối phương có bị mà đến, chúng ta chi viện rõ ràng chịu trở, gần vũ trụ áp lực rất lớn, bọn họ mục đích minh xác, chính là muốn cấp chiêm tinh cầu, lúc này vừa mới rơi xuống đất, chính là chúng ta bố cục cơ hội tốt. Chỉ có mặt đất chiến đánh hảo, mới có thể cấp gần vũ trụ giảm bớt áp lực. Dư An Kỳ trầm ngâm, hắn lại có một khác tầng lo lắng. Bởi vì Vào lúc ban đầu là thuộc về Alpha, bọn họ vốn là cùng nguyên, chỉ là nhân trong lịch sử nội loạn giải hòa thể, tạo thành hắn độc lập, sau đó lại thuộc sở hữu xạ dị Ả Tinh, sau đó lại đầu hướng về phía Liên bang trận doanh. Liên bang sở dĩ không có hoàn toàn thu nạp bọn, có một cái rất quan trọng nguyên nhân là phản vật chất. Phản vật chất năng lượng thật lớn, một khắc sở phóng thích năng lượng, cơ hồ địch nổi hai viên hạch bạo đại, đủ để đem một cái bình thường thành thị san thành bình địa. Nhưng phản vật chất gặp được vật chất liền sẽ mai một. Cho nên lấy ra cuối cùng tồn chữ khó, nhưng vẫn là cái nan giải đề tài. Theo lý luận thượng suy đoán, một khắc phản vật chất sinh ra, ước chừng yêu cầu hao phí 60 ngàn tỷ đồng liên bang. Nhưng mà, rất nhiều năm trước kia, ảnh phản tinh thành công lợi dụng ngục đặc thù địa chất đặc tính, ở này lòng đất bất đồng vị trí, xây dựng chân không nhiệt độ thấp từ trường mấy giờ, có thể duy trì phản vật chất tồn tại. Không có người biết kia đến tụt cùng có bao nhiêu, còn dư lại nhiều ít, chỉ biết này bộ từ trường mấy giờ Ở thời điểm mấu chốt có thể cấu thành siêu cường phòng hộ, hoặc là chuyển biến thành mai một thành trấn đại sát khí. Liên trước mắt biết, này bộ siêu cường phòng ngự hệ thống khởi động chớp mở, tổng cộng có 6 cái, cần thiết đồng thời ấn xuống mới có thể có hiệu lực, mà một trong số đó vẫn luôn lưu tại án pha nhân thủ. Liên bang không phải không có nghĩ tới dọn sạch các phản vật chất, nhưng là bọn họ che giấu quá hảo, cũng không thể đủ thành công. Mà đóng quân ở này đó đổ vật mặt trên, liên giống như ôm bom hẹn giờ ngủ. Cũng là nguyên nhân này dẫn tới liên bang lui mà cầu tiếp theo, cảm chịu hỗn loạn. Bởi vì sáu đại cái nút giải giắc ở không hợp thế lực trung sau, đối bọn họ mà nói, chính là một tầng bảo hộ. Nhưng lại án phạt không giống nhau, ai cũng không biết bọn họ có cái gì ác chủ bài. Có gan mạo hiểm đổi bộ viên tinh cầu này, không ra dự kiến nói, bọn họ hẳn là là ôm khởi động lại trung cực phòng ngự mục đích tới. Một khi thật sự khởi động lại, hủy diệt căn cứ là một chuyện, liên bang một lần nữa bắt lấy nó khả năng tính, liền cơ hội đã không có. Chiến lược là đại phương hướng, chiến thuật là căn cứ vào chiến lược làm cụ thể an bài. Phong trị Huy xảo thành một mảnh, Tư Hải địch cùng Lạc Mộ các theo một phương, không ai nhường ai. Hảo, Dư An Kỳ đánh gãy bọn họ. Dư lại tá Tư Hải địch còn tưởng nói cái gì nữa? Dư An Kỳ xoa xoa giữa mày, nhìn đến không có. Bọn họ lạc điểm rõ ràng, công kích phạm vi minh xác, đã bắt lấy không ít địa bàn, thậm chí đã ở chính phủ quân căn cứ đóng quân. Chúng ta có thể cố thủ đãi viện. Đông Mã Lý chiến khu binh lực không yếu, liên bang phụ cận đóng quân đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lại đây, Từ Hải địch kiên trì. Lạc Mộ cười lạnh, cho nên, từ thượng tướng Chiêu Số chính là ngồi chờ đồng Liêu đi chịu chết, giải cứu ngươi. Từ Hải địch mặt đen, "Lạc thượng tá, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là một nhân vật." Lạc Mộ bang chụp cái bàn, "Ta thật đúng là chính là cái nhân vật." Từ Hải địch đứng lên, giận trưng mắt hắn, "Vậy ngươi đi ai chiến lược tổng muốn công thủ gồm nhiều mặt, ngươi thiện công ta thiệt thủ, chúng ta không mâu thuẫn." 612 Nhất Ám Hiểu Lâm Trận và Quyền. Bang, cái ly va chạm mặt bản thanh âm truyền đến. Lôi Úc trước mặt thủy thiếu chút nữa hoảng đến chỉ huy mặt bản thượng, hắn đỉnh vài thiên tao bón giống nhau sát mặt, từ hải địch, mấy năm không thấy, ngươi thật đúng là càng già càng túng. Ngươi đôi mắt ngủ sao? Ngươi nhìn không thấy bên ngoài tình huống như thế nào? Co đầu rút cổ không ra, hai cái giở tinh cầu liền phải đổi chủ. Ngươi lả tính toán mang theo ngươi phía sau này mấy cái túng chứng, đến lúc đó cùng đi quy phục. Từ Hải địch khí mặt đều run run lên, tay phải giơ lên, hung hăng chỉ vào hắn, "Lôi Úc, ngươi nói chuyện sạch sẽ điểm, xung quân đến kia e tinh 2, 3 năm, còn không có học ngôn sao?" "Thả ngươi nương thí." Lôi Úc trừng mắt thon dài đối mắt, một cái tát vỗ vào trên bàn, người liền đi theo đứng lên. "Lôi Úc, ngồi xuống nói, chúng ta vài tuổi, có điểm tố chất." Lạc Ngộ hướng hắn quay đầu. Lôi Úc hơi thở phun một chút, "Lạc Ngộ, đừng mẹ nó lại chơi âm, có cái gì an bài chạy nhanh nói." Vân Mạt sao liếu lưỡi, trước mặt người này quen mắt ta, trông lên điều hoa quần cộc, này còn không phải là năm đó nhìn bọn hắn chằm chằm đào quặng cái kia lão binh sao? Xóa môi chân đại hán hình tượng, hắn cư nhiên là cái không nhỏ quân quân. A Na Uy đạp hắn một chân, an tĩnh. Ngươi lọ nâng lên mắt hoảnh lại đây, vừa lúc cùng Vân Mạt tầm mắt đối thượng, hắn vừa muốn nói cái gì, đã bị thông tin binh chuyển qua tới một đoạn hình ảnh hấp dẫn đi rồi ánh mắt. Dư An kỳ ngữ điệu lộ ra trầm trọng, đây là 3 phút trước hình ảnh. Trận đấu trường hợp thô bạo chấn động, đây trời không đều là phi hành chiến hạng cùng giày đặc lựa đạn, cơ giáp như sao vũ giống nhau rơi xuống mặt đất, giày đặc trình độ xem, chỉ là cái này khu vực cao xứng cơ giáp, liền chừng hơn 1000 giá nhiều. Cùng với bọn họ rơi xuống, mặt đất vũ phát đạn đạo giày đặc bắn ra, năng lượng cao laser thúc cùng thứ đạn pháo đem kia phiến không vực bao phủ lên, đệ nhất sóng toàn diện tiến công, bị phương nam chiến khu cơ giáp đội cùng chủ lực chiến hạng mạnh mẽ chặn lại trụ. Không trung chiến đấu cùng mặt đất chiến đấu đồng thời khởi động. Đánh lên tới mới phát hiện, ản phá người ở viên tinh cầu này nội tình thập phần thâm hậu, cũng đồng thời phát hiện trừ bỏ bên ngoài thượng tinh cầu ngoại, ẩn nút ở mặt nước hạ thế lực cũng cùng nhau kìm nén không được. Khắp nơi đánh thành một nổi cháo. Phương Nam chiến khu, chính phủ quân trực tiếp đảo hướng ản phạ, hai bên liên thủ hướng liên bang căn cứ tiến công. Bắc bộ chiến khu, thổ nham địch tinh bắt đầu khiển trách xạ gì ạ tinh cùng lê mạng tinh, xương thứ nhất cái ra vũ khí một cái ra tiền. Vì thế Miộng Trêm mà thân thể thành thật tiếp tục phát huy Lâm trận phản chiến tốt đẹp truyền thống, quay đầu duy trì chính phủ quân, cũng bắt đầu hướng liên bang tạo áp lực. Cái này hành sự đặc điểm, giống như bọn họ lấy phấn thanh xương ngoại hiệu giống nhau, không hề có lo dịch đang nói. Nếu một hai phải nói có gì đó lời nói, có lẽ là đối cờ giật xử lý gạ vặt thái độ, hơi có chút bất mãn, muốn mượn cơ hội phát tiết. Tây bộ chiến khu, liên bang cùng người chống lại võ trang hợp ở cùng nhau, lại đồng thời gặp phải EENY người cùng tư diệp người loạn đấu. Phía đông chiến khu, cũng chính là bọn họ nơi này, tình huống càng thêm nghiêm túc. Phía đông chiến khu cùng sở hữu 25 cái căn cứ, mỗi cái căn cứ 7000 người tà hữu, 001 cùng 002 khoảng cách gần nhất, nhưng thực lực cơ giáp trang bị cùng cơ giáp sư trình độ, ở bao năm qua quân diễn trùng, đều là đến ngược trạng thái. Đại chiến đem khởi, nếu không thể cố thủ, cũng chỉ có thể dựa vào lẫn cận căn cứ canh gác hỗ trợ. Nhưng là 001 căn cứ sẽ cứu bọn họ. Không nhân cơ hội giẫm chết bọn họ đều là tốt đi. Đại chiến trạm vào là nổ ngay, bọn họ chính là kia viên nhất mềm quả hồng. Tích, đúng lúc này, càng sốt ruột heo đồng đội xuất hiện. Dư đại tá, chúng ta bị nhốt ở Thỉnh Câu chi viện, Thỉnh Câu chi viện, một cái màu đỏ da mặt mặt hiện ra ở trên màn hình. Vân Mạt nhận ra tới hắn trên quần áo mặt tiêu chí, là ha lỗ người chống lại võ trang. Dư An Kỳ giữa mày nhíu lại, này còn không có chính diện tiếp xúc đâu. Vân Mạt cũng cờ lại mở ha lô nơi khu vực, tức khắc một cổ nồng đậm phân ý dũng đi lên. Hà Lô quan chỉ huy, dùng thực tế hành động thuyết minh, cái gì gọi là ngu xuẩn. Lạc Mộ xách một tiếng, nhắm mắt lại quay đầu đi. Ta không trông cậy vào bọn họ có thể giúp đỡ, nhưng là loại này đồng đội, vẫn là tính. Tư hại địch lần đầu không có phản đối, liên bang có thời gian chiến tranh quyền chỉ huy, làm cho bọn họ trên đỉnh đi, trước chống đỡ được. Lôi Úc lại không nín được, mạnh rốt một ngụm thủy khai phun, ngươi rắc bọn họ sẽ nghe lời. Hà Lô mới vừa bị tổ nham địch người vây quanh ở ba bố, còn chưa thế nào dạng đâu. Hắn tự nhiên chủ động đưa ra dùng vũ khí đổi lấy thổ nham địch rút khỏi ba bố. Thổ nham địch quân cầm hắn vũ khí, quay đầu lại liền cho hắn đánh ngum. Bọn họ trên cổ lớn lên có phải hay không nước tiểu hổ? Lúc này tới tìm chúng ta cầu cứu, này không thêm phiền sao? Cần thiết toàn quân xuất kích, Lạc Mộ kiên trì nói. Cùng lúc đó, Vân Mạt đứng ở hắn phía sau, làm ra đồng dạng một câu miệng hình, hai người cùng hát đôi giống nhau, ăn ý trình độ có thể nói rất tốt. Bọn họ mục tiêu là chúng ta, Lạc Mộ tay phóng đại tinh đồ, Nhìn đến không có, chúng lộ xuất kích, hai lộ vây đổ, bọn họ để ý đồ cắt đứt chúng ta cùng mặt khác căn cứ liên lạc. Bắt lấy chúng ta không không hay, lại coi đây là cứ điểm, liền có thể phóng xạ hướng đông khu địa phương khác. Tư Hải địch nói, hiện tại liên lạc mặt khác căn cứ, thỉnh bọn họ chi viện. Thông tin binh quay đầu, từ thượng tá, vừa rồi đã thử qua, bọn họ toàn bộ bị trở ở chi viện trên đường. Dư An Kỳ hạ quyết tâm, hiện tại không có lựa chọn, cần thiết toàn bộ xuất động. Dư Tử Hải địch còn muốn nói gì? Dư An Kỳ đánh gậy hắn, "Từ Thượng tá, ta minh bạch ngươi ban khoản, như vậy, ngươi lưu tại căn cứ phụ trách hậu cần, chúng ta trang bị cùng tiếp viện chờ công việc, giao cho ngươi phụ trách. Chúng ta vẫn cứ chấp hành liên hợp chỉ huy, phó chức cùng chỉ huy tách ra, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào." Lời này nói đều minh bạch, chiến tiền hội nghị, tổng yêu cầu minh xác các độ người đại lý, nói không dễ nghe, chính là chỉ huy bỏ mình sau người thay thế. Tư hại địch vị trí nói quan trọng rất quan trọng, hậu cần quan hệ đến tiếp viện, Sẽ rất lớn trình độ thượng chế ước chiến sự thành bại Chẳng qua Dư An Kỳ làm hắn làm chuyện này Hiển nhiên có mặt khác suy xét Lôi Úc chờ hắn hạ màn Lập tức chiều vân mặt nâng nâng cảm Mang theo ngươi tân binh liền Lại đây ta nơi này đưa tin Hủy đi ta như vậy nhiều quản cơ Hiện tại lại hôn đến bộ chỉ huy tới Lá gan không nhỏ Cũng nên là thời điểm bồi Lạc mộ ngăn lại câu chuyện Không cần ta nơi này có vị trí Dư An Kỳ kéo kéo khỏe miệng Đều đừng cái cọc vân mạng mang theo tân binh liền, hiệp trợ từ thượng tá công tác. Từ Hải Địch ánh mắt lộ ra mừng thầm, một cái tân binh. Lạc Mộ mí mắt gục xuống số dưới, ngay cả Lôi Úc đều hừ một tiếng, không có nói nữa. Hai người đều từ trong ánh mắt lộ ra một cái tương đồng nhận tri, phóng nàng đi từ Hải Địch nơi đó, không khác lang nhập Dương đàn. Trông thấy vào nàng nghe lời, chẳng lẽ không biết, thằng nhãi này nhất am hiểu chính là Lâm trận đoạt quyền sao? Không thể tưởng được Dư An Kỳ cũng là cái cáo già. Đây là rõ ràng hư cấu từ Hải địch tư thế. Dư An Kỳ cảm thấy cái mũi ngứa, kỳ thật hắn chỉ là nghe Liên Nghệ kiến nghị, cho nàng an bài cái tương đối thích hợp vị trí thôi. 613 Lương Thảo đi trước. Binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước. Tiếp viện, ở hiện đại hóa trong chiến tranh, phát huy tác dụng càng thêm lộ rõ. Rất nhiều chiến dịch so đấu sẽ ẩn hàm sau lương tinh cầu tổng hợp thực lực so đấu. Đặc biệt, cuộc nơi này là một hồi rõ ràng tiêu hao chiến. Đến từ Ngũ Tinh Tiếp viện quá không tới. Như thế nào ở kịch liệt chiến cuộc trùng quy hoạch từ sau người cần thiết viện, liền trở thành trọng trung chi trọng. Từ hại địch thoả thuê đã ý, hắn thật sự không nghĩ tới, giữ an kỳ cái này nơi trốn xem hắn không vừa mắt đối thủ, tự nhiên thời điểm mấu chốt rất dây xích, đem hắn đặt ở vị trí này thượng. Hắn nhất định sẽ hảo hảo quý trọng này phần ơn chi ngộ. Phải biết rằng, hạng tái cơ còn hảo, cơ giáp đội trang bị đạn dược số đếm là có hạn mức cao nhất, mang theo vật tư quá nhiều, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng tính cơ động cùng tác chiến hiệu năng. Lấy chiến dịch kịch liệt trình độ xem, khắp nơi tiêu hao thật mau, phòng trường không dùng được bao lâu, liền phải cầu đến hắn nơi này. Đây chính là cái mượn sức cùng chen ép cơ hội tốt. Vân Mạc nhìn nơi xa xuyên qua lui tới cơ sở quân binh, nhìn nhìn lại Từ Hải địch trong mắt đắc ý, bất động thanh sắc kéo kéo khóe miệng. Dư An Kỳ ngồi tối cao thông soái, Từ Hải địch muốn động thủ chân, cũng đến nhìn xem cơ sở quân binh nghe ai điều phái không phải, cũng đến chấm trước một chút, năm đó Lạc Mộ làm học tinh cầu phó chỉ huy nội tỉnh cũng phải. Từ Hải địch vốn gi gi đối Lạc Mộ thập phần kiêng kỵ, nhưng thời gian dài như vậy tới nay chưa thấy qua hắn có đại động tác. Mà không không hai căn cứ cũng không phải cái gì tốt vị trí, cũng không lợi nhưng đồ. Lấy hắn chiến tích cùng tư lịch, dự an kỳ phó thủ cái này chức vị, tuyệt đối trang không giới hắn. Lạc Mộ như vậy liệu thấp, hơn nữa Từ Hải địch cũng có không ít mặt trên nhân mạch. Chậm rãi, hắn cân nhắc ra một cái kết luận. Lạc Mộ hoa ở chỗ này, 89 phần 10 là mặt trên có người muốn chèn ép hắn. Nếu Lạc Mộ biết Nhóm người này người, quan sát hơn 1 tháng, đến ra như vậy một cái kết luận, ước chừng sẽ đưa bọn họ ba chữ, ha ha đát. Lúc này, căn cứ bầu không khí thập phần vi diệu. Tiêu Phong ý đổ ly gián Tân binh nỗ lực, sớm bị Vân Mạt tán dã. Hơn nữa cốc Cam Tinh chiến tích, kia hơn 100 lóe mù mắt bạc cánh huấn trường, cùng với lưu dược đám người ngốc nghếch rồi. Vân tổng chỉ huy tên này, lặng yên ở Tân binh trung quật khởi. Người đều là tò mò, cùng quá là người, bình luận là cái dạng này. Đó là cái hệ thống lỗ hổng chơi tính kế cao thủ, ra mặt so tiết tháo hậu. Tin hay không, thời điểm mấu chốt, nàng liền ngươi xuyên mấy cái quần lót đều có thể lợi dụng thượng. Nàng cái gì đều biết. Khu, ta rất sợ nàng ngày nào đó nói cho ta, cương loạt hôi phi yên diệt. Không hợp tác quá người, các tim gan cồn cào muốn biết, đến tột cùng là như thế nào đào hố, có phải hay không thật sự tránh bất quá. Tư hại địch ngồi ở bộ chỉ huy, nhìn đến căn cứ theo dõi hình ảnh sau, mày hung hăng nhíu lại, Một đội binh lính bước đi chỉnh tề chạy tới hậu căn bộ. Tuổi trẻ gương mặt đã ở mấy ngày liền huấn luyện trùng phơi đến ngăm đen, trong ánh mắt lại phụt ra một loại nhuệ khí. Ô áp háp đầu người, ít nói cũng có 3000 nhiều người. Lúc này này 3000 nhiều người, ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm Vân Mạt. Cái kia nhìn qua mềm xèo, nhưng làm việc tích thủy bất lậu, làm người rất khó tìm đến lấy cớ sửa chữa nàng thứ Lầu Nhi. Dư An kỳ cái kia thất phu, nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn. Lam Vân Mạt mang theo tân binh liền hiệp trợ công tác. Này mẹ nó kêu liền. Này cái gọi là tân binh liền, nguyên lai like là chỉ 20 cái tân binh liền, hợp ở bên nhau liền sao. Nị mạ ngươi quản kêu cái này liền. Ngươi này số, đều mau cập được với một cái độc lập đoàn biên chế. Hán thống linh hai lữ, nhưng bởi vì thời gian chiến tranh yêu cầu, đa số binh lính đã xếp vào tùy đại bộ đội chính diện xuất kích. Lưu tại căn cứ nhân số, thậm chí còn so ra kém này cái gọi là tân binh liền. Vân Tổng, tân binh liền 3005 10 người, tiến đến đưa tin. Bộ Diên đứng ở đội đầu, tiến lên trước một bước, Cẩm Khế Nâng đã rất có loại kim qua thiết mã cảm giác. Vẫn mặt mí mắt Khế Nâng, "Thực hảo, hiện tại, giữ nguyên kế hoạch, tiếp quản hậu cần bộ. Bộ Diên, mang một đội đi chủ tính trung bộ. Hoắcuyên, mang nghị đội đi vật tư bộ. Lưu Dược, mang tam đội đi cơ giáp kho. Lâm Phương Thành, mang bốn đội đi đạn dược kho." Từng đạo ra mệnh lệnh phát, binh lính tuổi trẻ thân ảnh nhanh chóng phân tán, mục đích minh xác nhắm phía các đại thiết hẫu pháo đài. Buổi sáng 10 giờ, từng đạo tin tức truyền lại trở về. Vân Mạt nhìn tư liệu danh sách, sắc mặt lạnh lùng. Ha ha, Tống Nghiêm Chính nói đúng, hợp chính là cái vũng bùn. Không phát sinh trạng huống không biết, này quân nhu kho, sợ là bị thay đổi không ít đi. Súng nguyên tử cùng laze vũ khí còn hào thuyết, chủ yếu tiêu hao năng lượng trì, nhưng luận lực sát thương, máy móc thức viên đạn, ngược lại càng có uy lực. Chính là nhìn xem dự trữ, này đàn sâu mọt, cầm nhiều ít vật tư đi ra ngoài giao dịch. Lá gan thật đúng là đại Đừng nhìn ngày thường huấn luyện cùng quyết đấu thời điểm, binh lính chuẩn độ rất cao, nhưng ở chân chính trên chiến trường, thường thường là hai bên chút xuống hỏa lực tiến hành làn đạn áp chế. Chỉ tiêu diệt đối phương một người cơ giáp đơn binh, cũng đến bình quân tiêu hao một nghìn trở lên phóng ra số lần. Chẳng sợ một hồi quy mô nhỏ chiến dịch, liền như kia e tinh mới vừa phát sinh vận đảo chiến dịch tới nói. Ba thiên thời gian, liên bang chỉ năng lượng nguyên thạch tiêu hao, liền cao tới hai mươi nhiều vạn tấn, mỗi ngày đạn dược tiêu hao hai t Ngày đều tiêu hao các loại tác chiến vật tháng 4 năm 1 không dư và tấn. Mặt đất bộ đội người đều tiêu hao 300 nhiều kg, chiến hạm tạo đội hình người đều 2 tấn trở lên. Cho nên, khắp nơi dự trữ sẽ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tiêu hao. Nhìn nhìn lại danh sách thượng số lượng. Đạn, khoảng 400 triệu phát, thực tế 300 triệu phát. Tập số đạn, khoảng 500 vạn, thực tế 500 vạn, nhưng trục chặt 100 vạn. Bờ giặc lôi, khoảng 800 vạn, thực tế 750 vạn, hao tổ 50 vạn chung đẳng cấp năng lượng trì, khoảng 5 vạn cái tiêu chuẩn đơn vị. Đây là cái gì chó má quân nhu dự trữ? Nay mẹ nó chính là cái lão thử thương đi. Tư hại địch kỳ thật trong lòng biết rõ ràng, khấu trừ trục chặc cùng hao tổn ở ngoài, chỉ sợ còn có tương đối lớn một bộ phận, cũng là có điểm tỉ vết. Nguyên bản quân nhu mua quan bán tức có vẻ thực thản nhiên. Rốt cuộc, hiện trường kiểm kê là không có khả năng, hao tổn số lượng cũng đều là bên ngoài thượng, không cần phải giân lận. Trận chiến tranh này, đối với bọn họ tới nói Tôi có chút kịp thời, vừa vặn nhân cơ hội tiêu hao, mặt bình khoảng bỏ sót. Vân Mạt ánh mắt híp lại, cục diện sợ là so trong tưởng tượng còn muốn kém. Đúng lúc này, chiến đấu chỉ huy hệ thống chung truyền đến vật tư xin. Theo sát, ngoại tuyến trung cảnh báo gọi tiến vào. Khẩn cấp thông tin, thông tin binh quay đầu lại đây. Tiếp nhận tới, Vân Mạt nói: "Hảo." Hình ảnh mở ra, một đại cơ giáp đơn binh dựa ở trọng trang xe tăng phía sau, lực có vẻ thở hững hục, xung quanh là không ngừng bay lên mảnh đạn bắn khởi tảng lớn buồn đất. Tiểu binh binh đáp lại thông tin, nơi này là 002 căn cứ hậu cần bộ. Kia đơn binh cơ giáp đánh gậy hắn, giống giận, ít nói nhảm, các ngươi mẹ nó làm cái gì ăn không biết. Vật tư, vật tư đâu? Tao. Hắn một bên nói, một bên ngay tại chỗ lật nghiêng đi ra ngoài, trọng trang bị đột nhập lên khí lặng nhấc lên. 614 lấy bị chỉ đạo. Thông tin binh hạ to miệng, vị này trưởng quan. Ngươi nọ vọt đến một chỗ công sự che chắn phía sau. Ngự khí thập phần bực bội, lại lần nữa dò hỏi, "Ta là một lữ một trung đội Áa A Long chúng ta, chúng ta 5 phút trước phát ra vật tư xin, khi nào đến?" "Tiểu binh, mẹ nó, lại không đến, muốn chúng ta vật lộn không thành." Tiểu binh theo bản năng tối đầu, "Chúng ta còn không có thu được an." Vân Mạt đánh gậy hắn, lạnh lẽo giọng nói thiết nhập, "Lại căng 10 phút, liền đến." "Hảo, ta liền chờ ngươi 10 phút." Ngươi nọ nói. "Thông tin các đức?" Tiểu binh nghi hoặc quay đầu, Vân thiếu tá Không, có từ thượng tá mệnh lệnh, vật tư không thể tùy ý an bài. Hắn không nói ra lời là, hắn biết này Boxin. Nhưng lúc ấy Từ Hải địch nguyên lời nói là, bọn họ vị trí quá tới gần chiến trường tiền tuyến, nguy hiểm hệ số quá cao, hậu cần bộ không cũng cụ bị tiếp viện điều kiện, thỉnh bọn họ một lần nữa lựa chọn vị trí. Chẳng qua, không biết vì cái gì nguyên nhân, hồi phục không có truyền đạt đi ra ngoài. Đối phương hẳn là nóng nảy, hơn nữa chức quan tương đối cao, trực tiếp nhảy vọt qua chỉ huy hệ thống. Thông qua gọi thông tin phương thức tới muôn tiếp viện. Hoắc xuyên cùng Lâm Phàm thành thu được thông tin sau, dẫn người đứng ở vật tư kho phía trước, Vân Mạt Thực Mao cũng đuổi qua đi. Lấy 100 số đếm đạt được. Tôn Dương Bắc chức quan so với bọn hắn cao, nhưng thoạt nhìn vẫn là kia phó tướng dạng, bất quá chính là không chịu cho đi. Không có tử. Từ thượng tám mệnh lệnh, không được tùy ý tiến. Tiến vào kho hàng khu. Vân Mạt lãnh đạm nói, vậy hiện tại cấp từ thượng tá thông tin. Tư hại địch lý do cự tuyệt là Nguy hiểm hệ số quá cao, cho nên vô pháp qua đi tiếp viện, mà không phải không đáng tiếp viện. Lúc này, nếu Tân binh nguyện ý qua đi vận chuyển vật tư, hắn tự nhiên là ngăn không được. Nhưng lại A A Dung chính là lỗi của người, nhưng đừng tưởng rằng hắn tính tình hảo liền không mang thủ. Tôn Dương Bắc làm cho Vân mặt mặt, thượng trưng tính gọi thông tin. Tích. Tín hiệu vô pháp truyền được. Tư Hải Địch đứng ở phòng bế thông đạo nội, khóe môi treo lên ý vị không rõ cười, hắn liền độn có thể như thế nào. Diễn trò làm nguyên bộ Chiến sự Khẩn Trương, hắn dốc hết sức lực, thâm nhập căn cứ các nơi điều tra, gương cho binh sĩ, trong căn cứ mật không thể có tín hiệu địa phương nhiều đi. Không cần bao lâu, 10 phút lúc sau, hắn liền sẽ xuất hiện. Hy vọng khi đó, Áa A Long còn sống, cũng hoặc là hắn không có vứt bỏ chính mình trận địa. Tôn Dương bắt nói, từ thượng tá tiếp không thông. Vân Mặc nói, nếu tiếp không thông, như vậy ta làm từ thượng tá phụ trợ quan, liền thế hắn quyết định. Nàng quay đầu, Hoắc Xuyên, dẫn người thượng lấy 200 cái số đến bật tư. Tôn Dương bác đi phía trước một bước, đứng lại, này không phù hợp quy định. 300 nhiều tân binh phần phật nhảy lên tới, khoanh tay trước ngực, rất có áp bách xem đứng ở nơi đó. Vân Mạt nhẹ chào nói, quy định. Tôn trung tá lâu ở quân doanh, khẳng định so với ta minh bạch. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, thời gian chiến tranh liên hợp chỉ huy mục đích là cái gì? Phó chỉ huy vì cái gì cùng chỉ huy tách ra? Liên bang thời gian chiến tranh chỉ huy danh sách là cái gì? Vân Mạt chuyên môn khi dễ hắn hơi có chút nói lắp, ngữ tốc cực nhanh, một câu tiếp một câu. Chẳng lẽ không phải vì phân tán nguy hiểm? Chẳng lẽ không phải vì tùy thời tiếp nhận? Chẳng lẽ không phải vì ở đồng liêu bỏ mình sau không đến mức ảnh hưởng quyết sách? Tôn Dương bác cổ họng cổ họng ha ha, chỉ nghẹn ra tới một câu, "Từ thượng ta không có bỏ mình, ngươi rõ ràng ở làm văn tự cho chơi, đây là vi phạm quân sự điều lệ." Vân Mạt tiến lên trước một bước, "Quân sự điều lệ, nào điều?" Liệt ra tới Hiện tại lửa xém lông mày, nếu bởi vì hắn liên lạc không thượng, sở hữu sự vụ đều phải hóa lại, bởi vậy tạo thành bên ta trận doanh bị đột phá, cái này trách nhiệm, ngươi tới gánh sao? Quân lệnh cũng muốn sẽ biên báo. Hắn loại tình huống này, cùng đề cử bỏ mình có cái gì khác nhau? Hoắc xuyên xa xa vây tay, bắt được. Hai bên giằng co không dưới, tân binh lão binh các lập một bên, tuy rằng còn không có động tác, nhưng lả tay lại đặt ở vũ khí mặt trên. Bảo quản vật tư tiểu binh, trong chốc lát xem cái này. Trong chốc lát xem cái kia, không biết làm sao, cũng không biết hay không nên cho đi. Vân mặt đào đào đâu, lấy ra một chương giấy, bang lắc lắc, dơ từ đám kia láo binh trước mặt đi qua. Ta là dư thượng tá nhân mệnh phụ trợ quan, hiện tại tiền tuyến chiến sự khẩn trương, từ thượng tá nhân cố không thể xử lý quân vụ, ấn quy định từ ta tiếp nhận chức vụ, các người muốn binh biến. Lào binh sột sột soạt soạt, có chút giao động. Vân mặt quay đầu hướng tới bảo quản vật tư tiểu binh quắc khẽ, cho đi. Không thể phóng. Tôn Dương Bắc cũng giống. Vân Mạt nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng hỏi, "Ngươi lấy cái gì thân phận đang nói chuyện?" Thỉnh đưa ra nhâm mệnh thư. Tôn Dương Bắc, hắn mẹ nó một cái chúng tá, đối diện một cái thiếu tá, ai cho nàng tự tin như vậy hoành. Nhưng là hắn xác thật cũng không có nhâm mệnh thư. Vân Mạt tự tự lên keng, nếu đưa ra không được, còn nơi trốn cả tay, ta có lý do lấy gây trở ngại quân vụ tội danh, đưa ngươi thượng tòa án quân sự. Tôn Dương Bắc lại không lốc, từ hải địch là có hoàn mỹ không ở chẳng lý do. Hắn không được, hơn nữa hắn cũng tận lực, có thể cấp từ Hải địch công đạo. Hắn nghiêng người tránh ra, hoạch xuyên hừ một tiếng, phía sau mênh mông quần quần máy bay vận tải khí người, đem vật tư chuyển tống thượng cách đó không xa chiến hạm vận tải. Thời gian chỉ đi qua 2 phút, không xa vị trí, một vị trung tá đang ở tới rồi, nhìn đến bên mặt đám người thời điểm, khóe mắt lộ ra một mặt vừa lòng. Hắn xoay người đi trước một cái khác phương hướng, nơi này đã có người xử lý, hắn có thể đi địa phương khác. Kế tiếp lại nhận được mấy cái xin vẫn mặt đều ở trước tiên xử lý. Không chỉ có như thế, cơ giáp kho trung tam đại cao sứng, cùng với mặt khắc trung sứng thấp sứng bao nhiêu, đều bị nhớ thương thượng. Tân binh lấy áp tải vật tư danh nghĩa, thay phiên giá thượng hàng hạm thể sẽ. Hoắc xuyên tử cơ giáp thượng nhảy xuống, đất chống tiểu binh vọt đi lên, vẻ mặt nhộn nhạo vượt cơ giáp, biểu tình đáng khinh. Đây là Diều Hâu. Gia cư nhiên thân thủ sờ đến hắn. Hoàn Mỹ Ngụy trang sắc, nghe nói có thể phản xạ cùng hấp thu tuyệt đại bộ phận gia đa sóng. Đó là lãnh hạt thúc đi. Hiện nay cơ giáp thượng có thể chuyên chở lớn nhất uy lực áo, mà cấp A a long vận chuyển vật tư hàng hạng, không đến 20 phút liền đã trở lại, nghe nói khoang nội nơi nơi đều là chu sa giấy vàng, hữu kinh vô hiểm. Hồng Ninh nhìn trên chiến trường trở về đái tu cơ giáp, nuốt nuốt nước miếng, mang theo công cụ liền lên rồi. Tư Hải địch giơ tay nhìn nhìn thời gian, không sai biệt lắm. Mở ra ngầm thông đạm môn, nhanh chóng vọt tới mấy chục điều tin tức, hoàn toàn làm hắn bình tĩnh không được. Hắn không nghĩ tới còn chưa tới 10 phút Hậu cần bộ thiếu chút nữa bị ném đi thiên. Tư thượng tá, Vân Thiếu tá phái người từ số 001 kho hàng mang đi 200 cái tiêu chuẩn cơ bản đơn vị vật tư. Tư thượng tá, bọn họ đã hoàn toàn tiếp quản hậu cần chỉ huy hệ thống. Tư thượng tá, căn cứ 200 cái kho hàng quyền hạn, Vân Mạt cầm đi 175 cái, chìa khóa bí mật cũng bị sửa chữa. Tư thượng tá, họ Vân mở ra cơ giáp giò, Diêu Hầu, Lãnh Sư, Hỏa Hồ bị nàng phân cho tân binh. Tư Hải Địch nhìn đến cuối cùng này khi Một hơi nghẹn ở nơi đó. Nay tam đại cao hứng, phối hợp ngụy trang sắc cùng phản ra đa hệ thống, không thể dò quét, không thể định vị, hơn nữa nó trên người cường đại hỏa lực hệ thống, có thể là một chi kỳ binh tồn tại. La hắn cho chính mình lưu ác chủ bài. Tư hại địch lập tức đi phiên vật tư phân phối ký lục, phát hiện hết thảy đều xử lý nhanh chóng quá quyết, mặc dù là hắn, cũng không có khả năng càng tốt. Tư hại địch nổi giận đùng đùng, bắt đầu gọi vân mặt thông tin. Tích. Tín hiệu vô pháp truyền được ta mẹ nó. Từ hại địch hàm dưỡng hoàn toàn nứt toạc, một phút phía trước, Tôn Dương Bắc tin tức còn nói, Vân Mạt vừa mới rời đi. Đậu má, hoặc hắn. Lưu Dược nhảy lên xe viễn dã, ngồi ở Vân Mạt bên cạnh, hắn ra tới. Vân Mạt hừ một tiếng, biết. Lưu Dược nói thầm, không dễ làm a. 615 muốn chủ động xuất kích. Vân Mạt sờ sờ cằm, chúng ta đánh cái gần cầu, hơn nữa Tôn Dương Bắc không nghĩ cản gió hiểm, mới tạm thời tiếp quản quyền hạn. Lưu Dược gật đầu, đứng vậy Dựa theo chỉ huy danh sách, quân hàm ưu tiên, liền tính từ thượng tá mất đi năng lực chỉ huy, quyền hạn cũng là theo thứ tự hạ phóng. Trừ phi căn cứ nhiều như vậy, thượng tá cùng trung tá tất cả đều treo, nếu không không tới phiên ngươi, ngươi vĩnh viễn đều là phụ trợ quan. Vân Mạt Hoành hắn liếc mắt một cái, nói vĩnh viễn còn quá sớm. Lưu Dực hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Vân Mạt nhìn nhìn sắc trời, cảm thán nói, quyền lợi không cần, quá thời hạn trở thành phế thải a. Ngươi là tưởng? Phía trước căng thẳng, Chúng ta hẳn là phòng ngừa chủ đáo, mau chóng đem vật tư điều ra tới." Hai người nói, vươn năm tay đối chạm vào một chút. Lái xe Tiểu Bình, từ kính chiếu hậu nhìn đến bọn họ cho nhau nháy mắt vài cái, dù là cấp. "Này hai hóa, lá gan một cái so một cái đại, hắn có phải hay không đi theo thượng đặc tuyển?" Mười biết trên điểm 20, căn cứ vật tư kho đã toàn diện xếp vào Tân Bình. Hơn nữa bọn họ chỉ nhận một cái người lãnh đạo trực tiếp, Vân Mạt. Tư hại địch tức muốn hộc máu, yêu cầu một lần nữa lấy về quyền chỉ huy. Nhưng không biết cái nào tôn tử làm, hắn tài khoản yêu cầu một lần nữa chứng thực, tạm thời vô pháp đổ bộ chỉ huy hệ thống, chỉ có thể tự mình gọi thông tin từng cái thông tri. Lạm bất nhận được thông tin sau, cười tất cung tất kính, báo cáo từ thượng tá, dựa theo quy định, vật tư xin đều là thông qua chỉ huy hệ thống tới. Ta không có thu được tương quan mệnh lệnh, quyền hạn hiện tại Vân Thiếu tá bên kia, tuy rằng ngài quân hàm càng cao, nhưng là ta không thể trái với quân lệnh. Nếu không, Vân Thiếu tá cùng ngài giao tiếp một chút. Nàng ở đâu a? Vừa mới còn ở bên này đâu, có phải hay không đi ngầm dự chữ kho. Bên kia không tín hiệu, ngài lại chờ một chút. Tư Hải Địch đứng lên, đầy mặt lửa giận, chờ một chút. Chờ cái rắm, nàng đã đem dự chữ vật tư đảo rỗng hơn phân nửa đi ra ngoài, hậu cần chỉ huy hệ thống trung đã có vài cái kho đạn xuất hiện màu đỏ báo động trước, ý nghĩa lập tức liền phải khô kiệt. Chờ đều dọn không, còn có hắn chuyện gì? Vẫn mặc xe ở căn cứ chung chuyển vòng. Tùy xe chỉ huy hệ thống trung là các nơi chiến cuộc Theo thời gian trôi qua, nàng may chậm rãi nắm chặt. Có năm chiếc viết dã từ trước sau tả hữu chằng ngang, kéo kẹt ngừng lại, chắn nàng đường đi. Vân Mạt đẩy ra cửa xe, đầy mặt tươi cười, "Từ thượng tá, ta chính nơi nơi tìm ngài đâu? Nhưng xem như tìm được rồi." Từ hại địch cái trán thỉnh thịch thẳng nghẻ. "Nơi nơi tìm ta vẫn là nơi nơi của ta. Ngươi muốn mà sao?" Vân Mạt làm bộ nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, tiếp tục nói, "Vừa mới vẫn luôn liên hệ không được ngài, các chiến khu vật tư xin tuyết rơi giống nhau." Chúng ta cũng không dám chậm trễ quân tình, chỉ có thể căng ra đầu thượng, ngài đã trở lại vừa lúc. Hội bộ chỉ huy. Tư hại địch phải về quyền chỉ huy, hát mặt phanh quang ngã lên xe môn. Lưu dược nửa người trên sau này hơi hoảng, vẻ mặt đối phương vô cớ gây rối biểu tình. Kẻ lái xe tiểu binh nô đầu ra, chính mình cũng không biết là cái gì tâm thái hỏi, quá thời hạn trở thành phế thải. Ngắn ngủn nửa giờ, kia nhìn không thấy đao thương bóng kiếm, thật sự là kích thích, rất muốn tiếp tục thời điểm. Liền như vậy đột nhiên im bà sao? Vân Mạt hướng thủ đoạn quét mắt, không thấy được. Chí lão thượng là cả gì tin tức, chỉ có một câu, không có việc gì. Đi, hội bộ chỉ huy là thời điểm nghiên cứu một chút kế tiếp chiến lược. Bộ chỉ huy ngồi vây quanh một đường, chia làm tả hữu. Tôn Dương Bắc cùng Tiêu Phong rõ ràng ở từ hải địch kia một bên. Vân Mạt cùng cả gì cùng với mặt khác quan quân ngồi ở mặt khác một mặt. Phía trước nhất trên màn hình lớn, là lăn lộn truyền phát tin chiến trường của dị diện cùng với hậu cần chỉ huy hệ thống vật tư háo dụng số liệu. Phía trước quân nu xin không ngừng truyền lại tiến vào, toàn bộ căn cứ vội trống vó, theo tiêu hao gia tốc, bay ở bọn họ trước mặt, còn lại là càng ngày càng chứng trọi đá tình huống. Tư hại địch chủ trì công tác, tiếp viện tiêu hao quá nhanh, chúng ta lập tức muốn theo không kịp, các vị có cái gì ý tưởng? Tiêu Phong cái thứ nhất nói tiếp, lúc này, hẳn là có lựa chọn cũng ứng, lấy tiết kiệm là chủ, phân rõ chủ yếu và thứ yếu, giống Vân thiếu tá phía trước cách làm, liền thập phần không thể thực hiện. Tôn Dương Bắc cũng đi theo bổ đao, nếu không phải bởi vì Vân Thiếu Tá, vật tư vốn nên nhiều ra hai thành. Tôn Ao Thảo phạt thanh nổi lên bốn phía. Cạ Dị nâng lên mắt lam, hơ thở hừ một tiếng, vừa muốn nói chuyện. Vân Mạc đã đứng lên, cất bước đi đến phía trước nhất. Nàng xoay người lại quét về phía mọi người, đưa lưng về phía quần sáng, tay phải lại tinh chuẩn ở bọn họ căn cứ nơi vị trí thượng vẽ một vòng tròn, đến bây giờ các ngươi còn không có xem mình bằng sao? Tư Hải Địch có chút không kiên nhẫn, xuống dưới Đừng cố lộng huyền hư, hiện tại muốn thảo luận tiếp viện an bài. Vân Mạn đánh gậy hắn, ta muốn nói chính là tiếp viện. Tiêu Phong có chút dao động, một cái nho nhỏ thiếu tá, đặng cái mũi lên mặt, cũng tưởng đĩnh đạc mà nói. Tiêu Phong chào phụng, "Vân Mạn, chúng ta chiến lược đã rất rõ ràng, chỉ có tận khả năng kéo dài đi xuống, mới có khả năng chờ đến trung ương tinh cứu viện, mà kéo dài tiền đề, chính là vật tư xung túc. Ngươi phía trước chẳng phân biệt chủ yếu và thứ yếu hướng tiền tuyến vận chuyển, chính là một lần thật lớn chiến thuật thất bại." Vân Mạt lạnh lẽo đáp lại, "Phải không? Ý của ngươi là, chúng ta trừ bỏ cố thủ, liền không có phiên bản cơ hội." Tiêu Phong mồm mép run rẩy, nhất hảo phòng ngự khiên không được, chiến tuyến sớm hay muộn sẽ triệt thoái phía sau, căn cứ là cuối cùng cơ hội." Vân Mạt nói, ý ngoài lời chính là ngươi muốn thông qua cắt xén người khác vật tư, tới duy trì ngươi bên này tồn tại." Tiêu Phong, mỗi người đều có chính mình trước trách nơi, chỉ có căn cứ tồn tại, chúng ta kiên trì mới có ý nghĩa." Đánh rắm, Caji nổi giận, trực tiếp giẫm lên chiến ghế. Loại này ghét kỵ người, là như thế nào hôn đến loại này vị trí thượng. Vân Mạt ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Tiêu Phong, chiến tuyến sớm hay muộn triệt thoái phía sau sau. Không ảnh sự tình, thiếu chúng ta như thế nào liền như vậy chắc chắn. Ta đây có phải hay không cũng có thể trước tiên chúc ngươi tiết thanh minh vui sướng, bởi vì ngươi sớm muộn gì đến chết. Tiêu Phong không dám đối cạ gì như thế nào, trực tiếp đứng lên chỉ vào Vân Mạt, "Vân Mạt, chống đối cấp trên. Ta nhẫn ngươi thật lâu." Vân Mạt chút nào không cho phải không? Vừa văn tốt, ta cũng là. Hơn nữa ta bổ sung một chút, ta là hậu cần phụ trợ quan, mà ngươi? Cái gì cũng không phải. Đều câm miệng. Từ Hải Địch vỗ cái bàn, hiện tại không phải nội chiến thời điểm. Nhìn đến không, 200 cái trang bị khó, hiện tại đã không 1 phần 4, thật sự nếu không áp dụng thi thố, không, có nửa giờ, chúng ta liền không có tiếp viện. Dư thượng ta nói như thế nào? Cạ Dị hỏi. Từ Hải Địch nghẹn một chút, Dư An Kỳ quát lớn hãy còn ở bên hai, ta làm ngươi ngồi cái này vị trí, không phải làm ngươi tới khóc than. Ta mặc kệ ngươi tưởng biện pháp gì, phía trước tiếp viện cần thiết xung đột, nếu không ngươi khiến cho hiền. Tư Hải được nói, hiện tại sự thật chính là, chúng ta trang bị hữu hạn, chịu không nổi tiêu hao. Vân Mạt nói tiếp, cho nên chúng ta muốn chủ động xuất kích. 616 đánh một hồi tiếp viện chiến. Tôn Dương bác lập tức phản đối, ngươi điên rồi không thành. Chúng ta nhiệm vụ là hậu cần. Ngươi gặp qua hậu cần chủ động xuất kích sao? Tiêu Phong đã điều ra tới một phần văn kiện, quay đầu nhìn Từ Hải Định, "Từ thượng tá, ta đã làm tốt một phần kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, bao gồm các bộ tiếp viện số lượng cùng chủng loại, thỉnh ngài phê chuẩn." Vân Mạt quay đầu lại nhìn lướt qua, lạnh lùng nói, "Này đó kế hoạch, chính là lý luận xuông thí lời nói, thật ấn ngươi như vậy chấp hành đi xuống, không có một con phía trước đội ngũ sức chiến đấu là có thể duy trì, các huynh đệ hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Nàng rũi trưởng cánh tay, Ở trên quần sáng mặt lại vẽ mấy cái vòng, nhìn đến không. Bọn họ đối bên ta căn cứ vậy nhưng không đánh, đánh mà không lay, thực rõ ràng liền ở tiêu hao chúng ta vũ khí kho, muốn đua một hồi tiếp viện chiến. Dựa theo ngươi kế hoạch, chờ chúng ta tiêu hao xong rồi, đối diện liền có thể ngóc nếp đẩy ngang, ngươi cho rằng, ngươi còn có cái gì dễ rựa khả năng tính? Nang lại chỉ vào hào lỗ địa bàn, chúng ta chủ động xuất kích, đi đoạt lấy tiếp viện, mới có thể nhảy ra hiện có cục diện, tranh đến một đường sinh cơ. Tiêu Phong cười nhạo, "Ha ha. Đoạn, thật lớn bản lĩnh." Hắn ngón tay ở trong phòng phủ đi nửa vòng, "Ngươi hỏi một chút ở ngồi chư vị, ngươi dựa vào cái gì đi đoạt lấy? Ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc có thể cướp được? Ngươi dựa vào cái gì làm nhiều người như vậy tin phục ngươi xách lược?" Vân Mạc Đông chốc thu nạp tiền xu, trong mắt hàm chứa lẫm quang, "Ngươi tin hay không? Lại quá 2 giờ, nay tòa căn cứ đêm không còn sót lại chút gì, đối diện sẽ không cho ngươi thủ vững cơ hội." "Tiêu Phong, ha ha." Hắn quay đầu hướng tới nhà ở mọi người, "Các vị, không cần thiết tranh luận, ta phương án chính là an toàn nhất một cái chiến lược." Vân Mạc ngẩng lên cằm, "Ta liền hỏi một chút tiểu tướng quan, ngươi đã làm vài lần thời gian chiến tranh chỉ huy?" Tiêu Phong híp mắt con mắt, "Ta ăn qua mồi, so ngươi ăn qua cơm nhiều." Vân Mạc mở ra lòng bàn tay, "Phải không? Như vậy chúng ta tới đếm đếm, ngươi xác thật thượng quá không ít lần chiến trường, nhưng đều tại hậu phương. Ngươi chỉ huy qua 4 lần đối tư diệp người chiến đấu, thắng quá sao?" Ngươi năm trước cầm tốt nhất trang bị, đánh thổ hào đội hình, còn có thể bị hơn 40 cái tư diệp người hoành tạc tuyến tiếp viện. Nam kia đối ý khi hề nghi người ở cờ mờ vùng núi quy mô nhỏ xung đột, ngươi đánh nửa giờ, đối phương vừa mới tiếp cận phòng tuyến, binh lính liền rơ chân chạy, có phải hay không ngươi? Nam kia, ta liền muốn hỏi một chút, dựa theo ngươi chiến lược, đã chết nhiều ít vinh đệ. Công phu của ngươi đều ở bên trong đấu cùng chèn ép người một nhà trên người đi. Sẽ ra chuyện nhi là ai bối nổi? Vẫn mặt tự tự tru tâm. Cánh tay thẳng chỉ lại đây, ngươi chính là cái chỉ lo con đường làm quan tiểu nhân." Nàng chậm rãi đảo qua mọi người mặt, "Loại người này chế lược, các ngươi tin sao?" Tiêu Phong sắc mặt càng ngày càng đen, "Ngươi chỉ bằng qua đi này đó rả rối lưa ảo sự tình, là có thể phán đoán kế hoạch của ta không thông?" Cạ Dĩ đứng lên, lướt qua Tiêu Phong, "Vấn Mạt, ngươi nói đi, ngươi có cái gì kế hoạch?" Vấn Mạt cất bước lui về phía sau, lại lần nữa chỉ hướng Côn Sáng, "Ta sách lược chỉ có một, chủ động xuất kích." Chúng ta cùng đối phương đánh một hồi tiếp viện chiến, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, ai là có thể lấy được thắng lợi. Tư Hải Địch trầm ngâm, trước mắt xác thật không có càng tốt biện pháp. Hơn nữa nàng chủ động nguyện ý đi lên nải hoàng truyền thông đạo màu xanh, không thành toàn nàng tựa hồ cũng không thích hợp. Tư Hải Địch hỏi, nếu chủ động xuất kích, ngươi suy xét quá khả năng sẽ tiến thêm một bước tiêu hao khò đã sao? Nếu không thể thành công, chúng ta cục diện sẽ càng thêm bị động. Vân Mặc nói, căn cứ tiếp viện cho ta một nửa, ta có chín thành năm chắc. Từ hải địch một nghẹn, ta yêu cầu trước đánh giá ngươi kế hoạch. Vân mặt tầm mắt dừng lại ở cái kia màu đỏ ra mặt người trên mặt, liền từ hắn bắt đầu đi. Thôn dương bắt lấp bắp, ha, ha lỗ võ trang. Đó là chính chúng ta người. Người một nhà sao. Vân mặt nhẹ trào, nếu có thể đem vũ khí đưa cho thổ nham địch người, là có thể tặng cho chúng ta, ngài nói có phải hay không. Cả gì ha ha cười rộ lên, nói rất đúng, ta đi theo ngươi. Còn có mấy cái quan quân cũng lục tục đứng lên. Đi theo đi ra ngoài. Tiêu Phong đem mũ quăng ngã ở trên bàn, "Thực hảo, ta chờ cho ngươi nhà xác, chờ ngươi chiến thắng trở về." Vân Mạt ngoái đầu nhìn lại, nâng lên ngón trỏ, "Bái bái, hai cái giờ, ngươi sẽ cầu ta cho ngươi che chở." 617 kỳ môn VSC chiến sự. Đây là thực chiến, không phải diễn tập, không có lại tới một lần cơ hội. Vân Mạt đứng ở đội ngũ phía trước, thanh âm cùng với Liệt Liệt Phong từ loa phát thanh chung truyền đến. "Các ngươi đã chấp hành quá vận chuyển nhiệm vụ, Bên ngoài tình huống như thế nào không cần ta nhiều lời. Chúng ta có hai lựa chọn, lưu tại căn cứ cố thủ đại viện hoặc là chủ động xuất kích. Nàng nói, chỉ vào đông nam bộ màn trời, trong giọng nói mang theo một cổ vô cùng khí thế cùng tiến niệm. Đạo thứ nhất phòng tuyến đã cùng đối phương giao ngộ, ảnh phạ có được vượt qua 300 đại trọng trang xe tăng cùng 600 nhiều đại trung súng cơ giáp, có thể nhìn thấy cao súng cơ giáp, ít nhất cũng có hơn 20 đại, phía trước đánh thực dân nan, nếu rằng co đi xuống Đường hàng không bị đột phá sát suất rất lớn. Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho các ngươi, nếu lưu tại căn cứ, kho đạn hao tổn đem không thể bổ sung. Hai ngày trong vòng, liên bang tiếp viện quá không tới, đạn tận lương tuyệt là sớm muộn gì cục diện. Bởi vì, lấy kỳ môn khai cục, đoán trước cố thủ tác chiến bố trí, lấy giá trị phụ vì thượng cấp, mở cửa làm quân trưởng, canh vị địch nhân. Mở cửa chịu canh cùng giá trị phụ khắt chế lại hưu tù nhập mộ, tác tỏ vẻ kế hoạch bố trí không lo, tổn thất thảm trọng. Tuổi trẻ binh lính đứng ở đội ngũ chung, đầy mặt nghiêm túc, trong lòng quần quật cần chương. Bọn họ ánh mắt bắt đầu hướng về phía phía trước nhìn như gầy uổng, nhưng lại vô cùng kiên định thân ảnh, chờ nàng chỉ ra một cái lộ. Từ khi nào bắt đầu, nàng nhất cử nhất động đã có thể tác động bọn họ tín niệm. Là từ tụ chúng ổ đả lão binh bắt đầu. Vẫn là từ mở ra khoảng cơ bắt lấy trung súng cơ giáp. Là bởi vì toàn liên bang quân diễn khi tính toán không bỏ sót. Vẫn là bởi vì kia quốc cam tinh hiển hách chiến công. Nàng thiếu tá trước vị Hàm kim lượng rất cao. Mà lấy nàng Lam Tinh bối cảnh, cái này chức vị lấy được tuyệt phi chuyện dễ. Nói cách khác, nàng ít nhất chấp hành quá không ngừng một lần nan giải nhiệm vụ. Cùng với bọn họ ở hàng ngày diễn tập tao ngộ, tựa hồ tựa như lưu dược bọn họ sở tổng kết giống nhau, nàng cực kỳ am hiểu lấy nhiều tháng ít. Đi theo nàng bình lĩnh, Vĩnh Viễn sẽ so người khác nhiều một cái đường lui. Nàng thông suốt quá đối cục diện các loại tính kế, làm người một nhà ở vào tuyệt đối ưu thế địa vị. Ở hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, Bảo đảm thấp nhất chiến tổn hại. Như thế nào đánh vỡ cái này cục diện bế tắc? Không có thời gian cảm thán, cũng không có thời gian sợ hãi, Vân Mạt Thanh Âm tự tự lên keng. Lúc này, chúng ta có thể dựa vào, chúng ta tiền tuyến tắm máu đồng liêu nhóm có thể dựa vào, chỉ có chính chúng ta. Cạ Dĩ híp mắt con mắt, vừa phải bổ sung, Đông khu 25 cái căn cứ, bị đối phương cường thế cắt thành mấy khối. Lý chúng ta gần nhất 001 cùng 003 hào căn cứ đều phái ra cơ giáp sư viện trợ cộng đồng chặn lại đối diện cường công. Nhưng là thực đáng tiếc, bọn họ cũng có yêu cầu đóng giữ khu vực, nếu không phải án phạt người còn ở bố trí binh lực, chuẩn bị hao hết chúng ta kho đạn sau chiếm tiện nghi, hiện tại chỉ sợ đã sớm bắt đầu một hồi trận đánh ác liệt. Mọi người đôi mắt nhăn sắc thâm một cái chớp mắt, tình thế thật sự thực không lạc quan. Vùng đồng khu căn cứ nhiều vùng núi, địa chất tình huống tương đối phức tạp, hạn chế lục địa cơ giáp chiến khai triển. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cho bọn họ càng nhiều rằng có cơ hội Phá hủy phòng không hệ thống mạnh mẽ hay không, đồng thời chiếm cứ chủ yếu mặt đất tuyến giao thông, đua viên chỉnh, đua Tiêu Hao, ở Tiêu Hao trong quá trình cần chiến, liên trở thành nạn pha người trước mặt chủ yếu phương thức tác chiến. Thời gian cấp bách, nên nói tình thế hòa mặt, ở 10 phút trong vòng đã phổ cập hoàn thành, vẫn mặt lại lần nữa kết thúc. Bất quá, cũng không cần quá mức lo lắng, trận này chiến dịch kết cục còn tồn tại một cái thật lớn biến số. Bộ Diên đột nhiên ngẩng đầu, màu lam đôi mắt chớp động rồi quang, là cái gì? Vẫn mặt cánh tay phải vươn, chỉ vào bọn họ phương hướng, từ Tả Hoa đến Hữu, là chúng ta. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta đã minh bạch bọn họ sức lực, tương đương với địch ở mình ta ở trong tối, nếu bọn họ muốn hao tiếp viện, chúng ta liền cùng hắn liệu một lần này hậu cần tác chiến. Có hay không tin tưởng, sáng tạo liên bang sử thượng, hậu cần tác chiến sách giáo khoa trường hợp. Có. Nhiệt huyết gạo giống, ai không có một cái anh hùng ngộ. Cục diện đã không thể lại hư, phá cục hy vọng liền ở bọn họ. Ai cũng nghĩ muốn đi thử thử, như vậy liền đi theo ta, đi thể hội một phen viết lịch sử cảm giác. Là lại là một trận rít gào cảm giác. Theo này thành gào rống, lúc trước bất an tựa hồ đều bị dống tan. Thức hảo, như vậy liền đi trước lấy trang bị. Bộ đội phòng không bước ra khỏi hàng, lạm bất mang theo hơn 200 cá nhân, tiến lên trước một bước. Căn cứ đều cho chúng ta mười con chiến hạm vật tải, các ngươi phân tán thượng hạng, ca gì trung tá người làm chủ giá, các ngươi phối hợp công tác làm bật gật đầu, tay phải khấu tại bên người thực tế ảo phụ trợ mũ giáp thượng, mang theo người sải bước thượng hàng hạng. "Hùng Ninh, cơ giáp duy tu ngươi dẫn người làm." "Hảo." Hoa xuyên, Lưu Dược, Bộ Diên, Mạc Mạc Vân Mạt liên tục điểm hơn 20 người, đi lấy chung súng cơ giáp. Không ít hâm mộ tầm mắt phóng ra lại đây, nhưng là mọi người cũng đều minh bạch, cái này là công bằng phân phối, rốt cuộc mấy người này là tân binh trùng cơ giáp đồng bộ xuất khảo hạch tốt nhất tối cao. Vân Mạt chuyển hướng về phía Cạ Ji. Ta muốn Diều Hâu, ngươi có ý kiến sao? Cạ Dị rộng lượng buông tay, lãnh sư cùng Hỏa Hồ ở ta nơi này, Diều Hâu cho ngươi danh chính ngôn thuận, chẳng qua, ngươi căng đến lên sao? Vân Mạt ánh mắt hơi lóe, lúc trước hắc xuyên bọn họ đều thử qua, càng là cao xứng cơ giáp, đối tinh thần lực hao tổn càng nhanh, đồng bộ suất yêu cầu cũng liền càng cao, căn cứ Tân Minh, tốt nhất có thể căng 10 phút tạ hữu. Nàng thể lực không quá hành, nhưng là có kim cương phù ngăn trở cơ giáp phản hồi, hẳn là sẽ so những người khác cường một ít. Nay chỉ đội ngũ quá tuổi trẻ, án chủ bài vẫn là phải có. Thuấn buồm xuôi gió. Trờ, Cấp, Ngươi, Ngươi, Khải, Thu, Tuần, Thi. Tiêu Phong nâng cằm, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn bay lên trời chiến hạm vận tải, ha ha, rời đi vòng trời phòng hộ, đảo muốn nhìn ngươi nhiều mệnh trưởng. Vẫn mặc ngồi ở chiến hạm vận tải thượng, 3000 nhiều tân binh, mỗi hạm không sai biệt lắm 300 người, tiểu đội trưởng cùng nàng đi nhờ đều là LB01 hảo. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? xoay xuyên suốt cuộc tìm được cơ hội đặt câu hỏi. Vân Mạt phóng đại hàng không độ. Ký môn độn giáp nơi phát ra với quân sự, dùng chi với chiến tranh. Khởi cục có thể dựa vào cựu cung bàn, cũng có thể dùng giấy bút, giống Vân Mạt như vậy, đã thói quen dùng trường quyết. Toàn trưởng tổng cộng 28 cái đốt ngón tay, tay trái tí, xỉu, dần, mạo, thần, tị, ngọ, trưa, thân, dậu, tuất, hợi, vì 12 địa chi, tay phải giáp, tức, bính, đinh, mậu, ngọ, Cain, Tần, Nhâm, cuối cùng cô hư, vì 10 ngày làm, hai tay xác nhập chính là thiên can cùng địa chi. Thiên can trưởng quyết trung, còn mang vào ngũ hành cùng phương vị. Ngón cái vì véo chỉ, đốt ngón tay không cần, Vân Mạt nhanh chóng ở trong lòng tính toán. Hôm nay ngồi hàng hạm ra ngoài, muốn vòng hành hôn chiến khu, phương vị lựa chọn yêu cầu thận chi lại thận, tốt nhất là không cần chạm vào khắp nơi giám sát hệ thống. Như vậy, lấy Cửu Thiên Sở Lâm Chi cung vì đường hàng không, lấy mở cửa vì hàng hạ. Lâm quan trạng thái biểu hiện vì các Lưu dược hiếp mắt con mắt, cái này phương hướng Hà lỗ võ trang Vân mặt khẽ động khỏe miệng hơi hơi mỉm cười Là Hắn nếu có thể đem trang bị đưa cho thổ nham địch tinh Là có thể tặng cho chúng ta Lâm phàm thành lưu lưới Hắn chính là quân đội bạn Quân đội bạn Hoác xuyên tà hắn liếc mắt một cái Mau thôi bỏ đi Loại này thời điểm mấu chốt xúc đầu không ra Gặp được vấn đề liền tìm cứu viện quân đội bạn Chỉ biết kéo chân sau Người là tưởng Hoắc xuyên ánh mắt sáng quắc, nhìn Vân Mạt. Vân Mạt nhướng mày, hắn dùng không ra đi trang bị, chúng ta giúp hắn thu một chút. Mọi người, còn không đợi bọn họ nói cái gì, Cạ Dĩ lớn giọng đã truyền tới, Ha Đến Man, mở ra phóng không vổng, chúng ta 10 phút sau đến. Mâu đỏ ra mặt Ha Đến Man gãi gãi lộn số trán, nhìn mắt thủ hạ Phó Chỉ Huy Lô Môn, đầy mặt nghi hoặc. Liên bang không phải đã cự tuyệt bọn họ sao? Hiện tại như thế nào đột nhiên lại phái người lại đây? Cạ Dĩ không dung hắn do dự, nhanh lên. Ta sợ một pháo đem ngươi phóng không trang bị huynh không có. Ha đến manto ló quay đầu, hướng về phía không hề kết cấu nơi nơi tán loạn binh lính té ở, nhanh lên, 10 phút sau tắt đi thiên quẫn. Vân Mạc nghe được thiên quẫn cái này từ ngữ, thiếu chút nữa phun ra tới, đây là sơn trại bản vỏm trời sao? 618 thu nạp vật tư. Liên bang chiến hạm vận tải đĩnh đạt rất xuống. Ha đến man cùng phó thủ án giờ gì đi đến đỉnh hạm khu chờ bọn họ. Cửa khoang mở ra, 3000 nhiều dân cơ giáp binh chen chúc mà ra có kế hoạch có mục đích nhào hướng căn cứ các góc. Vân Mạt tay giơ lên, Hà đến man cảm thụ được trên trán lạnh băng thương, ánh mắt kinh ngạc vô pháp che giấu. Chẳng lẽ liên bang đã biết hắn cùng Tư Diệp người cùng ý Liền Ni người giao dịch, biết hắn còn tiếp xúc quá cở bờ võ trang, biết hắn làm rất nhiều tường đầu thảo động tác. Án giờ dị tay sờ hướng về phía bên hồng, hoắc xuyên lạnh băng họng súng chọc ở hắn phía sau lưng, ngữ điệu thông thả, đường lúc nhích. Theo hai người bị chế phục, chung quanh cảnh giới binh lính ngóc một cái chớp mắt sau lập tức muốn giơ lên vũ khí tiến hành uy hiếp. Nhưng cả dì không có cho bọn hắn cơ hội, lấy có tâm tính kế vô tâm, lấy hai đối 1, rưỡi tình huống, dây Latchi Zan liền đoạt lại đối phương binh khí. Ở súng bắt vai, đặt lên lòng cơ giáp binh trước mặt, không có vũ khí binh lính, cùng cấp với lỏa buôn. Hà đến man tâm tư thay đổi thật nhanh gian, trên mặt cố gắng trấn định, liên bang bằng hữu, đây là có ý tứ gì? Vân Mạt gợi lên khóe môi, không có gì ý tứ. Hiện tại mọi người đều khó khăn, hảo huynh đệ cùng chung họa nạn đúng không? Ha đến man meo nhíu mắt, giơ lên tay, "Hảo huynh đệ, ta tựa hồ cũng không có cảm nhận được hữu hảo. Liên bang chẳng lẽ chuẩn bị lấy bản thân chi lực, ở gục ngăn cơn sóng dữ? Vân Mạt lắc đầu, đương nhiên không được. Ha đến man ám tùng một hơi, biết sợ sẽ hảo, biết sợ sẽ có xoay chuyển đường sống. Vân Mạt kế tiếp nói, đánh tan hắn may mắn, cho nên ta muốn trang bị, cũng muốn người." Truyền lệnh đi xuống, mọi người rỡ xuống vũ khí, định hạm khu chờ đợi. Ha đến man phảng phất không dám tin tưởng Này mẹ nó có ý tứ gì? Trang bị, ngươi không phải hắn tưởng như vậy đi. Nhưng người ở dưới mái hiên, hơn nữa bọn họ loại người này, từ trước đến nay chú ý lưu đến Thanh Sơn ở, mạng nhỏ ở nhân gia trên tay nhéo, ha đến man phối hợp hạ đạt mệnh lệnh. Ăn giờ gì đi ở hắn bên cạnh, bất động thanh sắc làm cái thủ thế. Ha đến man kéo kéo khoe miệng, muốn liền như vậy bắt lấy người của hắn cùng địa bàn. Chỉ có thể nói, nàng tưởng thực mỹ. Ba bỗ son mai sở hẻm núi mà đối không uy hiếp dưới, bán kính 500 km trong vòng vận chuyển hàng hạng cùng tuyến tiếp viện lộ đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, là một chỗ cực hảo phòng thủ yếu địa. Liên bang giám ăn xong nơi này, hắn liền dám trực tiếp quy phục lỗ tạp võ trang, nội ứng ngoại hợp. Án giờ rỉ thủ thế là bọn họ ước hảo tín hiệu, ở xuất hiện ngoài ý muốn dưới tình huống sẽ khởi động khẩn cấp phương án, kỳ địch lấy nhược sau chọn cơ phản kích. Liên bang tá bọn họ võ trang sau, chỉ phái tiểu đội bộ phận binh lực trông coi, những người khác tất bận về việc tiếp quản hàng hạng. Án giờ gì cùng Ha đến Man chế định hoàn mỹ phản chế kế hoạch, cảm thấy trong lòng hiểu rõ, thả đã cùng vài cái nòng cốt làm tốt công đạo, bao gồm như thế nào cướp lấy quyền chỉ huy, như thế nào khống chế hàng hạm, như thế nào phân phối kế tiếp vật tư. Án giờ gì ánh mắt mang theo tham lam, đó là cao súng cơ giáp, ta nhìn đến tiêu chí, lãnh sư. Thượng hàng hạm sau không có khả năng vẫn là tư thế trạng thái, ta muốn nó. Ha đến Man nhỏ giọng nói, yên tâm, bọn họ binh lực không đủ, sẽ tiếp quản chúng ta người, đến lúc đó liền Đi thôi." Vân Mạt đứng ở cửa khoang khẩu, "Cạ Dĩ mang theo lão binh hô quát liên can tù binh hướng bên này tới rồi. Ạn giờ gì khẽ miệng mang theo đất ý, lật thuyền trong mương, ta sẽ làm liên bang những người này biết cái gì gọi là nhục nhã." Ngẩng đầu, Vân Mạt nói. Ngăm đen binh lính đứng thẳng ngẩng đầu, Vân Mạt rũ mắt nhìn hắn lúc sinh ra ngày, vươn tay trái. Kia binh lính chần chờ một chút sau làm theo. "Quá." Ngẩng đầu, duỗi tay trái, lui về phía đông. Nàng đang làm gì? Theo hơn phân nửa binh lính bị thu về, án giờ Dắc Ý bị ngăn trở về trong đồn. Nay mẹ nó tình huống như thế nào? Liên nhìn sắc mặt, nhìn xem tay, liền đem hắn tỉ mỉ xếp vào đội quân mũi nhọn cấp đá rơi xuống. Không sai, vẫn mặc nhận người phương pháp, vẫn là xem tướng mạo. Có duyên giả thu, vô duyên giả tán. Hà đến man cùng án giờ Dị không có gì bất ngờ xảy ra bị giữ lại, hai cái lẻ loi thân ảnh, nhìn bay lên trời hơn 20 con hàng hạng, nôn ngực đều ở lấy máu. Liên bang mặt đất chiến bộ chỉ huy Một người cao lớn thân ảnh, đỉnh một đầu màu nâu thẳng phát, thâm hồ xanh lục đôi mắt hí mắt, đưa lưng về phía mọi người nhìn về phía trước mặt quân tình đồ, sắc mặt đông lạnh. Không sai, mặt đất chiến tổng chỉ huy là giận đi. Hắn ở 1 tháng trước, điệp thấp về tới họp, lại đuổi kịp lần này sờ tác đột. Liên bang hiện tại thế cục nghiêng về một bên, đối phương ở gặp được trận địa ngăn chặn sau đi vào rằng co giai đoạn. Nhưng không trung đã kích cùng mặt đất bộ đội giao thương xén kẽ, làm phòng tuyến bị cắt thành vài cái khu khối. Ản phạ người đẩy mạnh tốc mau, mấy chục cái thành thị giao thông vắng bị đà thông. Hiện tại nhất kiên quyết, chỉ có bọn họ nơi Nam Bộ chiến khu, mặt khác các bộ đều ở đau khổ chống đỡ. Mấu chốt nhất chính là, vì duy trì được rằng co cục diện, quân bị vật tư tiêu hao cực nhanh. Liên bang cùng Ản phạ bất đồng, Thổ Nam địch phối hợp hạ, bọn họ mượn Bắc phủ tháng 4 năm 01 hào đường hàng hải vẫn có thể chuyển vận vật tư, lại ở liên bang lại đây nhất định phải đi qua chi trên đường mai phục, trước mắt vũ trụ phương diện rằng có ở vành đai thiên thạch phụ cận. Dạn Nghị nói, cục diện thực không lạc quan, ảnh phạ đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Hiện tại thông tin mà khắc tam khu thông tin không đủ thẳng đường, vô pháp canh gác hỗ trợ, chúng ta cần thiết làm lựa chọn. Một chúng chỉ huy ngẩng đầu xem hắn, Dạn Nghị tiếp theo nói, đánh lâu dài hoặc đánh chớp nhoáng chiến, hai cái lựa chọn. Không không một căn cứ chỉ huy nhíu mày, đối diện thế tới giảo Dạn, chuẩn bị xung tốc, nếu đánh đánh lâu dài, đối chúng ta cực kỳ bất lợi. Không không năm căn cứ quan chỉ huy chỉ vào liên bang kế tiếp mất đi cứ điểm. Tâm tình trầm trọng, nhưng là chấp đánh chiến, đối chúng ta càng bất lợi, chúng ta không có lấy được đánh chớp nhoáng thắng lợi điều kiện. 003 căn cứ quan chỉ huy nói, ta có khuynh hướng đánh lâu dài, nhưng là tiền đề là chúng ta dự trữ cũng đủ nhiều, chúng ta hậu cần cũng đủ cường. 006 căn cứ quan chỉ huy không nhìn xuống, ngươi này không phải nói thí lời nói sao? Hậu cần nếu là cường, có thể đánh thành cái này phân bộ dáng. Hắn còn không phải là khi dễ chúng ta kho đạn không đủ sao? Dạn đi ánh mắt hơi dữ, gõ động mặt bàn. Quyết đoán hạ lệnh, mệnh lệnh, toàn khu từ bỏ cố thủ, toàn viên xuất kích, đánh tan quân địch lui về phía sau hướng đông tuyến. 004 chỉ huy có chút giật mình, Dạn Nghị đại tá, ngài là muốn tử chiến đến cùng sao? Dạn Nghị nói, đương ngươi chiếm hết ưu thế, đối phương lại đột nhiên mạnh mẽ, bất kể hậu quả xuất kích đi, ngươi sẽ như thế nào? 004 quan chỉ huy tự hỏi một lát, ta sẽ do dự, sẽ tưởng này có phải hay không cái bẫy dập, là ngươi nhỏ mạnh hết đả, vẫn là thật sự có nắm chắc. Dạn Nghị tiếp theo nói, muốn chính là ngươi do dự. Cường thế xuất kích, đánh đau bọn họ, sau đó lại lui, lúc này, ngươi dám truy sao? Không không bốn quan chỉ huy đem chính mình đại nhập, chính là này thực mạo hiểm. Dạn đi rũ mắt, không có không mạo hiểm kế hoạch, chúng ta không có càng tốt lựa chọn. Chiến! La! Mọi người đứng lên. Dạn đi hỏi hậu cần bộ trưởng, chúng ta vũ khí khó có thể căng bao lâu? Hắn thở dài, có chút gian nan thừa nhận, chỉ dựa chính chúng ta, năm cái giờ. Dạn đi trầm ngâm. Năm cái giờ, đông khu cũng nên hết sạch. Hâu cần bộ trưởng thử thăm dò nói, muốn chống được 2 ngày sau, trừ phi gom đủ sở hữu vật tư. Hắn nói mịt mờ, ý tứ chính là toàn tinh cầu vật tư đều ở bên ta trong tay. Không không bốn quan chỉ uy chố mắt, sao có thể? Ý của ngươi là người một nhà, súng ống đạn dược thương, tam giáo cửu lưu. Vật tư thu nạp đến một người trong tay sao? Ai dám? Muốn hay không tiền đồ. Vừa dứt lời, Vân Mã sờ sờ cái mũi. Tổng cảm thấy chính mình bị nội hàm. Nàng đã liền lửa bị bắt lấy súng ống đạn dược thương án nước lợi, đây là hôm nay cái thứ ba mục tiêu. Hạm đội quy mô mở rộng đến 30, vật tư quần quật không ngừng nhắm hướng đông khu tiền tuyến chuyển vận. 619 soát tiểu quái. Một đám tiểu binh ở mãng hừ mãng hừ cấp chiến hạm soát nước sơn. Mấy chục con đen nhánh hàng hạm, một chữ trưng bày ở đỉnh hạm bình thượng, ngăm đen pháo khẩu phản xạ ánh mặt trời, nhìn qua rất có quy mô. Hạm thể thượng trầm rãi xuất hiện tiêu chí. Sau 5 cánh nội vòng màu tím hương căn riêng vĩ, rõ ràng là lê mạn tinh tinh đồ. Chứ bỏ bề ngoài Nguyễn Trang ở ngoài, Hồng Ninh cũng chính mang theo người tiến hành võ trang ngoại hiện giả tạo, cùng với thông tin kênh biên dịch. Không sai, bọn họ hiện tại chuẩn bị làm phiếu đại. Nhưng là đoạt người một nhà, tổng không hảo trực tiếp xuống tay. Lỗ tạp võ trang cũng không phải là kêu lại xuẩn lại túng ha lỗ. Nguyễn Trang thành đối địch thế lực, còn là phi thường cần thiết. Nếu không, các loại khiếu nại đều đủ bọn họ ăn một hồ. Nếu là lại bức cho Lâm trận phần chiến, đảo hướng án phạt tinh đối phó liên bang, liền càng mất nhiều hơn được. Nhưng hiển nhiên, bọn họ họa sĩ đều là thể dục lao sư giáo, nhìn qua liền cùng hồ thuộc hương che giấu răng nhanh tiêu chí giống nhau có lệ. Một cái cao gầy binh lính từ hàng hạm nhảy xuống, "Hải, ta cái thứ nhất, thông tin kênh biên dịch hoàn thành." Ngươi còn không phải là điều một chút biên dịch, chẳng lẽ còn lại cho ngươi 1 giờ? "Phi, đừng nói chuyện không eo đau, ngươi đi thử thử." Ngươi họa lúc này mới kêu không kỹ thuật hàm lượng. Hồng Ninh cũng chậm rãi quay đầu lại, thử một hàm răng trắng trêu chọc, ta cảm thấy ta thật sự đáng tiếc. Lưu Dược cũng lau một bên mặt, lấy ta này tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể đi an toàn bộ như cái chức vị, có lẽ so với bọn hắn còn muốn chuyên nghiệp. Người máy không đủ, tiểu binh nhóm múa may bản chải ở khung máy móc thượng bận việc, thần thái mang theo nhẹ nhàng, có mấy cái còn có thể hắc hắc ha ha hắc phấn khởi vài cái, đã là không phải xuất phát khi cho rằng cửu tử nhất sinh căng trật. Kỳ thật bọn họ đặc biệt muốn biết, vấn mật là từ đâu nhi lấy ra tới tin tức. Vì cái gì mỗi lần đều có thể tinh thuần bắt vương. Liên Mông mang lửa làm không dưới 5 phiếu, hiệu suất cực cao, hữu kinh vô hiểm. Đổi câu hình tượng điểm nói tới hình dung. Bọn họ giống vậy là ở quét rác đồ, Nam Vung Nhi soát bộ lấy trang bị. Hơn nữa lúc trước chỉ chọn tiểu quái, thuận tiện cấp cơ giáp chiến sĩ soát kinh nghiệm giá trị. Xem nàng tư thế, là chuẩn bị đem này quái đánh tiêu chủng, lập tức đi chọn đại bố. Có phải hay không soát xong đông khu lúc sau, còn chuẩn bị đi soát phó bản? Liên lấy vừa mới này hơn 20 con hàng hạng, cùng với thu hoạch lớn vũ khí trang bị tới nói. Bọn họ điều nghiên địa hình chuẩn xác, di giật đại lao. Cái kia căn cứ, quả thực chính là rửa sạch sẽ cổ hoang nên bọn họ quang lâm giống nhau. Vệ đốc EF01 căn cứ, là đông khu điển hình hợp chính phủ quân đại biểu. Tuy rằng được, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn. Nơi này nói ngũ tạng, cũng không phải nói hắn cơ cấu toàn diện, mà là chỉ nơi này sinh thái. Nhỏ nhỏ 5000 người căn cứ. Mỗi ngày suy diễn cung đấu loại này thượng cổ tàn lớn. Chính thể cung lập trường là phức tạp, không có vĩnh viễn hắc bạch, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Cho nên, liên bang tuy rằng ám mã nâng đỡ phản chính phủ võ trang, nhưng không thể bài trừ cỡ giặc nguyên thủ cùng Ngọc tổng lý quan hệ cá nhân rất tốt, nếu không liền không khả năng tùy ý cái gì cũng đều không hiểu kỳ ổ bổ ở gốc nguồn năng lượng công ty nhậm đồng sự. Sự tinh đạo hòa tác cũng là khởi nguyên tại đây. Ngọc tổng lý kéo cơ cùng quốc phòng bộ trưởng ngói liên xuyên cũng không phải một cái quần. Ở Liên bang Nghiệm Kỳ mới hoàn cảnh chung hạ, ngói liệt kiểm sát trưởng theo dõi kỳ Obo, điều tra từ đầu con đạn đạo kéo dài đến mặt khắc con nhu, tổng quân hỏa thương An Ju Ni lại phát tán đến trong quân, tính toán tiến hành một lần đại rửa sạch. Cờ giặc thập phần tức giận, cấp kéo cơ phát ra tối hậu thư, lập tức đình chỉ điều tra, nếu không năm nay 20 trăm triệu đồng Liên bang quân nhu chi viện, liền không cần trông cậy vào. Kéo cơ kẹp ở cục diện chính trị chung, kỳ thật cũng không có quá nhiều lựa chọn, từ kia một khắc bắt đầu Hắn liền chuẩn bị cùng Ngói Liệt xé rách mặt. Như vậy cái này vé đúp EF01 căn cứ, chính là Ngói Liệt thủ hạ kiểm sát trưởng Duy Bạch Kim Trạm thứ nhất. Đưa một cái chính thể hủy bại khi, hắn là từ căn thượng đều đã giữa nát hết. Phía trên đánh rối tinh rối mù, phía dưới người đương nhiên muốn tránh đầu sóng ngọn gió. Nơi này liền không thể không để một vị danh gọi Nhan Trương Trương nữ nhân. Ki ồ bù hợp tác, có rất nhiều là kinh tài nàng. Nàng sinh tồn nghệ thuật thập phần tiên minh, không có việc gì liền tìm cấp trên cấp. Thuận tiện cấp tăng giá trị mâu đồng Liêu làm có dễ. Nhất Ám hiểu chính là thuyền tam bạn dịu, dạ bộ hồ đồ, trang suy yếu, trang nghỉ phép. Duy Bách Kim kiểm tra tổ tới ngày đầu tiên, liền trực tiếp đối nàng làm có dễ. Nhan Chương Chương tố chất tâm lý thập phần vượt qua thử thách, nhưng mặt ngoài khóc hoa lê dính hạt mưa, quay đầu liền hướng người lãnh đạo trực tiếp Dễ Dương chứa xin nghỉ phép. Dễ Dương chứa vẻ mặt ngọa táo, hắn mới vừa điều lại đây không bao lâu, là có thể nổi từ bầu trời hàng. Đáng giận. Vì thế hắn cũng bắt đầu bệnh độn. Giữ lại tiểu binh bị tiêu đi, thế khó xử. Hai bên đại lao đánh nhau, cuối cùng chết nhất định là tiểu nằm liệt giữa đường. Vì thế, lúc này đây điều tra, tạo thành toàn bộ căn cứ tiêu cực lăng công, các cương nhân viên nghĩ mọi cách ở yêu cầu thời điểm thất liền. Tất cả mọi người ở trốn kiểm tra tổ, không ai ngăn trở, vậy tự dưng hảo. Vì thế, vẫn mạt hàng hạng, đánh điều tra tổ nguy trang, công khai ngừng ở vé đút SF01 căn cứ. Bản bạc, giao hiệp, Chu Toản Rồi sau đó không kiêng nể gì mở ra vũ khí khó, lại bình tĩnh đảo rông căn cứ này. Duy nhất chỗ khó ở chỗ, nàng lại như thế nào biết kiểm tra tổ nhập chú, lại lại như thế nào biết đối phương phản ứng, cùng với gắt gao quay trúng quanh bọn họ tâm lý hoạt động, thử thăm dò bọn họ điểm mấu chốt, tại đây nhìn như căng chặt dây thép thượng tiêu vũ. Bọn họ nhiều người như vậy thâm nhập địch hậu, một khi lộ ra bất luận cái gì dấu vết, nên đoán bọn họ chính là bạo đầu. Vấn mặt người này, đối với nhân tính tính kế, đối với đại cục khống chế, Đối với tinh tế mạt hơi tiểu tiết suy tính, đã chính xác tới rồi một cái thập phần đáng sợ mặt. Ban đầu nhìn đến nàng đĩnh đạc mà nói phân tích thời điểm, lão binh chỉ cảm thấy tân nhân buồn cười còn tưởng biểu hiện. Hồn trọng điểm nhi chính mình đợi không lên tiếng. Có thiếu kiên nhẫn còn đi nhắc nhở cả gì, đừng làm cho nàng nói, nàng đánh ra sao? Quá ngốc quá thiên chân. Như vậy trò đùa đều có thể thành, ta có thể cho nàng quỳ xuống. Ai, nghe không nổi nữa, đi đi đi, còn có thời gian, bên kia chờ lát nữa. Nhưng mà hiện tại, sở hữu binh lính đều thực hưng phấn. Trải qua tỉ ẻ tụt bộ thời điểm, nàng liền châm ngòi tỉ ẻ tụt người cùng án này nhi người mâu thuẫn, làm cho bọn họ trước đánh một trận, liên bang ngồi thum ngư ông thủ lợi. Lúc này đây, lại là không ngủ một binh một tốt, linh tổn thương bắt được tiếp viện. Còn có tỉ ẻ tụt người, sau so lời an võ chàng, mã kỳ lợi người, thậm chí còn có tư diệp người, mỗi một cái tiểu quái liền không có không bị nàng tính kế quá. Kéo tơ luợn, phân tích ra này sau lương thế lực hoặc là ngụy trang thành này hợp tác phương tiến vào, hoặc là lợi dụng bọn họ bất hòa châm ngòi, theo sau thiết vào nội bộ. Phương pháp lợi người hoa cả mắt, thủ đoạn cũng không ngừng đổi mới bọn họ hạ cối. Bộ Diên rất muốn hỏi một chút nàng, da mặt thật là bánh ngàn tầng làm sao? Cùng với mỗi một lần đánh cướp thành công, trung súng cơ giáp số lượng đều ở tiêu tăng, thậm chí có không ít đẳng cấp cao năng lượng trì, ý nghĩa, có lẽ nếu không bao lâu, bọn họ mỗi người đều có thể phân đến một đại. Mọi người ánh mắt sáng quắc, cảm xúc phấn khởi. Ngay cả những cái đó lao binh tầm mắt đều giống như vô tình hướng bên này đảo qua tới. Mặt thật đau, đánh một lần kêu trùng hợp, đánh hai lần kêu vật khí, đánh năm lần tính cái gì. Bộ Diên nhìn chằm chằm hàng hạm thượng sao năm cánh đồ án, hướng về phía bên cạnh Hoắc Xuyên, lẩm nhẩm lẩm nhẩm phát ra vô số người tưởng phát cảm thán, nàng đến tột cùng làm sao mà biết được. Hỏi ta chăng? Vẫn mặt đi bộ trông coi, từ hắn bên cạnh đi ngang qua, vì thế đứng thẳng, đôi tay cắm ở túi quần, đôi mắt hoàn thành trăng non, ta sẽ tính. Ngươi muốn hỏi sao?" Bố Duyên theo bản năng nói tiếp, "Hỏi cái gì?" Lưu Dược Tử cây thang thượng nhảy xuống, đem Bố Duyên đẩy đến một bên, "Vội ngươi." Hắn quay đầu hướng Vân Mạt làm mặt quỷ, nháp nhở, "Tiết thảo." Lời ngầm, yếu điểm mặt, "Người một nhà." "Vân Mạt." "620 làm phiếu đại." "Tập hợp." Theo Vân Mạt này thanh quát khẽ, mọi người lập tức dừng lại bận rộn. Làm bất trực tiếp từ hai người cao cây thang thượng phiên xuống dưới, rơi xuống đất sau đi phía trước một nhảy, bước ra chân dài liền hướng tới đỉnh hạm bình vị trí chạy đi. Quân đội cấp bậc nghiêm ngặt. Mà này chỉ đội ngũ, trừ bỏ quân kỳ ở ngoài, còn có một cái cường hãn lực ngưng tụ, đó chính là đứng ở đám người phía trước nhất vị kia chỉ huy. Trong quân phục người, có rất nhiều dựa cường hãn cá nhân thực lực, có rất nhiều dựa tích lũy tháng ngày cộng đồng giao tranh, có rất nhiều dựa bối cảnh cũng hoặc là quân ưu. Vẫn mặt dựa vào, còn lại là kia phân xem xét thời thế cái nhìn đại cục cùng tính không lộ chút sơ hở quyết sách năng lực. Ngắn ngủn thời gian nội, Nàng đã đạt được mọi người tôn kính. Vân tổng chỉ huy cái này danh hảo, lại một lần nhắm nuốt ở binh lính môi răng chi gian. Đó là tuyệt vọng bên trong cũng sẽ tồn tại một mạt ánh rạng đông, một mạt hy vọng. Lúc này, binh lính trong mắt người nhỏ tùy ý đứng, quân thức áo sơ mi dịch ở hắc quần dài chung. Nàng tóc ngắn bị gió thổi động, lộ ra trân bóng cái trán. Mi tú mà trường, để cho người bỏ qua không được, chính là kia híp lại trong ánh mắt, hồ sâu giống nhau ánh mắt. Đó là một loại trấn định, một loại thông dong. Trợ hồ vô luận cỡ nào mạo hiểm cũng diện, đều ở đôi mắt thần cơ diệu toán bên trong, đều ở kêu bá động càn khôn bản tay chi gian. 5000 nhiều người quân dung chỉnh tề, bao gồm 3000 danh tân binh, 1500 danh lão binh, còn có 500 danh nửa đường thu nạp người. Hai cái giờ trước, bọn họ nhìn qua còn thập phần không tự tin. Mà lúc này, bọn họ biểu tình túc mục, khí thế so phía trước đã đã xẻ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên giấy đến tới trung rất thiện, người tiềm năng đều là bước ra tới. Thức chiến Mới là làm cho bọn họ này đó cơ giáp chiến sĩ trưởng thành nhanh nhất con đường. Vân Mạt năm lần tính kế, làm cho bọn họ từ dễ đến khó, từ thử đến cực hạn áp bức chính mình tiềm năng. Tiến triển cực nhanh, đã không đủ để hình dung bọn họ tiến bộ. Vân Mạt đứng ở đội ngũ phía trước, mặt vô biểu tình. Bọn lính tắc ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Chúng ta sắp sửa đi chọn một cái quái vật khổng lồ. Vân Mạt thanh nhã bình tĩnh, cánh tay giơ trưởng, chỉ hướng phía nam màn trời, "Thủ Nam địch tinh đóng quân, có tin từ sao?" Có. Bọn lính có nên kích động, rốt cuộc có cái thượng được mặt bàn đối thủ. Nghẻ con mới sinh không sợ quạ. Khiêu chiến một lần so một lần đại, nhưng bọn hắn kích động thâm trình tự nguyên nhân, lại là nhiệm vụ lộ ra ám chỉ, thực lực của bọn họ rốt cuộc cũng thượng được mặt bàn. Xuất phát. Giọng nói lạ, 5000 nhiều người nhàu hướng đỉnh Hạm Bình thượng cơ giáp cùng chiến hạm. Nếu không không hai căn cứ những người khác tới nơi này xem một cái, tuyệt đối sẽ kinh rất cảm. 5000 đại nhiều đại cơ giáp, trung súng đã nhiều đạt 500 đại. Tuy rằng vẻ ngoài đủ loại tiểu dáng, nhưng tính năng lại đồng dạng cứng hãn, cái này số lượng, cơ hồ sắp đuổi kịp non nửa cái 002 căn cứ dự trữ. Càng không cần phải nói, còn có cách đó không xa đen xỉ chiến hạm. Ngày đó, đều là tiền cũng mua không tới trang bị. Chiến hạm phun ra lam diễm, bay lên trời, nhào hướng thổ nham địch người nơi dừng chân. Nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, bọn họ vận hành tuần hoàn theo quy luật. Lúc đỉnh lục giáp trận, vẫn mặc ở ổ mẹ gà hào nơi đó tổng kết ra tới kinh nghiệm. Lấy cái này trận hình xuất phát, phối hợp vách trong che giấu đùa chú, chiến đấu hình thức, sẽ theo này chỉ hạm đội xuất hiện, phát sinh hoàn toàn mới biến hóa. Cả gì trên mặt hơi có chút lo lắng, ngươi không phải thu thập vật tư sao. Bên kia đã thâm nhập ản phạ chiến tuyến bên trong, lấy thực lực của bọn họ, như vậy rất nguy hiểm. Vân mặt trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, tay phải phất quá bản đồ thỉnh hắn xem. Ta biết, chúng ta thực lực không đủ để chống lại ản phạ binh đoàn. Nhưng là, thổ nham địch cái này nơi dừng chân lại vừa vặn là giựt vào bên cạnh tiếp viện trung tâm. Hơn nữa căn cứ này ở Đốn Lư Tư trên bán đảo, họp chính phủ trong lòng không sảng khoái, không thấy được sẽ chi viện. Chỉ cần chúng ta tốc độ cũng đủ mau, liền có thể làm được lấy vạch chân mặt, trực tiếp thiết nhập hạn phà người phía sau. Cạ Dị sống lưng thẳng lên, thần sắc nghiêm nghị. Chiêu thức ấy thực gan lớn, nhưng cũng nói không chừng thật sự được không? Bởi vì, Đốn Lư Tư đảo là họp chính phủ trong lòng thứ, nó tồn tại sẽ nhắc nhở hợp chính phủ một loại danh gọi nhục nhã cảm giác. Mọi người đều biết, hợp là cái người đại lý chi chiến bùng nổ địa phương. Sau lưng Kim chủ cọ sát, sẽ trực tiếp phản ứng ở địa phương võ trang thế lực đánh nhau thượng. Ảnh phạ đã cho hợp chính phủ trang bị. Nhưng mà cái này trang bị, trừ bỏ vũ khí hạng nhẹ cùng quân nhu hao tổn phẩm ở ngoài, trên cơ bản có thể dùng quân sự rác rưởi tới xưng hô, còn cần chính phủ ra phí chuyên chở rác rưởi. Hợp chính phủ bị buộc chặt chi việc. Mua được này đó trước cuối thế kỷ công nghệ cao trang bị, còn phải tìm địa phương gửi. Ma tổ Nam địch người âm thầm chi viện võ trang đâu? Lại có tương đương một bộ phận thành bộ thiết bị, chắc địch dùng biển, tương đối có lợi. Cho nên hai bên ở đón lư tư trên bán đảo sinh ra tranh đoạt, chủ yếu là tổ Nam địch người nhìn chúng nơi này quân sự vị trí. Tinh tế thời đại mặt đất chiến, đánh đều thực khắc chế, bởi vì đánh lên tới đều chịu không nổi, nhưng là lại muốn đoạt địa bàn, làm sao bây giờ? Vì thế trải qua dài đến mấy năm tinh tế đàm phán, hoặc cùng thổ Nam địch người liền đại đánh vẫn là không đánh đạt thành nhất trí. Đại đánh, hoặc khẳng định muốn xong, tinh cầu đều đừng ở, khắp nơi kinh tế tình huống khẳng định cũng muốn xuất hết nhiều, rốt cuộc cái này là thuần đầu nhập. Không đại đánh không phải là không đánh. Như vậy đàm phán kết quả chính là, hoặc chính phủ chủ động từ bỏ vô cư dân đón lữ từ bán đảo, chỉ cần không có cư dân một đoạn thời gian, thổ Nam địch người liền có thể tiến vào chiếm giữ, không tính chiến lược tiến công cùng xâm lược. Hậu quả chính là, một phương vị duy trì có cư dân, xua đuổi một ít người thượng đảo duy trì trạng huống. Một phương vị vô cư dân, nhân vi thanh tráng. Cái này đảo, bởi vậy ở rất dài thời gian, là mỗi người tránh mà xa chi khu vực. Nhưng cái này đảo, cũng khai sáng mặt khác tinh cầu nhập chú tiền lệ, bị noi theo địa vực nhiều đạt mười mấy chỗ. Ngọc chính phủ mặt, cũng bởi vì cái này đảo, bị lật tới lật lui cổ sắt không biết bao nhiêu lần, trong lòng tự nhiên có ngại. Cho nên Chẳng sợ bọn họ hiện tại đứng ở một cái chiến tuyến thượng, cũng tuyệt đối không thể quên mất thủ mới hận cũ. Bất quá, nếu là cái quân sự nơi dừng chân, thực lực tự nhiên cũng không yếu. Dựa theo điều tra cùng với phỏng đoán, bọn họ ít nhất có được một con truyền đại hình tàu chiến đấu, tương đương với định hải thần châm giống nhau tồn tại, cái đầu có thể so với 10 tới con tuần tra hạng, tiếp theo chính là thượng trăm con khu trục hạng cùng với ít hơn một chút tàu bảo vệ. Lam Lương Thảo căn cứ, alpha người hẳn là cũng sẽ phái binh hiệp trợ. Phu cận có lô tạp người chống lại võ trang, có thể lợi dụng bọn họ tiến hành kiểm trễ, ngăn cản án phạt hội viện, án Dở Dạ kiến nghị nói. Vân Mạt trầm ngâm, án Dở Dạ rũ mắt chờ nàng nói chuyện. 621 đánh chúng. Từ nàng ngồi xuống cái này chỉ huy trên đài, liền có một cổ vô hình áp lực, làm hắn không tự chủ được căng chặt, sợ chính mình suy xét sai rồi cái gì chi tiết. Hắn sớm đã quên Vân Mạt tư lịch cùng tuổi, lúc này cư nhiên giống có một loại tại thượng vị giả trước mặt cầu biểu hiện tâm thái. Vân Mặt cuối cùng gật đầu, kiềm chế có thể, nhưng đừng ôm quá lớn hy vọng. Cạ Dĩ nói tiếp, thật là như vậy, nếu bọn họ cấp lực một chút, cục diện cũng sẽ không băng nhanh như vậy. Thời điểm mấu chốt, còn phải dựa chính chúng ta. Nhưng đây là chiến trường, bình thường Minh Hữu cũng có chỗ đáng khen, xa thân gần đánh, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng tài nguyên, mới là chính xác cách làm. Vân Mặt nói, lấy đón Lư Tư Đảo cơ giáp phòng giữ lực lượng, chúng ta chung xứng cơ giáp miễn cưỡng có thể cùng hắn đánh ngang, toàn bộ đầu nhập Viện binh liền rựi chiến hạng cùng tấp súng, hai đại cao súng cơ giáp đi theo qua đi, phối hợp lỗ tạp võ trang, để người vận nhất. Binh chia làm hai đường, phân biệt ngăn trở đông nam hai bên căn cứ chi viện, ít nhất chống đỡ nửa giờ. Cạ Dì nói, giao cho ta, nhưng là, nửa giờ đủ sao? Vẫn mặt Tiền Thu rầm vừa thu lại, không sai biệt lắm. Nam Dương khi lợi khách, lợi cho chủ động tiến công. Thu được. Án giờ giả có chút kích động, đã bao nhiêu năm qua ở 002 căn cứ loại địa phương này, Hắn hơi kém cho rằng chính mình năm đó nhiệt huyết vứt bỏ. Đốn Lư Tư Đạo, trước kia không hề nghĩ ngợi quá địa phương, có khả năng bởi vì bọn họ mà bắt lấy tới. Cạ Dĩ cũng không có quá nhiều dị nghị, bắt đầu đối phía dưới người tiến hành nhiệm vụ an bài. Hang hạm khoảng cách mục tiêu còn có 10 cái tiêu chuẩn đơn vị thời điểm, vân mặt ngón tay đập vào chỉ huy hệ thống thượng. Huyên Đình, phóng máy bay không người lái. Thu được. Chiến hạm phía dưới rầm rập pháo khẩu mở ra, vô số loại nhỏ máy bay không người lái bị thả xuống đi xuống. Vân Mạt đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Hiện tại hai bên vệ tinh đều không thể dùng, tin tức chiến lại lần nữa trở thành cùng lục chiến, hải chiến, không chiến, thiên chiến cùng ngồi cùng ăn thứ năm duy chiến trường. Đốn Lư Tư căn cứ phòng không hệ thống nhất định cường hãn, loại này phòng ngừa internet không đánh vỡ, muốn lấy tốc độ thủ thắng chiến lực, liền chấp hành không đi xuống. Như vậy khai cục phía trước liền trước đưa bọn họ một vòng điện tử oanh tạc. Hồng Ninh sắc mặt căng chặt, gắt gao nhìn chằm chằm máy bay không người lái truyền quay lại tọa độ. Này phê máy bay không người lái không người lái là mồi. Là bọn họ từ trước căn cứ lọt lại, đã bị tiến hành rồi đặc thù Ngụy Trang cũng trang có phòng không thiết bị. Chúng nó tác dụng không ở với hoành tác, ở cùng lừa gạt cùng dụ hoặc. Máy bay không người lái bản thân tín hiệu phản xạ tương đối yếu, nhưng thêm trang giáp phản xạ khí sau, trên diện rộng tăng lên bị radar sóng bắt giữ diện tích, sẽ xử đối phương ra đa nghĩ lầm là đại hình các loại máy bay. Không có vệ tinh phụ trợ tinh chuẩn định vị cùng phân rõ dưới tình huống, căn cứ chỉ đạo ra đa tự động khởi động. Tương quan đạn đạo tham số cùng tần suất dao động, tác sẽ bị máy bay không người lái giám sát đến. Quan trọng nhất chính là, phòng không đạn đạo vị trí cũng đồng bộ hồi truyền đến vân mạng chỉ huy hệ thống trung. Đương nhiên, có chính sách liền có đối sách. Bất luận cái gì căn cứ đều sẽ phối trí giả lừa gạt tính thủ đoạn, ngược hướng dẫn đường bọn họ điện tử điều tra, dù khiến cho bọn hắn đối giả mục tiêu tiến hành hành an tác, mà chân chính sát khí tác bị che giấu xuống dưới. Cho nên, chân chính chiến trường luôn là tràn ngập hư hư thật thật. Bất quá thực hiển nhiên, hiện tại, địch ta hai bên đứng ở không bình đẳng vị trí thượng. Bởi vì, lưu dược ngón tay đã nhanh chóng ở máy bay không người lái truyền quay lại tín hiệu điểm giữa quá. Hơn nữa Vân Mạt xong trọng nghiệm chứng, độ chính xác đã kém không đến chạy đi đâu. Máy bay không người lái chuẩn bị, Vân Mạt ánh mắt hơi dùng mình nói. Một sáu hào khu chụp hạm theo sau, sở hữu tuần tra hạm thứ chi, tàu chiến đấu áp trận, hiện tại, xuất kích. Là, cùng với những lời này rơi xuống, Máy bay không người lái thẳng tắp chiều phía dưới căn cứ rớt xuống, đối phương chỉ đạo trận địa nháy mắt khởi động máy, phòng không đạn đạo gào thét hướng tới mỗi phóng đi. Cùng lúc đó, "Beng, beng." Kế nguyên bản nên là đoạt mệnh binh khí đạn đạo trận địa, tao ngộ cường hữu lực không trung đã kích. Căn cứ chung cảnh báo âm đinh thai nhức, tổ nham địch quân đội từ phòng nghỉ cùng trên sân huấn luyện chạy gấp mà ra, hơn 20 cái căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo đã chỉ còn lại có quần quần khói đặc, có mấy giá khu trục hạng cũng đã chịu làn đến. Cùng với nãy một đợt phóng ra, cửa khoang mở rộng ra. Phi cơ ca, đi. Lưu Dược Câm chắc chắc xoay người, nhìn trên đầu vai cơ giáp bản tay, tưởng cấp Lâm Phàm thành khoang điều khiển thập cái lỗ thủng. Đi đi, đừng chặn đường. Bộ giên thú rục, huynh đệ, thần chi tay phải, mà sau tiếp tục ha. Lưu Dược. Hai giá cao súng cơ giáp mở đường, mấy trăm giá trung súng đi theo, hơn 1000 đại thấp súng cơ giáp ở phía sau, nháy mắt hướng tới mặt đất rất xuống. Căn cứ phản ứng rất mau, Tàu chiến đấu lên không dựng lên, Luân chuyển pháo khẩu mở ra, muốn đoạt lại quyền khống chế bầu trời. Nhưng mà, vân mạt sao có thể cho hắn cơ hội? Chỉ Huy, không đúng. Phó quan ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ vào cách đó không xa rậm rạp điểm đen, "Ngươi xem bọn họ số lượng." Thủ nham địch quan chỉ huy mày khóa lên, hung hăng chỉ một ngụm biên, "Là địa hổ Lý Sơn. Bọn họ mục đích là mặt đất chiến, là căn cứ." Trở về, hắn ngắn ngủi phát ra mệnh lệnh. Nhưng mà, hắn cùng hắn hàng đội lại sớm bị thiết phân mây quanh. Một chọi một cùng một đôi sáu áp lực tâm lý là hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng sớm lại hắn đấu chiến đấu, chỉ là 6 con tuần tra hạng, nhưng rồi bỏ giống nhau phiền nhân, hiển nhiên là ở tranh thủ thời gian, nếu mặt đất luôn hãm. Hắn không dám tưởng, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Thu năng hổ quang chuẩn bị. Trọng hình pháo cao xạ chuẩn bị. Long lân năng lượng cao hộ thuần chuẩn bị. Tất cả khóe môi gợi lên một mạt cười lạnh, muốn buộc hắn cũng đến xem hắn xứng không phối hợp. Phóng Vênh. Vô số đạo thô cháng loé sáng của sáng từ chiến hạm pháo khẩu phụ ra, thẳng đến tuần tra hạm mà đến. Cùng lúc đó, tàu chiến đấu khẩn cấp giật xuống, thay đổi phương hướng chuẩn bị rời đi. Vấn mặt phản kích cũng theo nhau mà đến, lục đinh lục giáp trận, cực hảo phong ngự trận pháp, hơn nữa hồng linh giữ gìn lúc sau hạm thảo, mỗi con hạm thượng công kích pháo khẩu nhiều đạt 45 cái. Đạn đạo đón đối phương thế công mà đi, tiếp theo dày đặc lửa đạn cùng với cổ sáng dày đặc mà ra. Tất cả thậm chí có trong nháy mắt cảm thấy trước mắt bạch lóa mắt, 6 con tuần tra hạm lửa đạn đập ở tàu chiến đấu thượng, dây nặng hạm thân nổi lên bảo hộ tác dụng, cũng có nhất định tự mình chứa trị hệ thống, cơ hồ là cảo ngựa giống nhau tồn tại. Mà ở điện từ hình cung cường lực thế công dưới, liên bang hạm đội lại như mưa gió chung thuyền nhỏ, tùy thời có luậtút nguy hiểm. Ngoanh ngoanh. Đối phương vẫn duy trì cái kia quỷ dị trận hình, phiêu phiêu hốt hốt, trốn tránh phương vị thập phần kỳ lạ. Giang qua 1 phút sau, tàu chiến đấu thượng một tiếng hoan hô đánh chúng. Tất cả nhìn đến đối phương dẫn đầu một đại tuần tra hàm thượng, phá ra một cái thật lớn hắc động, tư tư lóe ánh lửa, hoàng loạn đám người chạy loạn, nháy mắt mất đi sức chống cự. Thủ nha binh lính khó có thể tin nhìn chính mình tay, là hắn phóng ra điện từ hình cung. Đối phương này liền treo. Liên này rách nát ngọn ý, cùng thương dùng hạm không sai biệt lắm, còn dám công khai vây lại đây. Vân tổng. Bên ta binh lính cũng thực sốt ruột, thông tin tạp đón một cái trước mắt, đôi ánh mắt đều mau đỏ. 622 hẻo giúp chiến thuật. Không thể nào? Cạ Dĩ Hàng Hạm đã ở ngăn cản đối phương viện binh trên đường, da châu thổi rung trời vang, này mẹ nó đánh lên tới liền thành giấy sao? Một pháo liền ngủ. Bất quá rốt cuộc là tân binh, không thể báo quá lớn hy vọng, Cạ Dĩ nghĩ lại kế hoạch còn có thể hay không hành đến thông, hiện tại có phải hay không liền xem mặt đất bộ đội tốc độ. Hàng Hạm khẳng định là phế đi, mau mau, qua đi tiếp ứng, cứu người. Hồng Ninh cũng sốt ruột không được, trực tiếp từ trên ghế phụ đứng lên đều trấn định, không có việc gì. Vân Mạt thanh yểm hoán một khắc sau, từ thông tin trung truyền ra, vẫn như cũng là một bộ gọn sóng bất kinh bộ dáng. "Không phải, chỉ huy ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi nhảy tình huống như thế nào? Ngươi không phải sẽ trốn sao?" Vân Mạt quơ quơ chán, "Ta vừa mới thử xem bọn họ phương vị, thuận tiện nhìn xem ngụy trang hiệu quả." "Mọi người, thảo, nị mạ nhưng thật ra trước tiên chào hỏi một cái a." Đúng lúc này, tất cả liền nhìn đến, kia con jack tung tóe hàng hạng lung lay lại chiếm cứ cơ vị, theo sát chính là đối hắn liên tục phá vỡ. Một màn này có vẻ đặc biệt bi tráng cùng cảm động, liên bang bên này sĩ khí đại trấn. Nhưng mà, tàu chiến đấu hỏa lực không phải giống nhau trang bị, lấy tuần tra hạm tiêu chuẩn, kia đến 30 so 1 mới có thể chiếm được thượng phong. Mà 30 so 1, rõ ràng là không có khả năng thực hiện. Bọn họ hạm đội liền không đến 50 con, còn có tương đối lớn một bộ phận bị phân cách ngăn cản thổ nham địch mặt khác chiến hạm. Có thể lấy ra tới này 6 đối 1 đội hình đã là cực hạn. Hơn nữa này 6 đối 1, còn muốn chiêu cố những người khác phối hợp. Đúng lúc này, vẫn mạng thông tin trung truyền đến dồn dập tín hiệu, là không không hai căn cứ. Nàng không có thời gian phân thần, trực tiếp trấn ngoại phóng, từ hải địch thanh âm mang theo tức muốn hộc máu, "Vẫn mạng, căn cứ tao ngộ lập tức, mệnh ngươi bộ lập tức hồi viện." Vẫn mạng nhìn nhìn con ở súc năng oanh tạc tàu chiến đấu, giữa mày nhíu chặt. "Hồi viện?" Liên Tính nàng muốn chạy, đối phương chịu sao? Bên cạnh binh lính nghiêng đầu xem nàng chờ nàng mệnh lệnh, duy trì được, tiếp tục đánh. Vân Mạt nói: "Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ta nói ngươi có nghe hay không? Ta mệnh lệnh ngươi, lập tức hồi viện." Từ Hải đích quát: "Ta hiện tại đi không xong, các ngươi căng nửa giờ. Ngươi đánh rắm? Ta mặc kệ ngươi đang làm cái gì, lập tức hồi viện, có nghe hay không? Nếu không tự gánh lấy hậu quả." Đối phương tấn một vòng đả kích đã qua tới, Vân Mạt không kịp cùng hắn xạ, trực tiếp cắt đứt thông tin, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Quân Sáng. Vân mặt tương đương rõ ràng, cái gì vị trí sắc thương, đối với tàu chiến đấu mới là nhất trí mạng. Đánh trúng hạm thể không dùng được, chữa trị hệ thống sẽ thực mau tự mình điều chỉnh. Chỉ có ở đối phương thuấn phát đương gian, theo pháo khẩu thẳng vào, đem nó thế công ngăn trở ở gia thang ngáy mắt, cũng đánh trúng động cơ trung tâm, dẫn phát năng lượng trì nổ mạnh, từ trong tới ngoài tăng hân giã, mới có thể lấy được tối ưu hiệu quả. Này, muốn rửa nhãn lực cùng tính kế. Nàng muốn xem, nàng ở thông qua này vài lần công kích. Đo lượng tính toán đối phương giảm tốc thời gian. Hơn nữa, liên tính thật sự có cơ hội, chỉ cần đối diện dâng lên phòng bị, liền không khả năng thành công, nếu không trong lịch sử như vậy nhiều nổi danh chiến tướng, như thế nào sẽ không có này loại lấy yếu thắng mạnh kỹ lục. Cho nên, nàng muốn dựa vào chính mình này một con thuyền, hấp dẫn đối phương lửa đạn, gây xích mích hắn cảm xúc, tan rã hắn bình tĩnh. Chỉ có đối phương quan chỉ huy xuất hiện cảm xúc sai lầm, mới có thể cho nàng một đòn chí mạng mang đến cơ hội. Tư hại địch ở kế tiếp một phút, Lục tục truyền tống 30 cái chưa truyền được tin. Theo sát lại là vô số thông qua chỉ huy hệ thống truyền đạt lại đây mệnh lệnh, ngay cả ngữ khí đều từ lúc bắt đầu kiêu căng ngạo mạn, trở nên khiêm tốn cùng cẩn thận, đến cuối cùng, thậm chí mang lên một tia thỉnh cầu. Tiêu Phong xin lỗi cùng thỉnh cầu, theo sát hắn tin tức tiến vào, thực hiển nhiên, liên bang 002 căn cứ chịu đựng không nổi. Nhưng lão Vân Mạt hiện tại không rảnh lo bọn họ. Nàng đôi mắt híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện phóng ra góc độ, đo lường tính toán vị trí. Vành đối diện lại là liên tục mấy pháo. Tiệu con xe vị hạng hạng đuôi bộ cháy, đánh toàn hướng mặt đất rơi xuống. Đánh! Cho ta đánh! Hùng Linh gào thét, điên cuồng ấn động bên ta năng lượng áo. Mặt đất cơ giáp binh, tất hồng vành mắt đi phía trước hướng. Thời gian, thời gian chính là sinh mệnh, không trung chỉ huy nhóm đang ở dùng sinh mệnh cho bọn hắn cướp lấy thời gian. Gia tốc, gia tốc. Mấy ngàn đại cơ giáp nhào vào căn cứ, cơ giáp đàn xung phong, có tương đối lớn đánh sâu vào tính. Cơ tái đạn đạo tê bán, đập ở hạt cương đại môn cùng trên tường dày, nhấc lên thật lớn khí lãng, cũng sẽ rách một lỗ hổng. Như vậy đánh bất ngờ tới quá nhanh, không kịp đến rơi xuống đất, đến bây giờ, đi qua không đủ 5 phút. Đối phương cơ giáp binh thậm chí có rất nhiều còn không có đuổi tới cơ giáp cơ. Đây là một hồi chân chính chiến liệt, lửa đạn cùng đạn đạo ở chỗ này lan tràn, ly đến so gần cơ giáp binh chảo ra, cận chiến mở màn kéo ra. Tinh cảm quân chúng xúc động vẫn nộ chung, kia đại rơi xuống hàng hạng, lung lay lại đi lên. Này mẹ nó. Đối phương công kích binh lính nhìn chính mình tay, hơi kém khóc ra tới, ta đánh chúng a. Oanh oanh. Liên tục đập chung, xe vị hàng hạng tạc ra ánh lửa, nó rơi xuống. Xe vị cơ giáp nó lại về rồi. Nó lại bị đánh trúng. Nó lại về rồi. Ta mẹ nó. Trời ta. Một lần lại một lần, vứt mặt kỹ thuật diễn càng thêm thành thục, mỗi lần cảm thấy nó treo, nó liền trở về đánh thượng mấy pháo, khó lòng phòng bị. Tất cả nếu là còn không có phát hiện Miêu Nghị, Hắn liền có thể thoái vị. Ngay cả Hưng Linh, bị nàng dọa vài lần lúc sau, đều đã mí mắt cũng không ngưng một chút. Mẹ nó, Tắc Cật Cọ đứng lên, vả mặt hơi kém dán ở trên quần sáng. Cho ta nhìn chằm chằm chết hắn. "Bèn, trước đừng động người khác, đem đạn dược đánh ra đi một nửa, cho ta lộng chết nàng." Xem ta, kia tiểu binh cũng vẻ mặt phân sắc, bị một đại tuần tra hạm đùa giỡn, hắn còn không có biện pháp, quả thực là vô cùng ng nhã. Giada tọa định, vũ khí tọa định, Tàu chiến đấu một nửa trở lên pháo khẩu toàn bộ khai hỏa, đồng thời nhắm ngay Vân Mạt Xê vị. Chính là hiện tại, cho ta đánh. Vân Mạt thanh âm, ở tắc cật mệnh lệnh hạ phát phía trước, dông nhiên vang lên. Hồng Ninh theo bản năng bang chụp ở mặt bàn thượng. "Wen, thứ lập lạp. Wen. Sáu cái phương hướng, vô khác nhau hỏa lực thế công, lại phát huy ra cùng 10 phút trước hoàn toàn bất động uy lực. Kia con tàu chiến đấu, giống như cuồng phong trung phồn hoa, thực mau đã bị sáu đoàn hoa mỹ ngọn lửa cắn rướt. Như thế nào sẽ? Tất cả trước khi chết chỉ để lại như vậy một câu, cùng với chấn động biểu tình. Liên bang như thế nào sẽ có như vậy cường hàn vũ khí? Vì cái gì hiện tại mới dùng? Liên bang đương nhiên không có, nhưng là trận pháp có thể thực hiện. Ngũ hành, kỳ môn, thời gian, không gian, thuộc tính một một có thể phát huy ra vượt xa quá hai thực lực. Nổ mạnh hình thành thật lớn sóng xung kích, tàn phá hàng hạm gào thét rơi xuống mặt đất, đồng thời cũng dọa choáng váng một đám bị xuống lại khu trục hạm. 623 thành danh tiệm khởi. Giết gà dọa khỉ. Cung thủ Nham địch tinh đánh quá một lần giao thế, gà vạc hào tìm được đường sống trong chỗ chết, vẫn mặt khó chịu bọn họ đã lâu, hủy diệt này con tàu chiến đấu, xem như ra một nguồn hắc khí. Hiện tại, đương tháo khẩu toàn bộ khai hỏa lộ ra để phòng thời điểm, này chỉ hạng đội hỏa lực đã dọa sợ mọi người. Thủ nham địch người thật sự không nghĩ tới, đối phương trang bị như thế hoàn mỹ, liên tàu chiến đấu cũng chưa khiêng quá này một vòng đả kích, rốt cuộc là cái gì vũ khí bí mật như ở trong ngục mới tình dưới, phó chỉ huy thông tin ở toàn hạm giết đảo. Phế vật, ai mẹ nó hạ mệnh lệnh? Chết, hồi chiến. Chẳng lẽ muốn cho lão tử cùng các ngươi cùng nhau chôn cùng không thành? Máy truyền tin thanh em đổ ập xuống, vốn dĩ liền không thế nào kiên định binh lính càng thêm hoảng loạn. Phó, Phó chỉ huy, đi không được, có người thanh niên run rẩy giải thích. Phó chỉ huy ánh mắt đảo qua căn cứ cảnh tượng, càng thêm cứng đờ trụi phủi mặt bàn, con mẹ nó, cờ giáp. Là mẹ nó trung xứng cờ giáp. Như thế nào sẽ có như vậy nhiều trung sướng. Chiến tranh tiến triển cực nhanh, Vân Mạc hàng hạm yếu thế cùng héo rút, nhanh chóng bị mặt đất cơ giáp đội hấp thu. Hoắc Xuyên ở đối diện một pháo dưới, thuận thế nằm trên mặt đất giả chết, lại ở đối phương lại đây điều tra khi, lấy dị thường hung manh trạng thái xoay người dựng lên, la ra nhận đâm thủng ngực mà qua. Vân Tổng nói, không cần lãng phí đạn dược, đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế hạ, có thể cận chiến không cần xa công. Thủ nham địch phó chỉ huy không tiếng động chạy xuống đang ngồi ghế, hắn trợn mắt nhìn Bên ta chống cự bị áp bức ở hữu hạn không gian chung. Không trung hàng hạng bị bục đỉnh, Vân Mạt thông qua lôi kéo tiểu, đem bên ta cơ giáp binh chuyển rời đến đối phương chiến hạm chung, cũng không chút nào nương tay thỉnh bọn họ lưu lại trang bị, mang theo dù bao hàng không. Phó chỉ huy ngẩng đầu xem nàng, sắc mặt phức tạp, ngươi như thế nào làm được? Vân Mạt kéo kéo khóe miệng, ngươi đoán. Không điễn.